vương hồng phi sửng sốt một chút không nghĩ tới lâm thiên diệu nói chuyện thẳng như vậy cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ như thế chấn định tuyệt không sợ hãi hắn hắn nhưng lại nhớ kỹ lúc trước hắn cùng với lâm thiên diệu lúc uống rượu lâm thiên diệu đối với hắn biểu hiện ra đều là mang theo sợ hãi chi s ắ c chỉ cần hắn một câu lâm thiên diệu đều sẽ ngoan ngoan nghe có thể hắn cũng không nghĩ tới bây giờ lâm thiên diệu cũng không phải là lúc trước lâm thiên diệu bây giờ lâm thiên diệu chính là thần giới trí tôn nhân vật mọi người danh xưng thiên diệu thần tôn thần chỉ cần là một cái búng tay là có thể dây mất vô số người sinh mệnh vương hồng phi cũng là trải qua sóng to gió lớn người đối với thẳng như vậy lời nói hắn trong nháy mắt cũng phản ứng lại vừa cười vừa nói không nghĩ tới trần đại thiếu cũng là một cái thẳng người trước kia vậy mà không có phát hiện không sai chúng ta chính là muốn một điểm tiền đương nhiên chúng ta cũng sẽ không dọa dẫm n g ư ờ i chỉ là muốn một điểm nhỏ tiền cho ta huynh đệ điều dưỡng điều dưỡng thân thể lâm thiên diệu cười cười nhìn về phía vương hồng phi Ngựa khí bình thản khí không hỏi, biết mà chương á c người n dự đ ị muốn bao nhiêu tiền đâu. tiền bao v hai ồ n g Phi rỗi r c á đầu ngón tay. mươi video để nghe để chọn bộ sáu dùng sinh mệnh nhất trang xoa vương hồng phi r ố i ra một cái bàn tay năm mươi lâm thiên diệu nhìn thấy một tắt này tò mò hỏi vương hồng phi cười khẽ một tiếng một đôi mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu giống như cười mà không phải cười nói lâm đại thiếu chẳng lẽ huynh đệ của ta cứ như vậy không đáng tiền mà lại huynh đệ của ta thoạt nhìn cũng không giống là tên ăn mày đi thiếu đi lâm thiên diệu ngữ khí rất bình thản nói vương hồng phi uống một ly bia lâm đại thiếu tất cả mọi người là bình dương thành phố ta cũng không muốn làm khó ngươi chỉ cần ngươi cho ta năm mươi triệu việc này ta có thể cho ta cái này huynh đệ nói cứ tính như vậy năm mươi triệu lâm thiên diệu không nghĩ tới vương hồng phi khẩu vị lớn như vậy lâm đại thiếu ngươi thế nhưng là đánh ta ba cái huynh đệ à, mặt khác hai cái vẫn còn trong bệnh viện ngủ nghe nói là thường tổn tới đại não cái này nếu là náo ra nhân mạng đến lâm đại thiếu đến lúc đó không chỉ hoa năm mươi triệu đi vương hồng phi đem mặt cho kéo xuống một đôi âm chầm con mắt nhìn xem lâm thiên diệu nếu như là cái khác đại thiếu hoặc là trước kia lâm thiên diệu nghe nói như thế khẳng định trong lòng cực kỳ sợ hãi đừng nói là năm mươi triệu liền xem như sáu mươi triệu cũng biết nghĩ biện pháp lấy ra bởi vì một khi náo ra nhân mạng vậy cũng không được bất quá bây giờ lâm thiên diệu cũng không phải là trước kia lâm thiên diệu cũng không phải là như vậy vài câu hù dọa lời nói là có thể đem hắn hù dọa đồng thời lâm thiên diệu vô cùng rõ ràng hắn căn bản cũng không có hạ tử thủ lấy hắn lúc trước công kích nhiều nhất chỉ là để bọn hắn nghỉ ngơi mười ngày tám ngày mà thôi bọn hắn tối đa cũng chính là nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi đến mức n à o ra nhân mạng căn bản cũng không khả năng trừ phi ngươi tìm người giết bọn hắn lâm thiên diệu rất là bình tĩnh nói vương hồng phi không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ như vậy chấn định cái này cùng hắn trước kia gặp qua cũng không đồng dạng a trong lòng đối lâm thiên diệu có chút thay đổi cách nhìn đương nhiên hắn cũng sẽ không từ bỏ cái này gõ lâm thiên diệu cơ hội tốt sắc mặt hoàn toàn kéo xuống lâm đại thiếu nghe ngươi cái miệng này khí tựa hồ không nguyện ý bồi thường tiền rồi vương hồng phi nhìn kỹ lâm thiên diệu nghĩ thầm sắc mặt của mình hoàn toàn kéo xuống làm sao lâm thiên diệu còn lại như vậy một cái biểu lộ cái này nếu là những người khác cũng sớm đã sợ hãi chẳng lẽ nói hắn là giả vờ làm bộ chấn định nhưng nhìn bộ dáng không giống a lâm thiên diệu đối với hắn sắc mặt biến hóa không có chút nào chịu ảnh hưởng bởi vì hắn thấy vương hồng phi tại thế nào hắn đều không sợ chút nào đều không e ngại hắn cho nên nói lâm thiên diệu lại thế nào có thể sẽ sợ hãi sắc mặt của hắn đâu bồi thường tiền cũng có thể lâm thiên diệu cười tà một tiếng vương hồng phi nghe được lâm thiên diệu nói nguyện ý bồi thường tiền trong lâm ò n nghĩ, chẳng lẽ là 50 triệu dọa đến hắn. Xem ra cần phải lui một bước, nói g suy triệu lui hù phải bước, lẽ là l một ra ra, dọa Xem Đại thiên ế nếu biết biết thế u triệu nhiều, quen quen huynh triệu, như ngươi chúng liền phân thượng, không hơn nữa. Nghĩ thầm, xem ra cái này thấy chút thể thay chủ, thể thầm, h trước cái cái i cảm có có xem làm một xem Lâm ta ta ta ít t đây ra đệ ở diệu vẫn luôn là đang làm bộ chấn định ta đã nói loại này nhát gan tới cực điểm hoàn khố đại thiếu căn bản cũng không dám cùng ta chơi ngang lâm thiên diệu k h o á t k h o á t tay chỉ ba mươi triệu quá ít một trăm i triệu đi vương hồng phi nghe được một trăm i triệu một mặt mơ hồ nhìn về phía lâm thiên diệu đây là ý gì lâm đại thiếu ngươi xác định cho một trăm i triệu vương hồng phi nhịn không được hỏi một tiếng lâm thiên diệu nhẹ gật đầu khẳng định nói khẳng định vương hồng phi nghi hoặc nghĩ đến lúc trước nói bồi năm mươi triệu hắn không phải cảm thấy nhiều không làm sao hiện tại lại thêm đến một trăm triệu chẳng lẽ trong lòng của hắn đã sợ hãi tới cực điểm hy vọng việc này tranh thủ thời gian xử lý tốt nghĩ đến có một trăm triệu hắn cũng không nhớ tới nhiều như vậy vỗ bàn một cái lâm đại thiếu không hổ là người sảng khoái ngươi người bạn này ta vương hồng phi triệt để kết giao xuống trong lòng đánh lấy b ả n tính một khi chính mình đóng lâm thiên diệu cái này ngu ngốc phú nhị đại về sau chẳng khác nào có một cái kim khố tiền phương diện này cũng không cần lo lắng lúc trước hắn còn đối lâm thiên diệu có lau mắt mà nhìn ý nghĩ hiện tại hắn loại kia lau mắt mà nhìn trong nháy mắt biến mất ngược lại là đem lâm thiên diệu trở thành ngúng ốc như vậy đưa tiền đi lâm thiên diệu dỗi ra một cái tay hướng vương hồng phi muốn cái gì vương hồng phi bọn người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người nhữ mày lâm đại thiếu ngươi đây là ý gì t e u i ngươi c u u a t t i n n e -t. không phải phải cho ta tổn thất tinh thần phí sao một trăm triệu đưa tiền đi lâm thiên diệu lại một lần nữa nói ra vương hồng phi trong nháy mắt phản ứng lại mình bị lâm thiên diệu đổ bỡn một bàn tay găng sức đập vào trên mặt bàn phẫn nộ quát lâm thiên diệu ngươi cũng dám đùa n g h ị c h ta nhìn thấy hắn vũ bản hắn người đánh lên mười hai phần tinh thần một khi vương hồng phi nói lên bọn hắn liền sẽ không chút do dự phóng tới lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhún vai có sao lâm thiên diệu ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng là bỏ tiền mua cái bình an còn là không muốn bình an vương hồng phi phẫn nộ nhìn về phía lâm thiên diệu bình an đương nhiên muốn bất quá ngươi còn chưa có tư cách để cho ta mua mình bình an lâm thiên diệu thản nhiên nói v ư ơ n g lên một ly bia chậm rãi thưởng thức ba vương hồng phi lập tức cầm lấy một cái chai bia trong miệng mắng to đồng thời trong tay chai bia hướng về lâm thiên diệu đầu đập tới người con mẹ nó rượu mời không uống đ ậ u thủ phi ca rốt cục đ ậ u thủ mẹ kiếp ta nhẫn tiểu tử này rất lâu thoáng cái vương hồng phi người toàn bộ đứng dậy cũng tại cái này một cái trước mắt vương hồng bay trong tay chai bia liền muốn n ệ n vào lâm thiên diệu trên đầu lâm thiên diệu bắt lại vương hồng phi tay vương hồng phi lời còn chưa nói hết liền một mặt kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu hắn mặc dù không có luyện qua võ công gì nhưng là lực đạo của hắn phi thường mạnh đây đều là hắn từ trong thực chiến tích lũy được hắn muốn nói điều gì bất quá lâm thiên diệu cho không nghĩ cho hắn cơ hội này giang giác, tay hơi hơi dùng sức đem vương hồng phi tay cho kéo c h á t khớp sau đó thuận thế một trưởng hướng về vương hồng phi trên ngực đánh tới a vương hồng phi nhịn không được kêu một tiếng cả người bị đánh nương đến trên ghế salon mà những nữ sinh kia nhìn thấy đánh nhau lập tức hống loạn chạy ra ngoài thủ hạ của hắn vốn là muốn phóng tới lâm thiên diệu nhưng nhìn đến tình huống này vội vàng chạy đến bên người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn phi ca ngươi không sao chứ vương hồng phi một tay chỉ vào lâm thiên diệu đánh hắn đánh cho ta đến hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn À, ba từng cái trên bàn vung lên chai bia hướng về lâm thiên d i ệ u vào tới mà lâm thiên d i ệ u từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế salon chậm rãi đổ ra một ly bia uống phảng phất hắn căn bản không có tham dự cuộc chiến đấu này đồng dạng vương hồng phi bọn người nhìn thấy lâm thiên d i ệ u còn như thế bình tĩnh vẫn còn chậm rãi ngã bia uống mẹ kiếp sắp chết đến nơi còn con mẹ nó đang giả vờ xiên thật sự là dùng sinh mệnh đang giả vờ từng cái trong tay chai bia hướng về lâm thiên rượu trên đầu vào tới chương 27, các ngươi cùng lên đi đế hoàng cơ tờ v ở 777 t r o n g phòng chung lúc này ngay tại trình diễn một trận chiến đấu chỉ gặp hơn mười người vung lên c h a i bia hướng lâm thiên diệu trên thân đập tới mà lâm thiên diệu từ đầu đến cuối đều là ngồi ở trên ghế salon trong đó hai nam tử trong tay c h a i bia liền muốn n ệ n vào trên đầu của hắn thời điểm hắn đem trong tay cái chén đi lên không quăng ra hai tay cùng lúc dối ra tại cùng một dây loại nắm hai nam tử tay g i a n g dác một tiếng trong nháy mắt đem hai nam tử tay cho b ắ c gãy đồng thời một trưởng hướng về hai tên nam tử trên thân đánh tới frank xa xa quẳng bay ra ngoài xoạt xoạt frank a lâm thiên diệu mỗi một lần xuất thủ đều sẽ nghe được xương cốt đứt gãy âm thanh cùng kêu thảm như heo bị chọc tiết âm thanh sau hai phút hơn mười người đều nằm ở trên mặt đất trên ghế salon thê thảm đau đớn tê ờ mà lâm thiên diệu từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế salon thoải mái nhản nhã n g p bia đến mức vương hồng phi trên mặt đã không nói ra được kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ là một cái người luyện võ mà lại trong tay công pháp cũng không mỏng c h ấ n kinh nói ngươi lại là một cái người luyện võ trong lòng suy nghĩ chờ một lát ta tứ đại kim cương đã đến coi như ngươi là người luyện võ lại như thế nào tại vừa mới thời điểm lâm thiên diệu cùng hơn mười người đánh thời điểm nhìn thấy hơn mười người không có thương tổn đến lâm thiên diệu lúc ấy hắn liền cảm giác tình huống không thích hợp thế là liền lấy ra điện thoại di động cho mình tứ đại kim cương phát một cái tin nhắn tứ đại kim cương là dưới tay hắn một cái tổ hợp bốn người này đều thuộc về người luyện võ mỗi người đều là một trọi mười người hảo thủ lâm thiên diệu không có trả lời hắn mà là nhàn nhạt hỏi hiện tại còn cần bồi thường tiền sao ừ lâm thiên diệu coi như ngươi là người luyện võ lại như thế nào ta có tứ đại kim cương còn có rất nhiều người ngươi muốn theo ta đấu quả thực chính là chuyện cười lớn ta muốn đùa chơi chết người đó chính là trong giây phút sự tỉnh vương hồng phi gian nan từ trên ghế xạ lòn đứng lên hắn thấy liền xem như lâm thiên diệu là người luyện võ kia lại có thể thế nào muốn cùng hắn chơi cũng tương tự không có khả năng tứ đại kim cương ngươi vừa mới là cho bọn hắn gửi tin tức đi lâm thiên diệu đối với cái này tứ đại kim cương thanh danh hắn cũng đã được nghe nói bất quá những người này đều chỉ là một chút người bình thường đơn giản người luyện võ s o những người khác xuất thủ hung ác tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi muốn cùng hắn cái này tu thần giả so sánh vậy đơn giản chính là thiên địa xa vương hồng phi nghe lâm thiên diệu kiểu nói này coi là lâm thiên diệu là nghĩ trước đối với mình động thủ trong lòng có chút hoảng lâm thiên diệu ngươi nếu là có lá gan liền chờ ta tứ đại kim cương tới trên thực tế lâm thiên diệu căn bản là không có nghĩ hiện tại liền động đến hắn bình thản nói ngươi không cần kích ta ta hiện tại không biết động tới ngươi ta cũng biết ở chỗ này chờ ngươi tứ đại kim cương đến lâm thiên diệu chủ yếu là nghĩ đến lần này không đem vương hồng phi cho thu thập bội phục lần tiếp theo hắn khẳng định sẽ còn tìm tới chính mình đến lúc đó lại là một đạo phiền p h ứ c lấy hắn đem phiền p h ứ c lưu đến đằng sau còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này đem phiền p h ứ c cùng một chỗ giải quyết hết vương hồng phi khẽ giật mình hắn vẫn thật không nghĩ tới lâm thiên diệu l á gan vậy mà như thế lớn biết hắn cứ gọi tứ đại kim cương tới còn dám ở chỗ này chờ bảy tám phút sau mướn phòng cửa trong nháy mắt bị mở ra một đám đại hán nhanh chóng tràn vào vào đây trong đó cầm đầu có bốn người nhìn thấy trong phòng chung lập tức sững sờ hơn mười người trên mặt đất nằm kêu thảm thiết sau đó lại nhìn thấy trên ghế s a lon vương hồng phi cùng lâm thiên diệu gặp vương hồng phi một mặt thống khổ vội vàng kêu lên phi ca ngươi thế nào mọi người thấy lâm thiên diệu thời điểm ách đây không phải lâm ra lâm đại hoàng khố lâm thiên diệu sao sau đó ở giữa một tương đối thấp thanh niên hướng lâm thiên diệu quát lâm thiên diệu đây đều là ngươi làm đồng thời trong lòng suy nghĩ chuyện này không có khả năng lắm đi nhưng bây giờ ngoại trừ trên mặt đất những này người một nhà cũng chỉ có lâm thiên diệu một người mà lại hắn còn thành thơi uống chút rượu cũng không phải nói lâm ra lâm thiên diệu không phải một cái chỉ biết ăn uống vui đ ù a phế vật sao hắn lúc nào có bản lãnh lớn như vậy chẳng lẽ là người khác hồ biên loạn tạo tên này vóc dáng tương đối thấp thanh niên tên là trương soái thuộc về tứ đại kim cương đứng đầu trong tay có chút võ công nghe nói ngón tay của hắn cực kỳ c ứ n g rán có thể mặc qua năm cm dày t ấ m ván gỗ mà đứng tại bên cạnh hắn mặc khác ba tên thanh niên cũng chính là cái khác ba đại kim cương phân biệt gọi l à n g khải trương tùng quan cường tại bọn hắn nhận được vương hồng phi tin nhắn về sau lập tức ngựa không ngừng nghỉ chạy tới nhưng bọn hắn không nghĩ tới cũng chỉ là một người cái này khiến trong lòng bọn họ nghĩ đến lâm thiên diệu cũng hẳn là một người luyện võ bất quá bọn hắn cũng không sợ hãi bởi vì bọn hắn có hơn ba mươi người trọng yếu nhất chính là bọn hắn tứ đại kim cương đều tại đến mức lâm thiên diệu hắn càng là không sợ hắn đã nhìn qua những người này xác thực đều là bình thường người bình thường chỉ là trong tay luyện qua một chút cực kỳ phổ thông võ công thậm chí có thể nói không tính là võ công chỉ có thể nói là luyện qua lâm thiên diệu dùng một đạo nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao chương soáy gặp ánh mắt này trong lòng giận dữ Muốn ra tay với lâm thiên diệu nhưng nhìn đến chính mình cùng Phi Ca cùng Lâm tranh h cách xa nhau i Diệu ê n xa ấ t Thiên trước tổn thương gần. Nếu như bọn hắn phi ca, vậy liền được không mất. Lâm thiên Diệu Phi Lâm c vậy l i ề được k ô n g bù m ấ thủ Lâm t i Diệu, ê n tranh t h thời gian thả chúng ta phi ca nếu không ta nhất định phải ngươi đẹp mắt lâm thiên diệu cười một tiếng ta vốn là đẹp trai ngươi còn muốn ta làm sao đẹp mắt đằng sau hơn ba mươi người nghe được lâm thiên diệu lời này kém chút n h ị n không được cười lên mà t r ư ơ n g soái thì là càng thêm phẫn nộ cảm giác lâm thiên diệu tuyệt không coi trọng hắn lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là một cái người luyện võ ta hai so một trận nếu như ngươi thua liền thả chúng ta phi ca trương soái nghĩ đến trước mắt chỉ có biện pháp này có thể đem vương hồng phi cấp cứu đến đây lâm thiên diệu cảm giác có chút buồn cười bởi vì hắn căn bản cũng không có buộc vương hồng phi ý tứ chỉ là những người này dư thừa lo lắng mà thôi bất quá hắn cũng không muốn đi giải thích nếu như ta thắng đâu trương soái vốn muốn nói ngươi không có khả năng thắng nhưng là tưởng tượng lời này không thể nói ra được một khi nói ra lâm thiên diệu không dám so vậy coi như không xong nếu như ngươi thắng chúng ta liền thả ngươi đi thả ta rời đi nếu như ta muốn đi các ngươi ai lại cản đến dưới ta lâm thiên diệu thản nhiên nói hắn cái này lời nói thật tại trương soái bọn người xem ra là một cái thiên đại khoác lác lâm thiên diệu tại luyện thế nào gia đình hắn cũng chỉ là một người làm sao có thể đột phá hơn ba mươi người vây quanh đâu trọng yếu nhất chính là còn có trương soái bốn người ở đây kia càng là không có khả năng chương soái bốn người cũng là như thế chi nghĩ c u ồ n g vọng thật sự là quá c u ồ n g vọng nếu như ngươi có thể thắng ta về sau liền nghe ngươi nói xong chương soái đi lên trước chuẩn bị đối lâm thiên diệu phát động công kích lâm thiên diệu đánh một cái dừng lại lúc thủ thế nhàn nhạt mở miệng nói ra tiết kiệm thời gian các ngươi cùng lên đi các ngươi cùng lên đi câu nói này thật sâu ấn đến đám người trong ố c một tên k h ắ c kim cương đằng khải ngang ngược mở miệng nói ra tiểu tử ngươi thật sự là thật ngông cuồng chương 28, nếu không giết lâm thiên diệu ngươi thật sự là thật ngưng cuồng lâm thiên diệu ngồi ở trên ghế salon dối ra lưng hỏi một người cuồng là có thể nhưng nhất định phải có cuồng tư bản hắn thân là thiên diệu thần tôn thần giới chi tôn trong lòng tự nhiên có cao ngạo cùng cuồng đồng thời đây cũng là bởi vì hắn có tư bản mặc dù hắn bây giờ không có lúc trước tu vi nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại đối phó những người này hắn quả thật có thể cuồng nhìn thấy lâm thiên diệu h ứ n g hờ dáng vẻ thân là tứ đại kim cương đứng đầu trương x o á i trên mặt đã khó coi tới cực điểm lâm thiên diệu nói thật đối phó n g ư ờ i còn không cần nhiều người như vậy chỉ cần ta một người là có thể mặc dù lâm thiên diệu để bọn hắn cùng tiến lên chọc giận bọn hắn nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác không cùng lúc bên trên nếu không đến lúc đó lâm thiên diệu thua như vậy lâm thiên diệu liền có v i ệ n cớ cho nên bọn hắn sẽ không để cho lâm thiên diệu có lấy cớ lâm thiên diệu cũng không giải thích đối chương x o á y vây vây tay ra hiệu hắn mau tới gặp lâm thiên diệu cái này phách lối dáng vẻ chương x o á y hít một hơi thật sâu từng chữ từng câu nói lâm đại thiếu chỉ giáo vừa dứt lời liền hướng lâm thiên diệu xông tới năm ngón tay hướng về lâm thiên diệu ngực đâm đi lên hắn năm ngón tay cực kỳ cứng rắn một khi đâm chúng thân thể người khác nhất định có thể đâm ra một cái ngón tay đậu mà giờ khác này lâm thiên diệu vẫn ngồi ở trên ghế salon mọi người thấy lâm thiên diệu trạng thái khinh thường nói đến bây giờ lúc này lại còn dám ngồi ở trên ghế salon ta nhìn hắn tám thành là bị hù dọa đến đứng không dậy nổi đốt khẳng định là lấy chúng ta x o á y ca công kích một chiêu là có thể để hắn gọi mẹ không sai lại còn dám gọi chúng ta cùng tiến lên trương x o á y gặp lâm thiên diệu một mực ngồi ở trên ghế salon không có đứng dậy cảm giác rất phẫn nộ bởi vì hắn cảm thấy lâm thiên diệu quá không coi trọng hắn mà lúc này ngón tay của hắn cùng lâm thiên diệu cách xa nhau cực kỳ tới gần chật quất lên đi phanh ẩm ẩm nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại trong nháy mắt đó lâm thiên diệu độc thủ một trưởng hướng về lồng ngực của hắn đập lên trực tiếp đem hắn đánh bay đến trên vách tường tất cả mọi người ở đây ngoại trừ lâm thiên diệu những người khác sợ ngây người từng cái ha to miệng ba phảng phất có thể r u n g hạ một cái lớn trứng gà đồng thời vào giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ chúng ta tứ đại kim cương đứng đầu bách chiến bách thắng x o a y ca bị một trưởng đánh chương này, cũng sợ ngây n g sợ đứng Trương cũng trưởng Xoái, cũng bị một trưởng đánh、bại. Hắn cũng ý thức được. Lâm Thiên soái c chiến đấu cực kỳ kinh khủng, căn bản đấu kỳ không người dưới tay hắn một người có thể đối phó. Xoái tại bị đánh bay về sau hắn gian nan đứng lên cảm giác cổ họng của mình ngọn ngọn ngực bên trong tựa hồ có đồ vật gì xông tới đồng dạng phức lập tức phun ra một ngụm máu tươi nhìn thấy hắn phun máu những người khác lập tức phản ứng lại nhanh chóng chạy lên đi nâng lên hắn xoay ca ngươi thế nào thả ta ra ta còn có thể đánh trương x o á i đem đỡ lấy chính mình hai người hất ra chuẩn bị tiếp tục cùng lâm thiên diệu đánh nếu như nói ý nghĩ nhiều nhất chính là hắn cho tới nay hắn chưa từng có bị người đánh bại qua liền xem như gặp được đối thủ cũng là đánh cho khó bỏ khó phân chia năm năm dáng vẻ ngay từ đầu hắn cũng biết lâm thiên diệu trong tay có chút võ công nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lâm thiên diệu căn bản không phải là đối thủ của mình có thể kết quả để hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính mình xông đi lên chỉ là vừa đối mặt chính mình liền bị đánh bay trọng yếu nhất chính là từ đầu đến cuối lâm thiên diệu đều là ngồi ở trên ghế salon cái này khiến hắn cho tới nay có tự tin trong nháy mắt bị đánh vỡ t r ư ơ n g soái vừa hất ra hai tên nâng mình người cảm giác bộ ngực mình lại là cái gì đổ vật sông tới đồng dạng、Phúc. lại phun một ngụn máu tươi sau đó cả người lung lay sắp đổ phảng phất muốn té ngã đồng dạng bên cạnh hắn hai người lại ngâng lên hắn trương soái cảm giác thân thể của mình bên trong phát sinh từng đạo quần quận muốn tiếp tục chiến đấu có thể lại cảm thấy chính mình đứng không yên hắn cũng minh bạch chính mình thật là bại lúc này lâm thiên diệu từ trên ghế xạ lòn đứng lên đối còn lại ba đại kim cương trương tùng đám người nói toàn bộ cùng lên đi trương tùng ba người nhìn nhau một cái trên ghế xa lon vương hồng phi gặp bọn họ còn do dự tranh thủ thời gian cùng tiến lên trưng ơ tùng đám người đạt được vương hồng phi mệnh lệnh về sau lập tức không do dự nữa tất cả mọi người giống như thủy triều hướng về lâm thiên diệu nhào tới trong đó ba đại kim cương trưng ơ tùng đàng khải quan cường cầm đầu lâm thiên diệu hơi hơi bông nhúc nhích bả vai dưới chân khẽ động hướng về đám người này v ọ t vào trưng ơ tùng một quyền hướng lâm thiên diệu đầu đánh tới giang g i á c bị lâm thiên diệu một thanh nắm tay hướng phía dưới n ố n n g é o trong nháy mắt liền nghe được chật khớp â m thanh ẩm đồng thời một trưởng hướng về lồng ngực của hắn đánh lên đi đem hắn đánh bay ra ngoài tại phía sau hắn người cũng bị mang bay hai người ra ngoài phanh a từng cái như là gà con mà đồng dạng bị lâm thiên diệu đánh bay không bao lâu công phu trên mặt đất nằm một từng cái từng cái người có nhiều chỗ càng là ba năm cái đặt ở cùng một chỗ nếu như không phải cái này mướn phòng rất lớn khả năng bảy tám cái đặt ở cùng một chỗ cũng có thể đứng lấy chỉ có ba đại hán cái này ba đại hán nhìn xem trên đất đồng bạn thống khổ h ự k ê ơ bọn hắn cũng không dám loạt động từng cái mang trên mặt sợ hãi bởi vì bọn hắn biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của lâm thiên diệu các ngươi là mình ngã xuống đâu còn là ta giúp các ngươi lâm thiên diệu gặp mấy người này do do dự dự lại không dám chạy lại không dám bên trên ba người nghe nói như thế bọn hắn rất nhớ chính mình nằm trên mặt đất nhưng nhìn đến phi ca bọn hắn lại không dám chính mình nằm xuống bởi vì một khi chính bọn hắn nằm trên mặt đất về sau cũng đừng nghĩ đi theo vương hồng phi a ba người hét to một tiếng sau đó hướng về lâm thiên diệu xông đi lên phanh lâm thiên diệu nhanh chóng một trưởng hướng về ba người ngực đánh tới đem hắn đánh bay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vương hồng phi chỉ gặp vương hồng phi trong tay nhiều hơn một khẩu súng t h ở hồng hộc nói ra lâm thiên diệu không thể không nói ngươi thật rất lợi hại trước k i a là ta nhìn lầm bình dương thành phố tất cả mọi người nhìn lầm vương hồng phi trong lòng suy nghĩ nếu như lúc này lâm thiên diệu là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu ra như vậy rất nhiều người liền không còn gì khác cũng không bằng hắn thật rất khó hiểu vì cái gì lâm thiên diệu sẽ bị nói không còn gì khác vì cái gì trước kia lâm thiên diệu nhìn thấy hắn đều sẽ sợ hãi chẳng lẽ trước kia đây hết thể đều là lâm thiên diệu làm bộ trong lòng của hắn có cái gì lớn ý nghĩ hay sao bất quá lâm thiên diệu ngươi lợi hại hơn nữa ngươi có thể có súng của ta nhanh sao lâm thiên diệu nhìn thấy hắn xuất gia thương n g a khí trở nên lãnh đạm rất nhiều ta rất chán ghét người khác dùng thường chỉ vào người của ta cho ngươi ba giây đồng hồ cơ hội để x u ố n g xuống nếu không giết chương hai mươi chín chịu phục không nếu không giết tại lâm thiên diệu nói cuối cùng ba chữ thời điểm vương hồng phi cảm giác thân thể của mình không khỏi run dày một chút lạnh run r u dày phảng phất chính mình lọt vào hầm băng đồng dạng ba lâm thiên diệu lãnh đạm nói nghe tới ba thời điểm vương hồng phi trong lòng đang dãy r i ụ a Chính còn mình không lán lên xuống xuống, còn là không nên để xuống n là để để x u ố tiếng h mình n thứ hai lại vang lên vương hồng phi cảm giác chính mình tâm loạn như ma không biết mình có nên hay không bông xuống hắn lo lắng nhất lâm thiên diệu biết tại hắn để x u ố n g xuống sau giết hắn hắn nhìn về phía lâm thiên diệu gặp k i ê m một đôi thâm thúy lánh khóc ánh mắt hắn cảm giác một đạo hàn quang đâm vào trong thân thể của mình giờ phút này hắn có một loại cảm giác nếu như mình không để xuống thương chính mình khẳng định sẽ bị lâm thiên diệu giết chết gặp lâm thiên diệu chuẩn bị há miệng nói chuyện vương hồng phi vội vàng nói ta thả ta thả trực tiếp đem thương ném tới trên mặt đất lâm thiên diệu hướng về vương hồng phi chậm rãi bước đi đến sau đó đem trên mặt đất thương cho nhặt lên lạnh lùng nói ra ngươi cứu được ngươi một mạng bởi vì ta có thể tại ngươi nổ súng trong nháy mắt đưa ngươi đánh giết vương hồng phi nghe ngữ khí cùng nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt tự tin trong lòng của hắn không có chút nào hoài nghi lâm thiên diệu lời nói lấy lâm thiên diệu thực lực bây giờ hắn nhục thân cường độ mặc dù không thể chống cự đạn nhưng là người bình thường muốn đánh c h ú n g hắn không phải dễ dàng như vậy thậm chí có thể nói gần như không có khả năng bởi vì hắn có tinh chuẩn tính toán cùng bén nhọn sức quan sát đem thương ném ở trên mặt bàn đặt ngông ngồi tại vương hồng phi bên người từ vương hồng phi trong túi lấy ra một cây xì gà chậm rãi phun ra một làn khói v ò n g nhàn nhạc hỏi ta đánh ngươi nhiều huynh đệ như vậy cần ta bồi thường tiền sao vương hồng phi làm sao còn dám muốn lâm thiên diệu bồi thường tiền h ắ n giờ phút này chỉ muốn lâm thiên diệu mau chóng rời đi nơi này về sau cũng không còn thấy lâm thiên diệu bởi vì thật là đáng sợ trong miệng vội vàng nói không cần không cần lâm thiếu đánh thật hay đánh thật hay lâm thiên diệu biết vương hồng phi là triệt để chịu phục chính mình khẽ gật đầu một cái ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi lâm thiếu mời nói ta nhất định biết gì nói l ấ y vương hồng phi vội vàng biểu thị ngươi biết là ai nghĩ muốn giết ta sao lâm thiên diệu bình thản mà hỏi vương hồng phi coi là lâm thiên diệu hiểu lầm chính mình vội vàng nói lâm thiếu tuyệt đối không phải ta tuyệt đối không phải ta ta chỉ là hướng h u y n h đệ của ta ra chút mặt m ũ i lâm thiên diệu biết hắn hiểu lầm nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ta đương nhiên biết không phải là người ta là muốn hỏi những người khác có người nào muốn muốn giết ta vương hồng phi thở dài một hơi chuẩn bị lắc đầu đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới cái gì vội vàng nói đúng rồi lâm thiếu Có một ngày ta nhận được một cú điện thoại, nói một một ta thoại, ngày nhận điện lâm à để đáp đ thể cho có cho cái hắn Thật nhiều, vì cái gì không ta tìm giết ta triệu. triệu? vì gì người người, ứng u l â thiên diệu cười hỏi vương hồng phi liền vội vàng lắc đầu ta nghe được là giết lâm thiếu ta làm sao dám đâu kỳ thật lúc ấy vương hồng phi là cảm thấy giết lâm thiên diệu năm trăm triệu quá ít lại thêm hắn cũng không biết người kia nói có phải hay không thật thế là hắn không có đáp ứng bất quá hắn hiện tại nhớ tới chính mình hẳn là may mắn chính mình cũng không có đón lấy nhiệm vụ này lâm thiên diệu từ vương hồng phi ánh mắt bên trong nhìn ra trôn tránh hắn trong nháy mắt liền biết vương hồng phi nói lời nói dối khẳng định là sinh ý không có đàng thành bất quá hắn cũng không muốn đi giải vì cái gì không có đàng thành là ai tìm ngươi vương hồng phi lắc đầu không biết là một cái số xa lạ gọi cho ta chúng ta chưa từng gặp mặt dãy số vẫn còn chứ vương hồng phi suy nghĩ một chút hẳn là vẫn còn ta một mực không có xóa bỏ nói xong nhìn xuống lấy trên ngực truyền đến đau nhức đem điện thoại di động của mình cho lấy ra lật lên điện thoại thông tin ghi chép chính là cái số này vương hồng phi tìm được một cái chưa mệnh danh giãy số lâm thiên diệu xem xét cái số này hơi sững sờ hạng này mã cùng uy thiên trên điện thoại di động cái số kia giống nhau như đúc giờ phút này lâm thiên diệu cảm giác mình cùng phía sau màn hắt thủ lại cách xa nhau gần thêm không ít ngươi gọi cú điện thoại này đem hắn hẹn ra vương hồng phi ánh mắt bên trong có chút vẻ xấu hổ nói ra nếu như hắn không ra đâu kỳ thật vương hồng phi cũng sớm đã hẹn qua người này bất quá người kia không đáp ứng đi ra cho nên vương hồng phi đã cảm thấy giao dịch không có bảo hộ dù sao người đều chưa từng gặp qua ngươi hẹn qua lấy lâm thiên diệu nhãn lực hắn liếc mắt liền nhìn ra vương hồng phi tính toán trong nội tâm vương hồng phi dạ nửa ngày cuối cùng gật đầu thừa nhận muốn mở miệng giải thích bất quá lâm thiên diệu đã trước tiên mở miệng mặc kệ ngươi trước kia làm cái gì chỉ cần không có làm ra chuyện quá đáng ta cũng không biết truy cứu không có ta không có đ ố i lâm thiếu làm cái gì chuyện quá đáng vương hồng phi vội vàng cam đoan lâm thiên diệu cũng không nghe hắn những giải thích này hiện tại việc ngươi cần chính là gọi cú điện thoại này hẹn hắn đi ra nếu như hắn không ra ngươi sẽ giả bộ đáp ứng hắn sau đó cho hắn nói ngươi cam đoan trong vòng ba ngày hoàn thành nhiệm vụ sau đó ta tự có biện pháp phải cam đoan không cô phụ lâm thiếu hy vọng vương hồng phi vội vàng bảo đảm nói vậy là tốt rồi a a a a vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo lúc trước thời điểm cờ tờ vờ bên trong người gặp có một số đông người hướng vương hồng phi cờ tờ vờ tiến vào liền biết có biến thế là liền có người báo cảnh sát lâm thiên diệu không muốn cùng những người này tiếp xúc đương nhiên cũng không phải là hắn sợ mà là hắn không nghĩ phiền phước nói với vương hồng phi không có vấn đề ta liền đi trước đứng người lên thể đến lãnh đạo nói nên nói cái gì không nên nói cái gì ngươi hẳn là chính mình rõ ràng a vương hồng phi vội vàng nói rõ ràng rõ ràng mời lâm thiêu yên tâm cam đoan không q u ấ y dày đến lâm thiếu lâm thiên diệu không nói thêm gì nữa hướng về mướn phòng bên ngoài đi đến vương hồng phi nhìn thấy lâm thiên diệu sau khi đi trung điệp thở hổn hển mấy cái hắn cảm giác cùng với lâm thiên diệu áp lực thật sự là quá lớn phảng phất một cố vô hình vô ảnh khí thế đem hắn gắng sức đè ép hắn căn bản là không có cách phản kháng nhỏ giọng lầm bầm nói không còn gì khác ăn chơi thiếu ra buồn cười thật sự là buồn cười bình dương thành phố xem ra muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lâm thiên diệu cũng sẽ lần nữa vang vọng toàn bộ bình dương thành phố xem ra những cái kia xem thường lâm ra muốn đối phó người của lâm ra phải hối hận tao thương cái này lâm đại thiếu thật là đáng sợ đáng sợ đến tựa như là một cái ẩn số bởi vì những thứ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất frank đừng núp đ í c h lúc này một đám cảnh sát vọt vào ọ t v trong tay giơ súng lên cẩn thận từng ly từng tí phòng bị nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy trong phòng t r u n g tình cảnh từng cái ngây ngẩn cả người tất cả mọi người nằm d ạ p trên mặt đất thê thảm đau đớn ê ức đám người lại nhìn thấy ngồi ở trên ghế s a lon vương hồng phi một nữ cảnh sát đi ra vương hồng phi theo chúng ta đi một chuyến chương 30, t ừ hôn sau phong vân n g à y kế tiếp bình dương thành phố trên b á o chi trèo lên lấy lâm gia hoàn khố bị từ hôn thiên tri k ê u nữ đạt được tự do không sai lâm thiên diệu cùng đàm vũ ngộng giải trừ hôn ước sự tình đã truyền khắp bình dương thành phố tám mươi phần trăm người biết tin tức này thời điểm đều là từng đợt hưng phấn nam cảm thấy mình lại có một cái độc thân nữ thần chính mình lại có cơ hội có ít người thậm chí là mua thuốc hoa thả ma nữ thì là vì đàm vũ ngộng cảm thấy cao hứng rốt cục thoát ly lâm đại hoàn khố ma trường không cần một đoá hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu dù sao tất cả mọi người là ủng hộ đàm vũ ngộng cảm thấy lâm thiên diệu là đáng đời bị từ hôn lâm gia biệt thự lâm thiên diệu từ trong phòng sau khi ra ngoài liền nghe được chính mình lao ba thanh âm tức giận nói cái gì giải trừ hôn ước sự tình làm sao lại nhanh như vậy chuyển ra ngoài mà lại trên báo chi trèo lên đến như thế gây tởm khẳng định là đàm da gây nên còn nói cái gì không muốn để lâm thiên diệu nghe được nếu không đến lúc đó sẽ tức giận mà lâm láo ra tử thì là sắc mặt âm chầm ngồi ở trên ghế xa lon xem báo chí lâm thiên diệu tại lầu hai nghe được bọn hắn nói lời không còn gì để nói chính mình có cái gì s i n khí trọng nhất chính, là, là chính mình mình yếu lâm, lâm, mụ mụ lâm thiên diệu cảm giác từng đạo đen vòng từ trên trán của mình thổi qua hướng mình lão mụ nói ra mẹ đối với việc này ta căn bản cũng không có sinh khí dù sao giải trừ hôn ước sự tình là một sự thật giấy là không gói được lửa dù sao sớm tối cũng phải bị biết làm gì sinh khí đâu lại nói con của ngươi căn bản cũng không cần các ngươi hỗ trợ tìm chính ta có thể tìm mà lại ta cam đoan tuyệt đối không thể so với hiện tại những người này kém hắn lúc nói lời này trong đầu nhớ tới một nữ nhân nữ nhân kia không dính khói lửa trần gian như ảnh tùy như gió nữ nhân này là hắn tiếc nuối nhất một điểm nghe được lâm thiên diệu một phen trên ghế s a lon lâm sương huy láo ra t ử sắc mặt hòa hoán rất nhiều đồng thời nói với lâm thiên diệu lời nói đồng ý nhẹ gật đầu thiên diệu ngươi nói rất đúng nam tử h ắ n đại t r ư ở n g phu liền nên như thế nguyên bản hắn còn nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút đằm dương hỏi một chút hắn có phải thật vậy hay không rất xem thường cháu mình vội vã như vậy liền đem việc này cho công bố nhưng là nghe được lâm thiên diệu những lời này về sau hắn thoáng cái bình tĩnh lại cảm thấy lâm thiên diệu nói rất đúng vấn đề này sớm tối đều muốn đến chỉ là hiện tại tới tương đối sớm mà thôi nhìn xem lâm thiên diệu như thế thoải mái trong lòng của hắn cảm giác rất vui mừng chính mình cái này cháu trai thật cùng trước kia không đồng dạng trở nên h i ể u chuyện tỉnh táo rất nhiều lâm dịch hồng cũng cảm thấy con trai mình nói không sai đúng chúng ta thiên diệu chính mình tìm lưu tố lan cũng nói theo nhưng là trong giọng nói của nàng phần lớn là an ủi lâm thiên diệu bởi vì nàng cũng không có chân chính lý giải lâm thiên diệu nói kia một phen lâm thiên diệu nhìn chính mình lão mụ dáng vẻ biết nàng còn có ý nghĩ an ủi nói mẹ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ta nói chính là thật nếu như các ngươi lại cho ta tìm ta chắc chắn không biết m u ố n liệu tố lan trong lòng vẫn còn tính toán chính mình có một người bạn nhà nàng cô nương cũng không tệ tìm một cơ hội giới thiệu cho thiên i ê n diệu nhưng là nghe được lâm thiên diệu kiểu nói này nàng nhìn về phía lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu dáng vẻ không hề giống là nói cười thiên diệu n g ư ơ i nói là sự thật đương nhiên mẹ ta đã trưởng thành rất nhiều chuyện ta đều hiểu các ngươi không cần thiết quá lo lắng liêu tố lan sờ lên lâm thiên diệu đầu nói nghiêm túc lão mụ tin tưởng ngươi ta cũng tin tưởng ngươi lâm dịch hồng cũng mở miệng nói ra đây là con của hắn hắn không tin hắn còn tin tưởng ai mặt khác một bên bách niên láo tại cửa hàng thi lôi nhìn xem báo chí trên đó viết lâm ra hoàn khố bị từ hôn thiên tri t i ê u nữ đạt được tự do ba thoáng cái đập vào trước mặt trên bàn công tác sau đó hưng phấn đứng lên quá tốt rồi sau đó vội vàng cầm lấy trên bàn máy riêng bắt đầu gọi d â y số tại một bên khác một tòa trong biệt thự một thanh niên nam tử ôm một nữ tử nhìn xem trên báo chí nội dung hưu đến một chút đem bên người nữ tử cho đẩy ra sau đó hưng phấn nói lâm ra phế vật rốt cục bị đảm ra cho tử hôn ha ha ha xem ra ta đối với hắn hành động cũng có thể không cần khai thác không biết uy thiên tên kia thế nào Đừng、đột ừ n g đ nhiên đem lâm thiên d i ệ u giết đi hại ta tổn thất một khoản tiền từ miệng trong túi lấy ra một cái màu đen điện thoại kiểu cũ đem hắn mở máy mà vào lúc này lao nhân kia cơ văng lên là một cái số xa lạ mang theo nghi hoặc tiếp thông dây số không biết đối diện nói cái gì hắn cười trả lời không cần giết hắn ta hiện tại đã không cần giết hắn đàm ra biệt thự trong đại sảnh hoang đường đàm ra lão ra tử đàm dương hét to một tiếng tại bên cạnh hắn ngồi đàm vũ n g ộ n g thúc thúc ca gì. hai chữ để đàm vũ ngộng thúc thúc cá di đại khí không dám thở một cái nói đây rốt cuộc là ai nói ra đàm lao ra tử đem trong tay báo chí dơ lên hỏi ba là ta đàm thiếu hà lúc này có chút sợ h ã i đem tay cho dơ lên cái này đàm thiếu hà là đàm vũ ngộng nhị thúc nguyên bản loại chuyện này không thừa nhận tốt nhất nhưng là đàm thiếu hà không dám bởi vì hắn rõ ràng chính mình lao ba tính tình một khi không thừa nhận điều tra ra về sau hậu quả biết nghiêm trọng hơn đàm dương láo gia tử thấy là chính mình nhị nhi tử nghiêm túc hỏi chuyện gì xảy ra ta tại cùng một người bạn lúc ăn cơm không cẩn thận nói ra ngoài đàm thiếu hà túi đầu giải thích nói đàm lao gia tử hít sâu một hơi quắc ta thật không biết đầu ngươi là làm cái gì vật phẩm trang sức ăn cơm uống rượu chẳng lẽ liền không thể bảo trì thanh tình sao đàm thiếu hà bị đàm lao gia tử mắng đầu cũng không dám ngẩng lên, lên đàm thiếu xuyên lúc này mở miệng nói ra ba hiện tại mắng nhị ca đã không có tác dụng gì ta cảm thấy ngươi còn là đánh trước một cái điện thoại cho lâm lao gia tử đi đàm thiếu hà thấy mình tam đệ hướng mình cầu tình vội vàng hướng hắn xử một cái ánh mắt cảm kích nếu như nói tại đàm gia đàm lao gia tử sinh khí thời điểm ai có thể thuyết phục như vậy cũng chỉ có hai người một cái là đàm thiếu xuyên một cái khác chính là đàm vũ n g ộ đàm dương nghe chính mình tiểu nhi tử lời nói cảm thấy rất có đạo lý nơi tay bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy máy riêng chuẩn bị muốn cứ gọi điện thoại nhưng là tưởng tượng đem điện thoại cho bông xuống cảm thấy không ổn nói ra không được trong điện thoại nói thật ra là quá qua loa sau đó đứng dậy chừng mắt liếc đàm thiếu hà quát đi ngươi cùng ta tự mình đi xin lỗi đàm thiếu hà ngoan ngoan đứng lên chương ba mươi mốt thi thần y ìa tới chơi lâm ra lâm dịch hồng bọn người ăn được bữa sáng về sau chuẩn bị đi công ty đi làm hôm nay là thứ bảy trường học không lên lớp lâm thiên diệu dự định ở nhà tu luyện một ngày đang lúc lâm dịch hồng vợ chồng mở cửa thời điểm liền thấy một quản gia mang theo hai người chạy đến lâm dịch hồng nhìn thấy hai người này một mặt không hiểu sau đó lễ phép chào hỏi nói thi thần ý ỉa không sai người đến chính là thi lôi cùng hắn nữ nhi thi tuyết lâm dịch hồng ở trong lòng nghĩ đến hắn mang theo nữ nhi của hắn tới có phải là thiên diệu đắc tội người ta trước kia chỉ cần là có người mang theo nữ nhi tới cửa hoặc là nhi tử tới cửa đều là đến đòi về công đạo sau đó đều dùng tiền hoặc là lời hữu hích cho xử lý nhưng nếu thật là đắc tội thi thần y gì coi như không tiện bàn giao dù sao thi thần y gì tại bình dương thành phố thậm chí là cái k h á c thành phố đều là có nhất định danh khí tại bình dương thành phố thật đúng là không ai dám đơn giản đắc tội liền xem như lâm lão gia tử loại người này cũng chỉ có thể là tại bối phận trên ép một chút hắn muốn đắc tội hắn trừ phi là ngươi có thể bảo chứng ngươi cả một đời không sinh bệnh hoặc là ngã bệnh không tại bình dương thành phố chữa như vậy ngươi là có thể đắc tội thi lôi thi lôi vội vàng nói lâm huynh đệ n g ư ơ i muốn đi làm sao đúng nha chuẩn bị đi làm lâm dịch hồng vừa cười vừa nói hắn nghe thi lôi ngữ khí còn cảm giác được có vấn đề chủ động hỏi thi thần y rỉa lần này tới có phải là vì khỏe tử thi lôi xứng sở không nghĩ tới lâm dịch hồng vậy mà suy đoán ra hắn mục đích lâm huynh đệ thứ không dám d i ấ u dếm như vậy sáng sớm đến chính là vì lâm thiên liên diệu lâm dịch hồng cùng lão bà liêu tố lan nhìn nhau một cái thầm nghĩ quả nhiên là vì thiên diệu mà đến xem ra thiên diệu lại đắc tội người tạm thời đi không được công ty vội vàng nói với thi lôi thi thần y ỉa đến mời vào bên cho ông tiểu tuyết ngươi cũng mau vào lâm dịch hồng cũng nhận biết thi tuyết thi tuyết lễ phép tính mà hỏi tạ ơn lâm thúc trong nội tâm nàng rất là hoang mang không rõ chính mình l ã o ba sáng sớm bên trên liền kêu mình tới lâm thiên diệu nhà làm gì Bất quá muốn nàng cũng đến lâm huynh đệ ngươi chớ cùng ta khách khí như vậy liền gọi ta thi huynh đệ hoặc là trực tiếp gọi ta thi lôi cũng được ta hai người là cùng thế hệ gọi ta như vậy cảm giác có chút lạnh nhạt thi lôi bên cạnh tiến gian phòng vừa nói nói lâm dịch hồng đánh rắn bên trên côn vội vàng nói được rồi thi huynh đệ có thể cùng thi lôi đưa trước càng sâu tình cảm trong lòng của hắn vẫn tương đối cao hứng bất quá hắn căn cứ thi lôi cùng hắn thái độ đến xem hắn lại cảm thấy đến tựa hồ không hề giống là gây sự với thiên liên diệu chẳng lẽ nói là trước cùng chính mình giữ gìn mối quan hệ sau đó để cho mình trùng điệp phạt thiên diệu thi lôi tiến vào trong nhà sau liền thấy lâm thiên diệu cùng lâm sương huy lão gia tử ngồi ở trên ghế salon mà hai người cảm giác được có người đến tự nhiên tính nhìn sang liền thấy thi lôi lâm thiên diệu nhìn thấy hai người này trong lòng suy nghĩ bọn hắn sao lại tới đây chẳng lẽ nói ta trị liệu không có hiệu quả nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn trong thân thể cổ đã bị thanh trừ a thi lôi tiến lên hướng lâm lão gia tử v ấ n an lâm lão gia tử gần đây thân thể vừa vặn rất tốt lâm lão gia tử nhìn thấy thi lôi cũng tại trong lòng suy đoán thi lôi đến mục đích có phải là thiên diệu cùng hắn có cái gì tranh chấp đây là lâm sương huy ngay lập tức trong lòng phản ứng cũng không phải là nói bọn hắn không tin lâm thiên diệu mà là bởi vì lâm thiên diệu trước kia cho bọn hắn mang đến phiền phức có chút nhiều chỉ cần là loại quan hệ đó tới cửa người đồng dạng đều là bởi vì lâm thiên diệu gây họa thi lôi cùng bọn hắn quan hệ cũng chỉ có thể coi như là bình thường bình thường dưới tình huống bọn hắn không mời thi lôi thi lôi là sẽ không tới cho nên bọn hắn mới có thể nghĩ như vậy lâm sương huy cười cười rất tốt tiểu thi có lòng sau đó quan tâm mà hỏi tiểu thi thân thể ngươi có chuyện tốt sao dù sao thi lôi hướng hắn vân an mặc dù thi lôi là hắn một cái văn bối nhưng là hắn cũng hẳn là quan tâm một chút thi lôi đề cập đến thân thể của mình thi lôi cao h ứ n g nói kéo lâm láo ra t ử phục trên người ta cái này quái bệnh đã tốt toàn bộ tốt lâm sương huy bọn người xứng sở đối với thi lôi trên thân quái bệnh Bọn hắn bao biết hắn nhiêu cũng là biết một chút, kia là một đúng tốt thi lôi hưng phần nói đồng thời nhìn xem lâm sương huy bọn người biểu hiện trong lòng suy nghĩ làm sao bọn hắn kinh ngạc như vậy đâu chẳng lẽ lâm thiên diệu chưa nói cho bọn hắn biết mà vào lúc này một quản gia mở cửa đi đến nói ra lao gia tử đảm lao gia tử đến, đến rồi ồ quả nhiên đã đến m a u mời hắn vào đây sau đó đứng dậy hướng về cửa ra vào nên đón mà đi đối với đàm dương sẽ tới sự tình lâm sương huy lúc trước ở trong lòng thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến vừa tới cửa ra vào liền thấy đàm dương mang theo hai người bước nhanh đi tới đi theo phía sau hắn hai người theo thứ tự là hắn nhị nhi t ử đàm thiếu hà tam nhi t ử đàm thiếu xuyên nguyên bản hắn chỉ là muốn mang đàm thiếu hà đến nhưng là nghĩ đến đàm thiếu xuyên tương đối thông minh dẫn hắn đến cũng có thể tùy cơ ứng biến một ít chuyện l ã o lâm lần này thật sự là xin lỗi rồi đàm dương một mặt ấ y náy nhìn về phía lâm sương huy lâm sương huy mặc dù bây giờ trong lòng còn có chút sinh khí nhưng là nghĩ đến lâm thiên diệu cũng không so đo như vậy hắn cũng nối lòng một điểm lão đàm ngươi nhìn ngươi đây là nơi nào lời nói nhanh đến trong nhà đến ngồi thi lôi cũng hướng đàm dương thăm hỏi một tiếng đàm l ã o gia tử đàm dương lúc này mới chú ý tới thi lôi cũng tại trong lòng giật mình hắn vì sao lại ở đây chẳng lẽ là ai bị bệnh còn là lâm thiên diệu lại chọc cái gì họa thiểu thi ngươi cũng tại a đúng nha đến tìm lâm lão ra tử đàm một ít chuyện thi lôi vừa cười vừa nói lâm sương huy thấy mọi người còn tại cửa vào đứng lấy đều vào nói bên ngoài trời nắng gắt mọi người đi tới trong đại sảnh vừa tới trong đại sảnh đàm dương lập tức đối với mình nhị nhi tử đàm thiếu hạ quát không nên thân ra hỏa tranh thủ thời gian hướng lâm lão ra tử xin lỗi lâm sương huy không hiểu hỏi lão đàm đây là ý gì nghĩ thầm chẳng lẽ là hắn nói ra đều do cái này không nên thân g i a hỏa hôm nay t r ọ c tới nhiều chuyện như vậy đ à n g thiếu hà vội vàng nói với lâm sương huy lâm lão gia tử thật xin lỗi ta không nên lâm sương huy vội vàng khoát tay háo không có gì đáng ngại liên quan tới thiên diệu cùng vũ ngộng giải trừ hô nước sự tình đây là một sự thật liền xem như các ngươi hiện tại không nói sớm muộn cũng sẽ có người biết không cần thiết xoắn suýt đám người x ư n g sở không nghĩ tới lâm sương huy sẽ nói như vậy bọn hắn thế nhưng là biết lâm sương huy tính tình bao che khuyết điểm cực kỳ bao che khuyết điểm nhất là đối với lâm thiên liên diệu càng là sủng ái vô cùng chương 32, thi lôi mục đích đám người s ứ n g sở không nghĩ tới lâm sương huy sẽ nói như vậy hiện tại phát hiện loại chuyện này lâm sương huy vậy mà lại lớn như vậy bụng đ à m thiếu hà đã sớm làm tốt bị giáo hấn chuẩn bị nhưng là nghe nói như thế nguyên bản túi lầu hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lâm sương huy đàm dương biết mình người bạn cũ này tính tình trong lòng suy nghĩ chính mình cái này lão hỏa kế đang suy nghĩ gì đấy làm sao lại như vậy tha thứ l ã o lâm cái này đều tại ta quản giáo vô phương trở về ta nhất định hảo hảo thu thập cái này không nên thân nhi tử đàm dương biểu thị đạo trong lòng của hắn không đi nghĩ lâm sương huy thật là tha thứ hay là giả hắn đều nhất định muốn đem chính mình nên biểu thị biểu thị ra lâm sương huy khuyên ngủ lão đàm a không đáng hai chúng ta đều tuổi đã cao là bọn hắn những người trẻ tuổi này thiên hạ ngươi cũng không thể quá hạn chế bọn hắn cũng đừng giáo h ơ n ít sông lão đàm à nói thật đi buổi sáng ta nhìn thấy trên báo chí viết ta cũng tương đối sinh khí nhưng là thiên diệu thuyết phục ta việc này vốn nên liền không có cái gì d i ấ u diếm nên nói liền phải nói thiên diệu đều nghĩ như vậy đến mở ta cái này làm ra ra đương nhiên cũng phải nghĩ thông suốt rồi đàm ra ba người nghe nói hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đây hết thể lại là bởi vì lâm thiên diệu lời nói đồng thời cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu có thể nói ra loại lời này đàm dương ba phụ tử ở trong lòng nghĩ đến theo đạo lý tới nói cái này lâm thiên diệu biết việc này khẳng định sẽ cảm thấy chính mình mặt mũi quét rác sau đó sẽ tìm ra da của mình tố khổ tiếp lấy lâm láo ra t ử biết phát lớn tính tình làm sao lại làm như vậy đàm dương nghĩ nói với lâm thiên diệu lời nói nhưng là n g ấ m lại đem trong miệng lời nói nuốt xuống dưới lao lâm đối với việc này ta thật cảm giác lâm sương huy đánh gây hắn lại nói, nói lão đảm việc này đi qua chúng ta liền không nói chúng ta coi như chưa từng xảy ra là được rồi đàm dương nghe nói như thế trong lòng đương nhiên là cực độ nguyện ý được rồi l ã o lâm chúng ta hiện tại đi nhà ta uống rượu lâm lão gia tử k h o á t tay nói ra ngay tại ta chỗ này uống đi ta chỗ này còn có khách nhân đâu đàm dương phản ứng lại còn có thi lôi tại vội vàng kịp phản ứng nói ra tiểu thi kia cùng đi ta nơi đó uống rượu thi lôi vừa cười vừa nói đàm lao gia tử ta còn có một cái chuyện quan trọng cùng lâm lão gia tử thương nghị hôm nào ta tìm đến ngài hôm nay ngay tại ta chỗ này uống lão đàm ngươi cũng đừng đi nói ngươi nơi đó lâm sương huy tiếp lời nói được đàm dương đáp ứng x u ố n g dưới lâm sương huy lúc này nhìn nói với thi lôi tiểu thi bây giờ thân thể ngươi tốt hảo hảo cùng ta cái lão nhân này cùng một chỗ ăn mừng một trận vui lòng vui lòng thi lôi vừa cười vừa nói đàm dương ba phụ tử nhưng không biết thi lôi trên thân bệnh đã bị c h ữ a tốt kinh ngạc hỏi tiểu thi thân thể ngươi khôi phục rồi thi lôi mừng rỡ chỉ chỉ trước ngực của mình t ố t ngọc bội cũng không cần đeo mà lại nữ nhi của ta trên thân bệnh cũng chữa khỏi đám người nhìn về phía thi lôi ngực thật đúng là phát hiện không có đeo ngọc bội lại nhìn nữ nhi của hắn thi tuyết cũng tương tự không nhìn thấy ngọc bội mà lại thi tuyết sắc mặt hưởng luận tinh thần vô cùng tốt thoặc nhìn tuyệt không là sinh bệnh vậy thì tốt quá đúng là đáng ra chúc mừng là chính ngươi chưa khỏi sao đàm dương cũng mừng thay cho hắn nói hắn cùng thi lôi quan hệ cũng không t ệ lắm thi lôi không có chuyện gì hắn đương nhiên cao hứng bởi vì đối với hắn có rất lớn lợi thi lôi tự dễu cười một tiếng ta bây giờ còn chưa có bản l ã n h lớn như vậy là những người khác c h ư a khỏi những người khác ai ai có y kỹ thuật cao như vậy đám người kinh ngạc hỏi thi lôi gặp lâm lão ra t ử bọn người biểu hiện liền biết lâm thiên diệu cũng không có đem vấn đề này nói cho lâm láo ra t ử bọn người xa cuối chân trời gần ngay trước mắt xa cuối chân trời gần ngay trước mắt đám người càng là không hiểu nhìn nhau một cái nghĩ thầm ở đây ngoại trừ thi lôi hiểu y lệ thuật còn có thi tuyết có một chút y lệ thuật những người khác căn bản không hiểu y lệ thuật làm sao có thể trị thật tốt hỏi dò tiểu tuyết thi lôi lắc đầu nha đầu này thích múa đao múa thương nàng căn bản không có khả năng mọi người ở đây muốn hỏi kia rốt cuộc lúc à ai thời điểm. l này lâm thiên diệu bình thản nói ta tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu ngoại trừ thi ra hai cha con những người khác n h a u n h a u cảm thấy lâm thiên diệu là tại nói hiệu nói vượng đàm thiếu hà hai huynh đệ càng là nghĩ đến ngươi một cái đại hoàn khố tử đệ ngươi có thể có bản lanh này có bản lanh này chúng ta cũng sẽ không mãnh liệt ủng hộ vũ mộng cùng ngươi giải trừ hô nước lâm dịch hồng hướng lâm thiên diệu quát thiên diệu đại gia đang nói chính sự đâu chớ nói nhảm lâm thiên diệu gặp bọn họ không tin nhún vai một mặt không quan trọng ngã tựa ở trên ghế salon thi lôi nhìn tình cảnh này trong lòng suy nghĩ xem ra lâm thiên diệu làm bộ ăn chơi thiếu ra sự tình ngay cả mình nhà người đều lừa gạt ở nói với lâm dịch hồng lâm huynh đệ hai chúng ta cha con bệnh chính là thiên diệu chữa khỏi a đám người nghe nói như thế từng cái mơ hồ lâm dịch hồng mở miệng nói ra thi huynh đệ ngươi không phải đang nói đ ù a chứ thi lôi trong lòng cười một tiếng lâm thiên diệu thật đúng là ẩn tàng quá sâu chính mình nói lời nói thật đều không có người tin tưởng nghiêm mặt nói không có hai chúng ta cha con bệnh đúng là thiên diệu c h ứ a khỏi lần này ta tới chủ yếu là tới cửa cảm tạ thiên diệu đồng thời giao cho nữ nhi của ta cầu hôn a đám người lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ lần này thi tuyết cũng chấn kinh thoáng cái đầu tiến vào trống không trạng thái bởi vì nàng ngay từ đầu cũng không biết rõ cha của mình mang chính mình tới đây làm gì mà lâm thiên diệu chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút trong nháy mắt liền kịp phản ứng trong lòng suy nghĩ cái này thi lôi thật đúng là một người thông minh người ở chỗ này đều là thấy qua việc đời người rất nhanh liền phản ứng lại lâm sương huy hai cha con nghĩ đến lúc nào thiên diệu có ngưu xoa như vậy y n h ệ thuật tiểu tử này gần nhất đúng là cảm giác là lạ không được một hồi nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn liêu tố lan cũng không quan tâm những cái kia nàng càng thêm quan hệ hôn sự sự tình nói ra thi lôi ngươi nói là sự thật sao nàng ngay từ đầu liền muốn cho lâm thiên diệu tìm một cái bạn gái nhưng là nghĩ đến lâm thiên diệu không muốn nhưng là hiện tại thế nhưng là chủ động đưa tới cửa trọng yếu nhất chính là nàng nhìn thi tuyết cũng không kém càng xem càng thích đồng thời trên thân bệnh cũng không có thi lôi nghiêm túc gật đầu tẩu tử câu câu lời nói thật liêu tố lan một trận cao hứng bất quá nàng nhìn thi tuyết dáng vẻ tựa hồ thi tuyết cũng không biết rõ việc này thi lôi k i a tiểu tuyết đáp ứng sao t h i tuyết nghe được gọi mình danh tự nàng lập tức tỉnh n ộ lại vội vàng lắc đầu kỳ thật đối với lâm thiên liên diệu trong nội tâm nàng có một loại rất do dự ý nghĩ cũng không phải là do dự có thích hay không lâm thiên liên diệu mà là do dự lâm thiên diệu đến cùng là một cái người nào là một cái đại hoàn khố tử đ ệ còn là giống phụ thân nàng nói tới yêu nghiệt thiên tài từ khi lâm thiên diệu chữa khỏi các nàng hai cha con về sau phụ thân nàng thường xuyên ở trước mặt nàng nhấc lên lâm thiên diệu là một cái như thế nào như thế nào người tốt như thế nào như thế nào hưu dũng hưu mưu mặc dù lâm thiên diệu tự tay c h ư a khỏi nàng là một sự thật nhưng nàng vẫn là nhịn không được nhớ tới lâm thiên diệu là trong miệng mọi người ăn chơi thiếu ra rất nhiều nữ hải tử đều là bị hắn hại những chuyện này trong tay nàng đều có tư liệu đối với thi tuyết lắc đầu thi lôi đã sớm liệu đến chương ba mươi ba tự do yêu đương đối với thi tuyết lắc đầu thi lôi đã sớm liệu đến bởi vì hắn biết do nữ nhi của mình tính cách cho nên hắn quyết định chờ lâm ra đáp ứng mới hảo hảo trở về thuyết phục nữ nhi nói với liêu tố lan tẩu tử chỉ cần các ngươi đáp ứng trở về ta biết hảo hảo thuyết phục tiểu tuyết ba thi tuyết kêu một tiếng bất quá thi lôi tựa hồ không có nghe được đồng dạng liêu tố lan ha có không đáp ứng đạo lý cao hưng nói đáp ứng đáp ứng a di thật xin lỗi cha ta là tại hồi nháo ngươi chớ để ý h án thi tuyết thấy mình phụ thân không để ý đến chính mình mở miệng nói với liêu tố lan thi lôi nhìn về phía nữ nhi quắc ngươi mới là h ồ nháo ngươi nghe ta khẳng định không sai thi tuyết không thuận theo nói không hôn sự của ta chính ta làm chủ cái này đều niên đại gì giảng cứu chính là yêu đương tự do mà lại ta không thích so với ta nhỏ hơn người lâm thiên diệu nghe nói như thế không còn gì để nói nếu như là t u ổ i tác những người này thật đúng là không có người nào so với hắn lớn hắn nhưng là sống vài vạn n ă m thần có điều lâm thiên diệu cũng không đi nói những này bởi vì hắn cảm thấy đã chính mình về tới hiện nay như vậy liền làm tốt hiện nay nhân vật mà lại những người này tại bối phần trên s ắ c thực được cho thúc thúc của mình a di lâm dịch hồng bọn người cũng là hắn chân chính người nhà m ở miệng nói ra thi thúc ta cảm thấy tự do yêu đương tương đối tốt liêu tố lan nghe được con trai mình nói như vậy vội vàng hướng hắn làm ánh mắt lâm thiên diệu có chút bất đắc dĩ chính mình lão mụ thật đúng là hy vọng chính mình tranh thủ thời gian tìm một cái bạn gái thiên diệu à ngươi đừng nghe nữ nhi của ta nói vậy nàng người này chính là miệng tương đối cứng rán kỳ thật trong lòng vẫn là tương đối mềm ta cảm thấy hai người các ngươi thật rất thích hợp thi lôi sợ h ã i chính là lâm thiên diệu không đáp ứng lâm thiên diệu tiếp tục nói thi thúc nếu như nói hai người không có tình cảm liền xem như kết hôn cũng sẽ không đạt được hạnh phúc cho nên ngươi vẫn là để chúng ta tự do yêu đương đi một bên đàm lao ra tử đàm dương lúc này mở miệng nói ra đúng nha tiểu thi thiên diệu nói rất đúng yêu đương tự do đây là bọn hắn người tuổi trẻ thời đại căn cứ nửa ngày đứng ngoài quan sát đàm dương phát hiện lâm thiên diệu tựa hồ như trước kia thật không đồng d ạ n g đồng thời hắn kinh ngạc hơn chính là lâm thiên diệu vậy mà có thể chữa trị thi ra hai trà con quái bệnh đối với lâm thiên diệu hiểu được y di thuật sự tình hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết ta nếu như biết lâm thiên diệu có bực này bản sự đánh chết hắn hắn cũng không biết giải trừ hôn sự này thi lôi nhìn về phía lâm láo gia tử lâm láo gia tử người nhìn hắn tin tưởng chỉ cần là lâm lão gia tử đáp ứng như vậy hết thể sự t ì n h hẳn là đều thành định số trong lòng của hắn hắn là thật tâm hy vọng thi tuyết gả cho lâm thiên liên diệu về sau lâm thiên liên diệu tuyệt đối danh chấn tư phương nguyên bản tại lâm thiên diệu rời đi hắn cửa hàng thời điểm hắn liền có đem nữ nhi gả cho lâm thiên diệu tâm tư nhưng là nghĩ đến lâm thiên diệu còn có hô nước nếu như mình làm như thế như vậy chẳng phải thành khiêu khích đàm ra người sao một trận thương tâm phía dưới cảm thấy mình đã mất đi một cái con rể tốt đang nghe lâm ra cùng đàm ra giải trừ hôn ước về sau hắn liền lập tức mang lên nữ nhi đã đến lâm láo ra từ suy tư hai giây hắn cũng phát hiện sự tình quái dị phát hiện chính mình cái này cháu trai như trước kia thật rất không đồng dạng nói ra đã bọn hắn đều thích tự do yêu đương như vậy liền tuân theo bọn hắn ý tứ nha người trẻ tuổi nếu như ép buộc bọn hắn làm như vậy không chừng sẽ làm ra cái gì viếng ốc nếu như nói hai người bọn họ thật là có duyên phân như vậy ta tin tưởng về sau biết cùng một chỗ thi lôi nghe nói những lời này trong lòng một trận thất lạc đã lâm lão gia tử đều nói nhiều như vậy như vậy ta cũng không kiên trì quan điểm của mình liền để bọn hắn lựa chọn tự do yêu đương đi bất quá hắn ở trong lòng nghĩ đến trở về hảo hảo cho mình nữ nhi nói một chút nhất định không thể bỏ qua lâm thiên diệu cái này con rể đàm dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói với lâm thiên diệu thiên diệu ngươi thật hiểu được y nghệ thuật lâm thiên diệu không rõ đàm dương hỏi như vậy là có ý gì chẳng lẽ là muốn thử dò xét chính mình Nhẹ nói, có biết một Thiên diệu, ngươi cũng đừng hai. có biết Diệu, một kỳ h i ê thật đối với lâm thiên diệu chưa khỏi thi lôi hai cha con trên thân quái bệnh người nhà họ đ à m còn là bán tín bán nghi trong lòng bọn họ nghĩ đến có phải hay không là lâm ra mời thi lôi đến cố ý diễn trò nhưng bọn hắn nhìn thi lôi dáng vẻ không hề giống là diễn kịch đàm dương lại nghĩ đến liền xem như lâm ra mời thi lôi làm như thế lấy thi lôi cùng chính mình quan hệ cũng không khả năng làm như thế hắn làm như thế không thể nghi ngờ là đắc tội chính mình trọng yếu nhất chính là thi lôi cũng không có tâm tình làm những chuyện n h ả m chán này nhưng bọn hắn liền nghi ngờ lâm thiên diệu lúc nào có ngưu xoa như vậy y nghệ thuật cái này lâm thiên diệu không phải một cái chỉ biết ăn uống vui đùa ăn chơi thiếu ra sao mà người của lâm ra là lựa chọn tin tưởng lâm thiên、Liên、diệu lúc trước bọn hắn cũng nghĩ qua có phải hay không là thi lôi cùng lâm thiên diệu đang diễn trò nhưng là bọn hắn trong nháy mắt lựa chọn phủ định nếu như lâm thiên diệu bản lánh gì cũng không có là không thể nào mời được thi lôi cho nên bọn hắn lựa chọn tin tưởng lâm thiên、Liên、diệu thiên diệu nhưng thật ra là dạng này ngươi đàm mãi l ã i nàng tại mười năm trước bị một loại quái bệnh hai chân đứng không d ậ y nổi mang nàng khắp nơi trị liệu đều không có hiệu quả ngươi hôm nào có thể hay không b ấ t thời gian đi giúp đàm gia ra chuyện này đàm dương trong giọng nói có chút thương tâm nhìn thấy lâm thiên diệu còn không có đáp ứng trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu có phải hay không đang tức giận từ hôn sự tình đàm dương đứng lên chuẩn bị muốn bái lâm thiên diệu hô hô đám người chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi qua sau đó liền thấy lâm thiên diệu đứng trước mặt đàm dương một thanh đỡ lấy đàm dương cái này đàm dương cùng hắn ra ra gọi nhau huynh đệ nếu để cho hắn bái chính mình đây không phải là lộn xộn sao cho nên lâm thiên diệu lúc này mới nhanh chóng đi lên đỡ lấy đàm dương đàm lao r a tử được ta giúp ngươi nhìn xem bất quá có thể hay không chứa khỏi ta cũng không dám đánh cược lúc trước lâm thiên diệu sở dĩ không có đáp ứng hắn chính là đang suy nghĩ đàm dương lời nói là thật là giả nếu như là giả khẳng định như vậy là tại nhàm chán thăm dò chính mình trực tiếp phủ định liền có thể nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại hắn thật đúng là nghe qua việc này đến mức từ hôn sinh khí hắn hoàn toàn liền không có bởi vì hắn cũng không nguyện ý đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người bọn hắn lúc trước thấy rõ ràng lâm thiên diệu là ngồi ở trên ghế salon sau đó cảm giác ánh mắt hoa lên phảng phất nhìn thấy một bóng người đến đàm lao từ trước người không nghĩ tới bóng người kia là lâm thiên diệu tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng giờ k h ắ c này đàm lao ra tử tin tưởng lâm thiên diệu tuyệt đối là một cái có bản lĩnh người tốc độ nhanh như vậy hắn dám khẳng định thế giới chạy nhanh quán quân cũng không có nhanh như vậy đang khiếp sợ bên trong chậm rãi phản ứng lại vậy trước tiên cám ơn ngươi không có việc gì chương ba mươi bốn g ư ơ i từ chỗ nào sau khi ăn cơm chưa xong đưa t i ễ n thi lôi cha con đàm ra ba người người lâm ra cũng về tới trong đại s ả n h ngồi ở trên ghế salon đám người cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu lâm dịch hồng dẫn đ ầ u hỏi thiên diệu ngươi biết ý nghệ thuật tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía hắn chờ mong trả lời lâm thiên diệu đã ngờ tới chính mình lao ba bọn người khẳng định sẽ như vậy hỏi biết một chút ba người giật mình lúc trước lâm thiên diệu cũng là trả lời như vậy tiếp tục hỏi kia thi thần y di cha con bệnh cũng là trị cho người tốt lâm thiên diệu nhẹ gật đầu muốn nói vậy căn bản không phải bệnh mà là cổ nhưng là ngấm lại vẫn là quên đi không sai y di thuật của ngươi so thi thần y còn muốn cao liệu tố lan nhịn không được hỏi nếu như con trai mình y di thuật so thi lôi còn muốn cao như vậy liền lợi hại lâm thiên diệu mặc dù không phải chủ tu y n g thuật nhưng là y n g thuật của hắn xác thực cũng không phải là thi lôi bọn người có thể bằng hoặc là nói căn bản không phải phàm nhân có thể bằng ừng ha ha lâm sương huy lão ra t ử đột nhiên bật cười lâm dịch hồng nhìn thấy chính mình lao ba bật cười cũng cao hứng cười cười ai không hy vọng con của mình có lớn bản sự đâu bất quá lâm sương huy bật cười cũng không phải là bởi vì lâm thiên diệu y n g thuật trong miệng cười ha ha nói đàm lao đầu khả năng trong lòng rất hối hận đi hiểu lầm chúng ta thiên diệu lâm sương huy nghĩ đến đàm lão đầu lúc trước biểu hiện ra bộ dáng cũng không có hối hận dáng vẻ b à ta nhìn hắn tựa hồ không có hối hận chi sắc ca người đương nhiên nhìn không ra hắn là dấu ở trong lòng ngươi làm sao có thể nhìn ra được đâu mà lại bọn hắn còn không thể nào tin được thiên diệu y n g h thuật một khi thiên diệu tại bọn hắn trước mặt thể hiện ra cao siêu y n g h thuật đến lúc đó đàm lão đầu lại thế nào có thể chịu kia trên mặt hối hận tuyệt đối rõ ràng ta chỉ cần nghĩ đến hình tượng này liền không nhịn được bật cười lâm sương huy cười ha hả nói lâm dịch hồng cũng thử suy nghĩ hình tượng này xác thực rất đại khoái nhân tâm sau đó nghĩ đến cái gì thiên diệu đối với ngươi đảm nãi n ả i chân ngươi có nắm chắc không lâm thiên diệu không biết bởi vì hắn còn không có nhìn qua tình huống cụ thể nếu như nói một nửa của hắn thần lực vẫn còn đừng nói là chữa một cái chân liền xem như một người chết hắn đều có biện pháp cứu sống đương nhiên không thể vượt qua thời gian nhất định nhưng là hiện tại Thu vì i của hắn chỉ c hắn lao u trung ư ngời, chủ yếu là dựa v bà bệnh, của mình kiểu nói này lâm dịch hồng lặng lẽ ngậm miệng lại hắn cũng là một cái sợ vợ chủ thiên diệu ngươi nhất định phải hết sức chữa trị bởi vì lần này không chỉ là đồng dạng chữa bệnh còn có thể để đ à m ra đối ngươi lau mắt mà nhìn trong lòng sám hối làm ra sự tình lâm sương huy mở miệng nhắc nhở lâm thiên diệu nhịn cười không được cười chính mình cái này ra ra thật là có chút đáng yêu ra ra ngươi yên tâm đi trong lòng ta tính toán sẵn ha ha nghĩ đến đàm lão đầu một mặt hối hận dáng vẻ ta liền một trận cao hứng ha ha lâm láo ra tử tùy tâm bật cười l i ê u tố lan trong lòng cũng có rất nhiều vấn đề thiên diệu ngươi là ở nơi nào học y nghệ thuật làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua vấn đề này là bọn hắn tất cả mọi người quan tâm vấn đề lâm thiên diệu hiện tại còn không thể nói mình thân phận thật sự bởi vì tu vi của hắn quá thấp nếu như việc này bị truyền đi khẳng định sẽ cho hắn t r ọ c đại phiền thoái mặc dù trước mặt là thân nhân của hắn là sẽ không nói ra đi cũng không có chuẩn có một ngày giống như đàm thiếu hả uống nhiều hai chén đem sự t ì n h cho tiết lộ ra ngoài đâu mà lại việc này nói ra cũng không có cái gì chỗ tốt không nói ra ngược lại có đại lượng chỗ tốt đến mức làm sao hướng mình cha mẹ giải thích hắn đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ nói ra mẹ ngươi có nhớ không sơ chung thời điểm có một lần chúng ta ra ngoài chơi xuân sau đó ta biến mất ba ngày nói về vấn đề này người của lâm ra đều nhớ ra rồi lúc trước lâm thiên diệu cùng lớp đi chơi xuân bởi vì nghịch ngợm vấn đề biến mất ba ngày ngày cuối cùng bị cảnh sát tìm tới mang theo trở về nhớ kỹ lúc trước ngươi quá nghịch ngợm ngươi liếu tố lan nói được nửa câu đ ỗ n g nhiên đình chỉ sau đó nói tiếp thiên diệu chẳng lẽ nói chính là lúc kia ngươi học y nghệ thuật thế nhưng là chỉ có ba ngày ngươi làm sao có thể học được y nghệ thuật đâu lâm thiên diệu tiếp tục giải thích nói dĩ nhiên không phải lúc ấy ta là lọt vào một cái kỳ quái sân động trong sân động có một cái lao đầu hắn gặp ta rất đặc thù thế là liền dạy ta y nghệ thuật cùng võ công đồng thời nói cho ta tại không có tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm tuyệt đối không nên hiển lộ mình thực lực ba người nghe lâm thiên diệu lời nói cảm giác giống như là đang xem võ hiệp phim truyền hình đồng dạng lâm dịch hồng ba một chút ba một chút bàn tay của mình hưng phấn nói ta hiểu được liêu tố lan thấy mình lão công đ ố n g nhiên đến như vậy một chút dọa đến nàng nhảy một cái gắng sức l ư ờ n hắn một cái tức giận nói ngươi minh bạch cái gì lâm dịch hồng nhìn thấy lao b ả của mình bạch nhãn âm thanh ép nhỏ đi rất nhiều ta hiểu được vì cái gì qua nhiều năm như vậy thiên diệu đều là một bộ ăn chơi thiếu ra dáng vẻ nguyên lai là tại khổ tâm tu luyện không muốn đem mình thực lực hiển lộ ra đi lâm thiên diệu nghe nói chính mình lao ba cái này suy luận thật đúng là sức sở cái này sức tưởng tượng thật đúng là đủ phong phú bất quá lâm thiên diệu cảm thấy rất tốt c h ỉ ít cứ như vậy chính mình không cần tìm những lý do khác giải thích lâm sương huy cùng liêu tố lan nghe nói lời giải thích này đồng thời nhẹ gật đầu cảm thấy hẳn là như thế lão ba ngươi thật là thông minh lâm thiên diệu dựng thẳng lên một cái n g ó n cái nói ra ha ha ngươi cũng không nhìn một chút ta là ái cha lâm dịch hồng cười ha ha nói lâm thiên diệu không còn gì để nói đây là khen ta còn là khen chính hắn liêu t ô lan cũng không nhịn được cho hắn một cái l ư ớ t mắt thiên diệu tiếp xuống ngươi định làm gì đâu hoặc là ngươi có lý tưởng gì lâm sương huy hướng hắn hỏi lâm thiên diệu trong đầu suy nghĩ một chút lý tưởng của mình lý tưởng của mình chính là đền bù một thế này tiếp nối sau đó tiến vào thiên đạo cảnh giới hiện tại trước truy tra phía sau màn hát thủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai nghĩ muốn giết ta đến mức ngộng tưởng nha về sau các ngươi liền biết ở kiếp trước lâm thiên diệu hắn cũng không có để người nhà cùng một chỗ cùng hắn hưởng thụ niềm vui gia đình trong lòng của hắn cũng muốn chỉ là bị hắn ác ma kia sư phụ cho hạn chế tất cả chỗ mỗi ngày ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện khi hắn có thực lực sau khi ra ngoài hắn phát hiện mấy trăm năm đi qua mà lâm gia không có ở đây hậu đại cũng không có để lại một cái bởi vì hắn chính là cuối cùng một đời việc này cũng đã trở thành hắn một nỗi tiếc nuối khôn ngôi một thế này hắn sẽ không lại để tiếc nuối tái diễn chương ba mươi lăm việc này lâm thiên diệu định đ o ạ n bình dương thành phố một chiếc phiên bản dài lao tư lao tư trong xe thiếu xuyên đối với lâm thiên diệu các ngươi có ý kiến gì không đàm dương lão ra tử hướng đàm thiếu xuyên hai huynh đệ hỏi đàm thiếu xuyên còn chưa nói chuyện liền nghe được hắn ca ca đàm thiếu hà nói ra cảm giác cùng trước kia không giống nhau lắm bất quá đối với ý n g thuật của hắn ta căn bản không tin tưởng đàm dương nghi ngờ hỏi vì cái gì không tin kỳ thật tại đàm dương trong lòng hắn cũng là bán tín bán nghi sở dĩ sẽ tin chủ yếu là bởi vì thi lôi lời nói không tin thì là bởi vì lâm thiên diệu cho hắn ấn tượng xấu quá sâu để hắn một chút không cách nào cải biến bình dương thành phố ai cũng biết lâm thiên diệu chỉ là một cái hiểu được sống phong túng hoàn khố đại thiếu hắn lúc nào có bản lánh lớn như vậy cho nên ta cảm thấy việc này có điểm quái gì? đàm thiếu hà nói ra trong lòng mình ý nghĩ đàm dương khẽ gật đầu một cái điểm này hắn cũng đồng ý lâm thiên diệu hoàn khố sự tích hắn nhưng là nghe qua đồng thời có một đoạn thời gian hắn còn cố ý điều tra lâm thiên liên diệu xác thực phát hiện lâm thiên diệu làm ra sự tình kiện chuyện đều là thật lúc ấy trong lòng của hắn liền có chút hối hận chính mình định chuyện hôn sự này là tốt hay xấu đàm thiếu hà tiếp tục nói cho nên ta cảm thấy có phải là lâm ra mời thi thần y hợp lại diễn trò sau đó đột xuất lâm thiên diệu lợi hại để chúng ta hối hận đàm dương lúc trước cũng đã nghĩ như vậy nhưng là rất nhanh hắn liền phủ định không có khả năng thi lôi cùng ta quan hệ thắng qua cùng lâm ra quan hệ cho nên hắn căn bản cũng không khả năng giúp lâm ra mà lại làm như vậy vô tình là đắc tội ta ta tin tưởng hắn sẽ không như thế ngu xuẩn trọng yếu nhất chính là thi lôi cũng sẽ không nhàm chán như vậy làm loại chuyện này đàm dương tiểu nói này đàm thiếu hà cảm thấy rất có đạo lý khỏi cần phải nói liền nói cái này thi lôi hắn căn bản không biết làm loại chuyện nhàm chán này ba nói như vậy không thể nào là bọn hắn hợp lại gạt chúng ta nói như vậy đến lâm thiên diệu thật là hiểu y n h ệ thuật đàm dương không biết nên nói cái gì nói lâm thiên diệu không hiểu y n h ệ thuật bọn hắn còn nói không thông nói lâm thiên diệu hiểu y n h ệ thuật trong lòng bọn họ cũng cảm thấy không có khả năng nếu như nói chỉ là bình thường nho nhỏ y n h ệ thuật bọn hắn sẽ còn tin tưởng nhưng là có thể chị hết thi lôi hai cha con bệnh bọn hắn liền không thể nào tin được bởi vì bệnh này cũng không phải là đồng dạng bệnh đàm dương nhìn về phía tam nhi tử đàm thiếu xuyên hỏi thiếu xuyên ngươi có ý kiến gì không đàm thiếu xuyên trầm mặc hai ba giây nói ra ba ta cảm thấy cái này lầm t i ê n liên d i ệ u cùng trước kia rất không giống mặc kệ nói là lời nói cùng khí chất như trước kia đều không quá đồng dạng ừ n điểm này ta cũng cảm thấy đàm lao tử gật đầu đồng ý nói tam đệ nói như vậy ngươi cảm thấy lâm thiên diệu thật là có y lý h ệ thuật đàm thiếu hà nghi ngờ hỏi đàm thiếu xuyên nhẹ gật đầu nói ra ta cảm giác thật là thật đàm gia phụ tử nghi ngờ hỏi đàm thiếu xuyên nói ra quan điểm của mình chính như ba n g ư ờ i lúc trước nói lâm ra căn bản cũng không khả năng cùng thi lôi hợp lại gạt chúng ta cho nên ta cảm thấy cái này lâm thiên diệu tám chín phần mười thực sẽ y lý h ệ thuật đồng thời y lý h ệ thuật còn không thấp đồng thời ta phát hiện hắn không chỉ là biết y lý h ệ thuật trong tay còn có một số võ công đàm lao gia tử mộng một chút võ công đàm thiếu xuyên hồi ước nói không sai b à ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước muốn hướng hắn túi đầu hắn trong nháy mắt liền đến trước mặt của ngươi lúc trước các ngươi cách xa nhau khoảng ba mét liền đứng dậy cùng đỡ lấy động tác của ngươi tính đi vào hắn mới bỏ ra hai giây nói đến đây đàm lao gia tử trong nháy mắt phản ứng lại không sai lúc ấy ta còn không có nhắm ngay còn tưởng rằng là ai đàm thiếu hả cái này h o a mang nếu như nói lâm thiên diệu thực sẽ y nghệ thuật biết võ công vì cái gì trước kia không biết đâu hắn lại là cái gì thời điểm học những này bản sự đâu đàm lao gia tử cũng muốn hỏi vấn đề này nếu như là hắn cố ý không muốn để cho người biết đâu nhị ca có câu nói kêu thất phu vô tội mang ngọc có tội đàm thiếu hà nghe chính mình tam đệ lời nói hắn cũng không n ố c lập tức phản ứng lại nói ra ngươi nói là hắn lúc trước là cố ý d ầ u diếm chính là lo lắng người khác biết ý nghệ thuật biết gia hại nó mà bây giờ thời cơ chín m g ồ i không sợ ừ m bất quá đây chỉ là ta một cái suy đoán đàm thiếu xuyên nhẹ nói đàm lao ra tử nhịn không được nhẹ gật đầu cũng không thể bài trừ ý nghĩ này nghĩ đến kể từ đó lâm thiên diệu cũng không phải là một cái chân chính ăn chơi thiếu ra có thể chịu được nhiều năm như vậy không mở rộng nghị lực tuyệt không phải người bình thường à trọng yếu nhất chính là có thể diễn dịch tốt như vậy đem tất cả mọi người lừa xem ra vũ ngộng bỏ qua một cái có bản lĩnh nam nhân khó trách đang nghe vũ ngộng cùng lâm thiên diệu giải trừ hôn ước về sau thi lôi ngay lập tức liền mang theo nữ nhi của hắn đi cầu hôn m ở miệng hướng anh em nhà họ đàm hai người nói ra ta quyết định để vũ ngộng cùng lâm thiên diệu một lần nữa đính hôn hẹn cái này đàm ra hai huynh đệ n g h e xong lập tức dạ dù sao vũ ngộng cùng lâm thiên diệu mới vừa vặn giải trừ hô nước hiện tại lại lần nữa đặt trước cái này không quá hợp quy củ đi hai người cũng biết bọn hắn lao ba ý nghĩ như vậy cũng tốt so đổ thạch đồng dạng vốn cho là làm một khối nát tảng đá sau đó ném đi nhưng mà ai biết là một cái tốt liệu để cho người ta phất nhanh tài liệu tốt là cá nhân đều sẽ hối hận ba cái này không quá phù hợp đi chúng ta mới đàm thiếu hà lời còn chưa nói hết đàm lao ra tử liền khoát tay ra hiệu để hắn đừng nói nữa không cần nói việc này ta quyết định coi như ta tấm mặt mo này không thèm đếm sỉa ba ta là sợ đem ngươi tấm mặt mo này không thèm đếm sỉa cũng không hề dùng đàm thiếu xuyên mở miệng nhắc nhở ngươi là sợ hắn không đáp ứng cùng lắm thì ta đem ta chân tàng mấy chục năm rượu ngon lấy ra cho hắn lâm lão đầu mười mấy chén rót hết đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ đáp ứng đàm dương một mặt đã tính trước nói đàm thiếu xuyên lắc đầu ba liền xem như ngươi làm xong lâm lão gia tử kia lâm thiên rượu đ ầ u hắn biết đáp ứng sao hôm nay thi lôi cũng đi cầu hôn lâm đầu tử là hung hăng đáp ứng có thể lâm thiên rượu căn bản cũng không đáp ứng lâm lão gia tử cũng bởi vì lâm thiên rượu dăm ba câu cự tuyệt ta nhìn việc này hoàn toàn chính là từ lâm thiên diệu làm chủ không có lâm thiên diệu đáp ứng cũng không có khả năng đáp ứng đàm thiếu hà lúc này tiếp lời nói ba mà lại lâm thiên diệu biết y lý thuật việc này chúng ta cũng chỉ là phỏng đoán cái này vạn nhất hắn cũng sẽ không y lý thuật mà là thật liên hợp thi lôi diễn kịch đâu cho nên ta cảm thấy còn là trước chờ lâm thiên diệu lộ hai tay nói sau đàm lao ra tử cẩn thận tự hỏi cuối cùng mở miệng nói ra hai người các ngươi nói đến đều đúng Vừa vặn buổi chương i Thiên Diệu muốn tới ề u muốn Lâm cho n g m h hôn h n là k thể nào. ba n mươi chầm mặc lại, lòng trong sáu trong t r ả có độc lâm thiên diệu tại cùng trong nhà người hàn huyên một hồi sau hắn liền mở ra chính mình bù gạ thi đi tới trung ý ghìa đường phố trung ý ghìa đường phố ngay tại dược liệu nhai bên ngoài một cái đường đi hắn sở dĩ sẽ đến nơi này chính là đến khiêu tuyển một bộ rất tốt ngân châm cái này ngân châm là chuyên môn vì đảm mãi mãi vừa mua bởi vì hắn đã đáp ứng đảm dương láo gia tử đi mấy nhà cửa hàng cũng không có tìm được phù hợp ngân châm lại đi ra một cửa tiệm thiên d i ệ u vừa đi ra cửa ra vào liền nghe được có người gọi mình xoay người sang chỗ khác lễ phép tính kêu một tiếng thi thúc gọi lại lâm thiên diệu chính là thi lôi ngươi tới nơi này làm gì thi lôi tò mò hỏi trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là đi cầu chữa không có khả năng lấy y thuật của hắn làm sao còn có thể tới đây lâm thiên diệu cũng không giàu giếm nói thẳng lúc trước đáp ứng chỉ đảm n ã i n ã i chân cho nên ta tới mua phù hợp ngân châm ngân châm vậy ngươi tìm tới phù hợp ngân châm sao thi lôi cũng biết lâm thiên diệu đáp ứng rồi sự tình đồng thời hắn ở trong lòng nghĩ chờ lâm thiên diệu trị liệu thời điểm hắn cũng đi cùng đến lúc đó hiếu học tập học tập lâm thiên diệu lắc đầu không có vậy thì thật là tốt ta nơi nào có một bộ rất tốt ngân châm hẳn là có thể vào tay của ngươi cùng ta đi qua cầm đi thi lôi mở miệng nói ra t ố t đi theo thi lôi đi vào trong tiệm vừa tới nội các liên nghe được có người hỏi ba ngươi không phải đi tìm trần thúc đánh cờ sao tại sao trở lại thi tuyết đang cùng chính mình lao ba từ lâm ra sau khi trở về vẫn lưu tại trong tiệm bởi vì nàng hôm nay cũng không có đi địa phương ở nửa đường gặp được một người liền trở lại thi lôi cao h ứ n g nói thi tuyết nhìn thấy chính mình lao ba cao hứng như vậy nghi ngờ hỏi ba gặp ai để ngươi cao hứng như vậy cũng tại hắn cha hỏi thời điểm lâm thiên diệu từ phía sau đi ra lâm thiên diệu nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm thi tuyết khẽ giật mình trong lòng hơi nghi hoặc một chút vì cái gì lâm thiên diệu sẽ đến nơi này chẳng lẽ nói là bởi vì lúc trước cầu hôn sự tình hắn lúc ấy không có đáp ứng chẳng lẽ hiện tại hối hận rồi cho nên bây giờ muốn trở về cứu vãn nếu như lâm thiên diệu biết thi tuyết ý nghĩ không biết lại sẽ làm ra ý tưởng gì lâm thiên diệu nhún vai xem như chào hỏi thi lôi hướng mình nữ nhi nói ra tiểu tuyết đi ngâm hai chén trà thi tuyết không quá nguyện ý nếu như nói là ngâm cho mình lá bà nàng đương nhiên là cực độ nguyện ý nhưng là nàng biết có một chén là ngâm cho lâm thiên diệu nàng liền có chút không vui kỳ thật tại trong nội tâm nàng nàng cảm thấy lâm thiên diệu người này còn rất có bản sự bởi vì nàng còn biết lâm thiên diệu ngoại trừ có ý h ệ thuật còn có công phu nhưng là nàng chính là đối lâm thiên diệu có chỗ mâu thuẫn cảm thấy lâm thiên diệu thai họa qua nữ sinh nhiều lắm sau đó lại không chịu trách nhiệm nàng rất không thích người này nam nhân có điều phụ thân nàng đều đã mở miệng nói nàng chỉ có thể mang theo không nguyện ý đi làm Thiên diệu, đến, ngồi xuống uống trước một Diệu, ngồi đến, xuống uống lâm thiên diệu suy tư một giây đồng hồ khẽ gật đầu tốt nguyên bản hắn không nghĩ ngồi dự định sớm một chút đem đàm mãi mãi chân chữa tốt là được rồi có thể nghĩ nghĩ chính mình vừa đến đã đem đồ vật mang đi trò chuyện cũng không trò chuyện một chút thật sự là có chút không thể nào nói nổi đi thiên diệu a tiểu tuyết nàng người này đâu kỳ thật tâm rất tốt chỉ là miệng tương đối cứng rắn nói chuyện rất thẳng cho nên nói nàng có cái gì chỗ đắc tội đâu ta chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi thi lôi một mặt thật có l ô i nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu khoát tay áo thi thúc nói quá lời thiên diệu đối với ngươi cùng tiểu tuyết hôn sự ngươi cảm thấy thế nào thi lôi vẫn tương đối quan tâm vấn đề này lâm thiên diệu liền biết thi lôi sẽ còn hỏi cái này loại sự tình thi thúc đối với nhi nữ sự tình ta cảm thấy còn là hai bên tình nguyện tương đối tốt cưỡng ép tác hợp cùng một chỗ khó mà hạnh phúc dễ dàng phát sinh mâu thuẫn vừa mới pha trà đi ra t h i tuyết nghe nói lời này trong nháy mắt phản ứng lại lâm thiên diệu cũng không phải là hối hận cho nên mới tìm tới cửa bất quá nàng cũng rất tức giận chính mình lao ba một mực nói như vậy mà lâm thiên diệu lại như vậy một mực nói chối từ phảng phất giống như là nàng không có người muốn đồng dạng nhanh chóng đi tới đem hai chén trà đặt ở phía trước hai người、ba. ngươi vì cái gì một mực sách việc này à tựa như là ta không có người muốn đồng dạng lâm thiên diệu ngươi cũng không cần lo lắng ta thi tuyết liền xem như không gả ra được cũng sẽ không gả cho ngươi bất quá khi nàng nói ra những lời này thời điểm nàng liền hối hận trước kia đúng là không người nào muốn chính mình cũng không phải là bởi vì chính mình dung mạo không đẹp mà là trên người mình quái bệnh thi lôi nghe nói nữ nhi của mình lời nói nội tâm c ư ờ i khổ một tiếng nữ nhi à bất quá bởi vì lâm thiên diệu trên người ngươi bệnh có thể được không ngươi cả đời này có tìm tới nam nhân khác hy vọng sao đối với mình nữ nhi trước kia chuyện tình cảm thi lôi chính là biết đến căn bản cũng không có người dám truy thi tuyết đương nhiên thi lôi cũng sẽ không đần độn đem chuyện này nói ra tốt tốt tốt lao ba không nói thi lôi biết liền xem như chính mình nói sau kia lại có thể thế nào lâm thiên diệu cũng tương tự sẽ không đáp ứng sau đó đối lâm thiên diệu làm ra một cái dấu tay xin mời thiên diệu nếm thử trà này ta từ nơi khác mang đến rất cực phẩm một mực không bỏ uống được lâm thiên d i ệ u nhẹ ư một tiếng sau đó nâng c h u n g trà lên ngửi một ngụm nhữ mày ừng trong trà có độc bọn hắn muốn hại ta nhưng vì cái gì muốn dưới độc mãn tính độc mãn tính cần dùng lâu dài mới có thể có hiệu lực cho nên lâm thiên d i ệ u rất hoang mang nếu như là hại chính mình tại sao muốn dưới loại này độc mãn tính sau đó nhìn về phía thi lôi gặp thi lôi một ngụm đem trà cho uống xong thi lôi nếm thử một miếng trà về sau gặp lâm thiên d i ệ u không uống có chút hiếu kỳ mà hỏi thiên d i ệ u ngươi làm sao không uống chẳng lẽ là không thích uống trà này đúng rồi các ngươi người trẻ tuổi hẳn là thích uống một chút c o c a c o l a nói xong liền muốn đ ố i thi tuyết phân phó để nàng đi lấy c o c a c o l a lâm thiên d i ệ u bình tĩnh cười cười mở miệng nói ra không phải chỉ là muốn cùng thi thuốc đổi một chút ách thi ra hai cha con xứng sở không rõ lâm thiên d i ệ u đây là ý gì thi tuyết nhanh mồm nhanh miệng không cao h ứ n g nói làm sao chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chúng ta muốn hạ độc hại ngươi à thật sự là chó cắn lữ đồng tân tiểu t u y ế t thi lôi quát to một tiếng thiên d i ệ u tiểu nữ bị ta làm hư đừng thấy lạ cho sau đó đem trong tay mình trà đưa cho lâm thiên nhã chính mình bưng qua lâm thiên d i ệ u cầm một ly trà lâm thiên d i ệ u tiếp nhận thi lôi trà đặt ở bên lỗ mũi ngửi ngửi sau đó đem trà đem thả xuống thi lôi cũng phát hiện lâm thiên rượu không thích hợp nghi ngờ hỏi thiên diệu có phải là có vấn đề gì lâm thiên diệu cẩn thận nhìn chằm chằm thi lôi dư quang ngắm lấy thi tuyết gặp bọn họ ánh mắt của hai người bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng hán đại khái đã khẳng định nhìn hai người dáng vẻ tựa hồ không biết trong trà có độc xem ra không phải hai người muốn hại mình cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói ra trong trà có độc a thi ra hai cha con lập tức khe giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chương ba mươi bảy vì cái gì không có tâm tình a thiên d i ệ u người nói cái gì trong t r ả có độc thi lôi nhìn xem trong tay nước t r ả hỏi lâm thiên d i ệ u khẽ gật đầu một cái thi lôi nhìn về phía mình nữ nhi nghĩ thầm sẽ không là tiểu tuyết rất chán ghét lâm thiên d i ệ u muốn hại lâm thiên d i ệ u a đây không có khả năng đi tiểu tuyết làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này đâu thi tuyết liền vội vàng lắc đầu ba ta không có hạ độc ta chính là cầm lá t r ả trực tiếp n g âm lâm thiên diệu dư quang tiếp tục gâm thầm quan sát hai người lại một lần nữa xác định hai người cũng không biết rõ trong trà có độc đã hai người bọn họ cũng không biết như vậy chỉ có một điểm có thể nói rõ vấn đề có người muốn hạ i thi lôi nhẹ nói hai chén nước trà đều có độc hẳn không phải là con gái của ngươi hạ độc cái gì ba ngươi không sao chứ người không sao chứ thi tuyết vội vàng hướng t r ư ớ c đỡ lấy thi lôi thi lôi cũng không có cảm giác thân thể của mình có cái gì khó chịu đối với mình nữ nhi nói ra ta không có việc gì trong lòng nghi ngờ nghĩ đến không phải nói trong nước chả có độc sao làm sao chính mình không có việc gì thiên diệu cái này lâm thiên diệu minh bạch hắn ý tứ chính là muốn hỏi một chút vì cái gì nói có độc hiện tại lại không có sự tình hắn cũng không có nóng lòng quá nhiều giải thích mà làm ở miệng nói ra ngươi cầm ngân châm tới thử thử một lần liền có thể biết tiểu t u y ế t mau đem ngân châm của ta lấy ra vâng một phút thời gian thi tuyết cầm một bộ ngân châm đi vào trước mặt hai người thi lôi từ đó nhanh chóng lấy ra một cây ngân châm bình thường tới nói chỉ cần có độc ba giây đồng hồ ngân châm liền sẽ biến s á c có thể ngân châm cũng không có thay đổi s á c nhìn về phía lâm thiên d i ệ u cảm thấy có phải là lâm thiên d i ệ u đang nghi? lâm thiên d i ệ u đã tự tin mở miệng tại chờ đợi xem tám chín giây đi qua nhìn kỹ ngân châm bắt đầu biến s á c thật có độc lại bắt đầu xuất ra một cây ngân châm tại một chén khác trong nước trả thử giây Ngân về sau, Ngân Trâm ba ắ t sát. Thật đầu độc, biến hơn n sự có ữ c ò này l độc đ mãn tính. Lôi thu hồi Ngân Trâm, tính. Ngân trong lòng nghị pháp ngàn ngàn vạn vạn, Thi thu hồi pháp lôi ầ rốt cuộc lá à ai muốn hại chính mình. Ngay đưa hại liền muốn mình. mình chính hắn nghị đến đưa chính tức, lập l trà người, bất quá hắn rất nhanh bất rất quả là i ề n định. n phủ y lưu á trà là l thuốc đưa biết không phải là hắn muốn hại ngươi thi tuyết nhịn không được hỏi thi lôi lập tức phủ định không có khả năng ngươi lưu thuốc cùng ta tình cảm thâm hậu hai người chúng ta đã quen biết hơn mười năm nếu như hắn muốn hại ta sớm thời điểm liền đã hại ta thế nhưng là trà này chính là lưu thúc đưa mặc dù là chuyển phát nhanh đưa tới nhưng là trong điện thoại ngươi cũng hướng hắn cảm t ạ qua thì tuyết lại một lần nữa nói ra lúc ấy nàng cũng ở tại chỗ cho nên nàng biết chuyện đã xảy ra lâm thiên diệu lúc này đem ánh mắt khóa chặt tại ngân châm trên thân cầm lấy một cây ngân châm cái này ngân châm chế tạo rất tốt thủ công rất tỉ mỉ tại ngân châm trên đỉnh đầu còn có một cái điểm nhỏ Chính là để thiên châm chân cấu cũng châm không phát sinh tay chân trượt tình huống, thiết Thi thu cho ngân đem Lâm người trượt đưa lôi lại, i sẽ sau kế tay tứ cũng rất tốt. t đó đưa cho lâm thiên diệu Thiên chính Diệu, đây lâm à muốn cho người n cho g n c h â Vậy đa tạ. Lâm thiên ạ Lâm t diệu nhận lấy ngân châm cảm tạ nói thi tuyết gặp lâm thiên diệu không chút nào để ý chính mình lao ba chúng độc phẫn nộ nói lâm thiên diệu ngươi có hay không đồng tình tâm a cha ta chúng độc ngươi còn có tâm tình thu cha ta đ ổ vật vì cái gì không có tâm tình lâm thiên diệu nhẹ nói thi tuyết một mặt dáng vẻ muốn khóc ngươi không giúp cha ta ta không có giúp sao nếu như không phải ta nói trà này bên trong có độc các ngươi biết sao mặc dù độc này là độc mãn tính nhưng chỉ cần uống hai mươi chén tả hữu cha ngươi mệnh của ngươi liền nguy cơ sớm tối cái này không phải là giúp ăn sao lâm thiên diệu hỏi ngược lại thi tuyết nghĩ nghĩ cảm thấy đúng nhưng là lại cảm thấy không đúng không nếu như không phải là bởi vì ngươi cha ta cũng sẽ không uống nước trà này cho nên đều là bởi vì ngươi lâm thiên d i ệ u cũng không phủ nhận đúng hắn khả năng hôm nay không uống nước trà này nhưng nếu như ngày mai hắn gặp được cái khác người trọng yếu đâu hắn có thể hay không xuất ra nước trà này chiêu đãi người khác đâu thì tuyết sắc mặt cực độ không dễ nhìn lại là khóc dạng lại là phẫn nộ dạng lâm thiên d i ệ u ngươi chính là một cái không tim không phổi ra hỏa cha ta ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi ngươi vậy mà dạng này cha ta trúng độc ngươi còn không giúp đỡ cha ta đem độc cho loại trừ Còn có tâm tình thu cha tình vốn tâm thu ta ta đổ vợ, ta vốn cho lâm à là hoàn là ngươi chỉ là một cái khố đại thiếu, không nghĩ tới ngươi vẫn là như lánh người. cái đại thiếu, tới chỉ khố huyết l một vậy thiên diệu c a o mày nhàn nhạt mở miệng nói ra ta là lanh huyết bất quá ta lanh huyết chỉ đối với đ ị c h nhân ta có nói qua không giúp thi thuốc sao lâm thiên diệu phát hiện cái này thi lôi mặc dù cùng mình không tính là cái gì tốt bằng hữu nhưng đối với mình cũng không tệ khả năng giúp đỡ cũng liền liền rút nếu như ngươi muốn giúp ta ba vì cái gì cha ta trúng độc ngươi còn có tâm tình thu cha ta đồ vật thi tuyết trừng mắt lâm thiên diệu lâm thiên diệu vốn muốn nói bên trên thi tuyết một đôi lời nhưng là nghĩ nghĩ cha nàng trúng độc nàng sốt ruột cũng là tất nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ra độc này đối với ta mà nói vây tay một cái liền có thể trừ chi ta vì sao không có tâm tình cuối cùng nhắc nhở một việc không có làm rõ ràng trước đó còn là đừng nóng vội tại phát cáu nếu không sẽ hỏng rất nhiều chuyện thi tuyết nghe nói lâm thiên diệu lời nói cẩn thận hồi tưởng một chút lâm thiên diệu xác thực không nói không giúp cha của mình đều là bởi vì chính mình quá gấp tiểu tuyết còn không tranh thủ thời gian hướng thiên diệu xin lỗi thi lôi lúc này mở miệng nói ra bất quá hắn càng thêm chấn kinh chính là lâm thiên diệu nói chỉ cần vây tay một cái là có thể loại trừ độc trên người mình đây là cần cỡ nào y nghệ thuật thi tuyết cũng ý thức được chính mình sai mặc dù nàng có chút gấp nhưng cũng là loại kia dám làm dám chịu nữ nhân hướng lâm thiên diệu thật có l ỗ i nói thật xin lỗi ta lâm thiên diệu lập tức k h o á t tay nói ra không cần trong lòng suy nghĩ nếu là người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta một cái đại nam tử khi dễ một cái tiểu nữ nhân hắn mặc dù đối thi tuyết không có hứng thú nhưng là cũng không hy vọng người khác nói chính mình khi dễ nữ nhân lâm thiên diệu người kia nhanh chữa cha ta đi thi tuyết vội và n g nói nàng còn là rất lo lắng cha nàng bệnh tình lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái đứng lên chuyển qua tương đối rộng mở một điểm địa phương nói với thi lôi thi thuốc Tới đây một chút. thi đây đó đem Sau lúc trước lâm thiên diệu trị liệu hắn quái bệnh là dùng một loại hắn trước đây chưa từng gặp phương thức trị liệu bởi vì dính đến lâm thiên diệu tư ẩn vấn đề hắn cũng không tốt hỏi vì sao lại như vậy trị liệu bất quá bây giờ nhìn thấy lâm thiên diệu muốn dùng châm pháp hắn nghiêm túc nhìn lại cho là mình có thể học một ít dù sao mình cũng là một trung y yể vẫn là bị người coi là thần y trung y yể nhưng là cái này thần y y ì hai chữ hắn cũng không dám tại lâm thiên d i ệ u trước mặt xương lâm thiên d i ệ u trong nháy mắt rút ra ba cây ngân t r ầ m phân biệt kẹp ở ngón tay của mình ở giữa nhìn như tiện tay vung lên nhưng mỗi một cây t r ầ m đều đâm vào muốn đâm huyệt vị lúc này lâm thiên d i ệ u hai cây đầu ngón tay nắm thi lôi ngón trỏ ngưng tụ một đạo thần lực đem hắn ngón tay vạch phá một cái miệng nhỏ một cái tay khác lại nhanh chóng rút ra ba cây ngân trầm nhanh chóng đâm về trên cánh tay cái khác ba cái huyệt vị chương 3 a m không thức thời nhi từ ngốc sau hai phút thi lôi đem tay áo của mình đem thả xuống dưới ở trước mặt của hắn có một bãi nhỏ màu xanh lăng máu nhưng huyết dịch này là từ hắn ngón trỏ chạy ra đến mà huyết dịch này chính là trong trà độc thi tuyết lúc trước nhìn thấy lâm thiên d i ệ u vạch phá chính mình lao ba ngón trỏ trong lòng rất gấp gáp muốn nói chuyện nhưng là nghĩ đến lâm thiên diệu lúc trước nói với nàng qua tại một việc không có làm rõ ràng trước đó chứ không nên gấp tại nói chuyện thế là nàng nhịn được tiếp xuống nàng liền thấy dòng máu màu xanh lam từ chính mình lao ba trong ngón tay chảy ra tới nhìn thấy cái này dòng máu màu xanh lam nàng đại khái cũng minh bạch huyết dịch này hẳn là nọc độc trong lòng âm thầm may mắn còn tốt chính mình không có nóng lòng nói chuyện nếu không lại biết mang đến một trận hiểu lầm thiên diệu lần này thật sự là đa tạ ngươi thi lôi cảm kích nói nếu như không phải lâm thiên d i ệ u hắn căn bản cũng không biết trong trà có độc về sau uống trà này đều sẽ đem chính mình cho uống chết lâm thiên d i ệ u ra hiệu cái này không có cái gì chỉ là tiện tay chi lao mà thôi thi lôi lúc này không biết nghĩ đến cái gì cảm khái nói muốn ta cũng là một trung y yề còn bị người coi là thi thần y yề vậy mà không có phát giác được trong trà có độc ngược lại ngươi chỉ là người người liền cảm thụ đi ra ngươi cái này y yề thuật không biết cao ta gấp bao nhiêu lần à. cái này thần y lìa xưng hảo cũng cho ta từng đợt đỏ mặt ta bất quá trò giỏi hơn thầy cũng là đáng cao hứng sự tình lâm thiên diệu cười cười không nói gì chỉ là dùng cái m ũ i đã nghe ra độc đó cũng không phải mỗi người đều có thể còn cần linh mẫn cái mũi lâm thiên diệu là một cái tu thần giả lấy hắn cái mũi linh mẫn trình độ lại thêm hắn hiểu y lìa thuật tự nhiên có thể đ o á n được mà thi lôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi muốn đ o á n được kia là rất khó khăn gặp lâm thiên diệu không nói lời nào thi lôi biết hắn đây là khiêm tốn đưa ra một điều thỉnh cầu thiên diệu một hồi ngươi đi đằng già cho ngươi đằng mãi mãi chữa bệnh có thể hay không cũng mang ta lên mang theo ngươi lâm thiên diệu không hiểu không sai vừa mới đang xem ngươi thi triển châm pháp thời điểm nhìn dáng vẻ của ngươi liền như là tại chế tắc một kiện tác phẩm nghệ thuật trong nháy mắt bị ngươi hấp dẫn cho nên muốn theo ngươi đi xem một chút thi lôi mở miệng giải thích a lâm thiên diệu tay không khỏi lui về phía sau một chút ánh mắt cổ quái nhìn về phía thi lôi bị ta hấp dẫn hắn sẽ không là một cái lao pha lê a thi lôi gặp lâm thiên diệu cái này ánh mắt cổ quái vội vàng mở miệng giải thích thiên diệu ngươi đừng có hiểu lầm ta nói là bị châm pháp của ngươi hấp dẫn cho nên muốn theo ngươi đi học tập học tập lâm thiên diệu khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ ngẫm lại cái này thi lôi cũng không thể nào là một cái lao pha lê nếu không cũng sẽ không muốn đem mình nữ nhi gả cho chính mình ta hiện tại liền chuẩn bị đi qua Các người muốn đi qua sao? thi lôi không nghĩ tuyết ớ i vội vã như vậy, hiện tại. Đi, đương nhiên đi. vã vậy, như đương s a đó nhìn về phía một bên phía thi về một t u tiểu tuyết, ta ta ta truy tra này lá trà hung thủ. Thi tuyết đi. đi, đi nếu hung này cùng chúng cùng không không Ba, lá một lòng vẫn còn lá trà trên thân đây chính là dính đến phụ thân nàng sinh mệnh thi lôi khoát tay ra hiệu cái này không vội nhất thời đi trước nhìn thiên d i ệ u chữa bệnh kỳ thật thi lôi trong lòng chính là muốn để mình nữ nhi cùng lâm thiên d i ệ u có đơn độc ở chung cơ hội Thì tuyết nghĩ đàm ế nếu nếu n như muốn cha hung thủ, còn phải muốn chính mình lao ba phối hợp. Nếu như không có chính mình n cha thủ, phải phối hợp, phối hợp, có lao ba lao ba n cũng tiến hành、tiếp. Nhưng bây giờ cha nàng g giờ có cha khó thể tiếp. bây u diệu muốn ố n nhìn thiên bệnh, hiện n n đi tại muốn hỏi chữa cha lầm à gia những vấn đề k quả khả thực rất không có khả năng. Đàm ra biệt thự lâm thiên diệu ba người đi tới đàm gia vừa tới đàm gia đàm lao ra tử bọn người liền cao hứng chờ ở bên ngoài đợi thiên diệu thiểu thi đàm lao gia tử hướng ba người cao hứng chào hỏi bất quá trong lòng hắn có chút hiếu kỳ vì cái gì thi lôi hai cha con cũng cùng đi theo rồi không đợi hắn đa nghi nghi ngờ thi lôi mở miệng giải thích đàm lao gia tử thiên diệu y n g thuật cao siêu cho nên ta nghĩ đến học tập một chút không mời mà tới còn xin đừng thấy lạ đàm lao gia tử cười rào rặt nói đương nhiên không biết thêm một người n h i ề u một phần tham khảo đàm gia tam nhi tử đàm thiếu xuyên lúc này nói ra ba bên ngoài trời nắng gắt chúng ta vào đây lại từ từ nói đúng ngươi nhìn ta một kích động liền quên đi thiên diệu thiểu thi tiểu tuyết tranh thủ thời gian vào đây đàm dương láo ra t ử vỗ nhẹ bắp đùi mình một đoàn người đi vào trong đại s ả n h sau đàm vũ ngộng mẫu thân bưng vài chén trà trên nước tới đến mức đàm vũ ngộng thì là đi ra bởi vì nàng buổi tối hôm nay muốn cử hành sinh nhật tiệc tùng ra ngoài chuẩn bị một ít chuyện thiên diệu cái kia đối với ngươi cùng vũ ngộng hôn sự ngươi có hay không nghĩ tới hợp lại đàm lao gia tử hướng lâm thiên diệu thăm dò mà hỏi mà đàm gia ba con trai nghe được chính mình lao ba lời này sửng sốt một chút vì cái gì lao ba còn muốn nói lời này thân là đại nhi tử đàm thiếu giang cũng chính là đàm vũ ngộng phụ thân liên tiếp đối đàm lao gia tử làm ánh mắt trong lòng suy nghĩ nữ nhi thật vất vả mới cùng lâm thiên diệu tiểu tử này giải trừ hô nước hiện tại lại muốn nặng đắt trước đây không phải l ạ i một lần đem vũ ngộng cho đẩy và o hố l ử a sao tại đàm lao gia tử bọn người sau khi về nhà cũng nói cho hắn tại lâm gia phát sinh tất cả mọi chuyện bất quá đàm thiếu giang căn bản cũng không tin tưởng hắn không tin lâm thiên diệu biết cái gì y nghệ thuật nhiều nhất chỉ là cùng thi lôi cùng một chỗ diễn kịch thôi bây giờ thấy thi lôi đi theo lâm thiên diệu cùng đi trong lòng của hắn càng chắc chắn trong lòng mình ý nghĩ bất quá đàm thiếu giang phát hiện lao da của mình t ử phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của hắn đồng d ạ n g căn bản cũng không để ý tới hắn muốn mở miệng nhắc nhở nhưng do dự chính mình mở miệng nhắc nhở có thể hay không bị lao gia của mình tử chửi mắng một trận hắn nhưng là thật sâu hiểu rõ chính mình lao ba tính tình để hắn cảm thấy may mắn chính là lúc này lâm thiên diệu đã mở miệng nói ra đàm lao gia tử nhi nữ sự tình vẫn là quên đi thiên diệu chẳng lẽ ngươi liền không có suy nghĩ thêm chỗ trống đàm lao gia tử tiếp tục truy v ấ n nói lâm thiên diệu kiên định lắc đầu đàm lao gia tử việc này giảng cứu duyên phận nếu như nói vũ ngộng thật cùng ta có duyên phận như vậy về sau tự nhiên sẽ đi cùng một chỗ đính hôn loại chuyện này chúng ta liền không nói đàm lao gia tử còn chưa lên tiếng đàm thiếu giang lập tức nói ra ba ta cảm thấy thiên diệu nói không sai nhi nữ sự tình a chính là giảng cứu duyên phận nếu như hai người bọn họ thật có duyên phận như vậy không cần t á c hợp về sau cũng biết cùng một chỗ bất quá cái này đàm thiếu giang trong lòng liền hoang mang lâm thiên diệu vậy mà cũng có thể nói ra những lời này đến có chút không dám tin tưởng a nghĩ thầm chẳng lẽ là tiểu tử này cố ý diễn kịch đến một chiêu dục cầm cố túng để lao r a tử thật cho là hắn có không giống cải biến đàm lao r a tử nghe nói đại nhi tử lời nói hung hăng trợn mắt nhìn một chút hắn cái này đại nhi tử trong lòng hung hăng mắng thật sự là một cái không thức thời nhi tử ngốc chương ba mươi chín thiên diệu cái kia thiên diệu đàm gia biệt thự lâm thiên diệu cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên một hồi sau đàm mãi mãi liền bị đàm thiếu xuyên láo bà từ bên ngoài đẩy trở về bởi vì chân của nàng không tốt không thể đi động nhưng lại muốn đi du ngoạn cho nên chỉ có thể để người nhà đẩy nàng ra ngoài du ngoạn thiếu xuyên ngươi vừa mới nói muốn cho mụ mụ chữa bệnh đẩy đàm n g ã i n g ã i đẹp é hát ao phụ tò mò hỏi mà ngồi ở trên ghế đàm n g ã i n g ã i niên kỷ cùng đàm dương không kém nhiều nàng đang nghe lời này thời điểm căn bản cũng không có phản ứng chút nào cũng không phải là nàng choáng váng mà là nàng đối với mấy cái này đã chết lạo những năm gần đây trong nhà cho nàng tìm bác sĩ căn bản không tại hai chữ số phía dưới mang nàng chữa trị thuật qua địa phương cũng không tại hai chữ số phía dưới mỗi lần thật cao hứng nhưng cuối cùng cho nàng mang đến đều là thất vọng cho nên nàng đã chết lặng đàng thiếu xuyên vội vàng đi lên hỗ trợ thê từ đầy đàng m ã n g ạ i ngữ trọng tâm trường nói ra tiểu xuyên các ngươi đừng trên người ta phí tâm tư cũng đừng trên người ta lãng phí tiền ta một cái lao bà tử không nói ta chân này căn bản là không có cách trị liệu liền nói ta tuổi tác không mấy năm khả năng liền xuống mồ mẹ người nói nhăng gì đấy người ít nhất cũng phải sống một trăm hai mươi tuổi đàm thiếu xuyên vội và nói g n đàm ra những người khác vội và nói g n đúng thế tam đệ nói đúng lão mụ ngươi ít nhất cũng phải sống một trăm hai mươi tuổi các ngươi có lòng đàm mãi mãi thỏa mãn nói đàm thiếu xuyên lúc này đưa nàng đẩy lên lâm thiên diệu trước mặt đàm mãi mãi xem xét lâm thiên diệu cảm thấy rất quen thuộc tựa hồ đã gặp ở nơi nào nói ra lâm gia tiểu tử lâm thiên diệu lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái thiên diệu đừng câu thúc nên ăn cái gì nên uống gì tùy tiện cầm ngươi cùng vũ mộng hôn sự ta cũng nghe nói mặc dù hai người các ngươi không thành được nhưng còn có thể làm bằng hữu tuyệt đối đừng quá đau đớn chính mình đàm n ã i n ã i hướng lâm thiên diệu khuyên lâm thiên diệu lại một lần nữa gật đầu được rồi đàm n ã i n ã i đàm n ã i n ã i một mặt hiền lành nhìn xem lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ tiểu hoa này tử kỳ thật cũng rất không tệ chỉ là đi lên một đầu say rượu mê kim con đường đáng tiếc nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía thi lôi cha con hai đầu tiên là nói với thi tuyết ngươi hẳn là tiểu thi nữ nhi tiểu tuyết đi thi tuyết gật đầu lễ phép nói đúng vậy đàm nãi n ã i cực kỳ thông minh mỹ mạo càng là động lòng người đàm n ã i n ã i khích lệ nói nghĩ thầm thật sự là khổ tốt như vậy nữ hoa tử người mang quái bệnh khả linh hải tử t a ơn đàm nãi n ã i thi tuyết cao h ứ n g nói nàng cảm giác đàm n ã i n ã i nói lời rất để cho người ta thích đàm mãi mãi nhẹ gật đầu về sau nhìn về phía thi lôi nói ra tiểu thi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ gần đây thân thể còn tốt chứ thi lôi trước kia liền cho đàm mãi mãi trị liệu qua có một đoạn thời gian còn thường xuyên đến trị liệu hắn cùng đàm ra quan hệ chính là lúc kia tạo dựng lên bất quá đối với thi lôi trị liệu cũng không có hiệu quả gì rất tốt đàm gì? thi lôi cười trả lời tiểu thi à những năm gần đây để ngươi tốn kém ta chân này đâu ngươi cũng không cần lại cho ta nhìn nói thật đi ta đối với ta chân này đã không ôm bất luận cái gì hy vọng dù sao như vậy tuổi đã cao chẳng qua là cảm thấy có chút liên lụy nhi t ử bọn h ắ n đàm mãi mãi trong giọng nói mặc dù rất sáng sủa nhưng là người ở chỗ này đều có thể nghe ra trong giọng nói của nàng phiên muộn không phải nói là tuyệt vọng nàng đối nàng cái này chân đã tuyệt vọng người nhà họ đàm nghe được đàm mãi mãi lời này trong lòng âm thầm tự trách nghĩ đến những năm gần đây đều là bởi vì chính mình một mực không có tìm được người đem mẫu thân bệnh chữa lành đàm thiếu xuyên bọn người vội vàng nói mẹ ngài căn bản cũng không có liên lụy chúng ta ngược lại là chúng ta không nên thân qua nhiều năm như vậy một mực không nghĩ biện pháp chữa tốt ngài chân ta mặc dù chân không xong nhưng là ta có các ngươi ta đã đủ hài lòng đàm mãi mãi cười lên rất hiền lành bất quá nàng càng là hiền lành càng là cười đến vui vẻ đàm ra chúng nhi nữ đều cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu cảm thấy mình quá vô năng nhị nhi tử đàm thiếu hà lúc này biểu thị nói mẹ những lời này ngài đừng nói là ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa người chữa khỏi đàm mãi m ạ i muốn nói điều gì nhưng lại nuốt xuống nhìn về phía thi lôi tiểu thi xem ra lần này lại muốn làm phiền ngươi nàng ở trong lòng nội nhận là là thi lôi chữa trị cho nàng nàng sẽ cho là như vậy cũng là bình thường sự tình dù sao ở đây tại trong đầu của nàng cũng chỉ có thi lôi một người hiểu được y l g thuật đồng thời tại bình dương thành phố còn bị xưng là thi thần y yề đám người biết nàng hiểu lầm đàm thiếu xuyên t ạ i nàng đằng sau giải thích nói mẹ lần này không phải thi thần y yề chữa cho ngươi không phải tiểu thi cho t á chị đó là ai đàm mãi mãi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi sau đó nhìn một chút mọi người ở đây cũng chỉ có thi lôi một người hiểu được y y yề thuật thi lôi trong lòng cười khổ một tiếng lâm thiên diệu lại bị xem thường hán dư quang lặng lẽ liếc một cái lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu hoàn toàn không quan tâm trong lòng suy nghĩ tiểu tử này tâm cảnh không tệ a nếu như là lấy người bình thường tới nói bị người xem thường trong lòng khẳng định không thoải mái hoặc là trên mặt không cao hứng có thể hắn nhìn lâm thiên diệu không có chút nào những này phản ứng đàm gì, là thiên diệu hắn chữa cho ngươi thi lôi nhịn không được mở miệng nói thiên diệu cái nào thiên diệu đàm mãi mãi thoáng cái chưa kịp phản ứng bởi vì tại trong đầu của nàng nàng căn bản cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu có thể cho nàng chữa bệnh không đợi người khác nhắc nhở đàm mãi mãi đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu hỏi dò thiên diệu n g ư ơ i giúp ta trị chân sao trong nội tâm nàng là không tin nhưng là nàng lại nói như vậy chủ yếu là không muốn đắc tội lâm thiên diệu đây hết thảy đều là nàng vừa mới nói lời kia hoàn toàn không thấy lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu cũng được xưng là thiên diệu mặc dù nàng là không tin lâm thiên diệu hiểu được y n h ệ thuật nhưng vạn nhất thật sự là lâm thiên diệu đâu như vậy nàng không phải tội lâm thiên diệu sao cho nên nàng hiện tại hỏi như vậy hoàn toàn là vì bổ cứu đàm thiếu xuyên cũng lo lắng đắc tội lâm thiên d i ệ u vội vàng nói mẹ chính là thiên d i ệ u chữa cho ngươi cái này đàm mãi mãi trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt nghĩ thầm thế nhân không phải nói lâm gia tiểu tử này là một cái phế vật sao hắn làm sao lại hiểu ý h ệ thuật đâu chẳng lẽ là thiếu xuyên bọn hắn g ặ p ta đùa ta vui vẻ đây nhất định không có khả năng nếu như nói bọn hắn muốn tìm người đùa ta vui vẻ cũng sẽ không tìm lâm thiên diệu a lâm thiên diệu mặc dù cảm thấy cái này đàm mãi mãi làm người không sai nhưng hắn cũng không nghĩ tới giải thích nhiều tôn chỉ của hắn chính là mặc kệ bất luận cái gì lộng lấy giải thích vĩnh viễn cũng không có thực tế nhất chứng minh tốt đàm mãi mãi không đề nghị ta giúp ngươi nhìn xem chân a đàm mãi mãi mặc dù không tin lâm thiên diệu y n h ệ thuật nhưng nàng cảm thấy các con của mình không biết cầm nàng làm cho cười trong lòng suy nghĩ đây nhất định có gì đó quái lạ hoặc là lâm thiên diệu thật đúng là hiệu chút y n thuật Thiên Diệu, ngươi sao lâm ạ i nói như vậy đ u chỉ Chương phiền thoái là sợ ngươi. à Đàm không kính. Đàm ra b i ệ thiên t ự Lâm t h diệu cẩn thận kiểm tra đàm n ã i n ã i chân phát hiện bắp chân của nàng chỗ sâu có ba cây khống chế chân gân hoại tử mà cái này ba cây gân sinh ở xương cốt phía dưới khó mà phát hiện tục ngữ nói rút gân lột ra cái này gân một khi bị rút vậy liền thành một cái không thể hành động phế nhân đàm n ã i n ã i chân gân mạch mặc dù không có bị rút đi nhưng hoại tử nàng cũng tương tự không thể khống chế chân ở đây không có bất kỳ người nào nói chuyện lo lắng quay dày đến lâm thiên diệu t r ầ n bệnh đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều người không tin lâm thiên diệu trong đó tốt nhất đại biểu chính là đàm vũ ngậm phụ thân đàm thiếu giang hắn gặp lâm thiên diệu trái vô vô phải vô vô mẫu thân mình chân trong lòng nhịn không được liền cười lạnh tiểu tử này giả bộ còn rất giống thật không biết vì cái gì phụ thân muốn để hắn đến trị liệu mẫu thân chân đây không phải đùa giỡn hay sao mặc dù trong lòng của hắn là nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám nói đi ra lâm thiên diệu đứng lên mọi người thấy lâm thiên diệu đứng lên đàm thiếu xuyên liền vội vàng hỏi thiên diệu mẹ ta chân này lâm thiên diệu một mông ngồi xuống trên ghế salon chân này có thể trị thật đàm ra đám người một trận cao hứng mà thi lôi cũng không có bao nhiêu đ ộ n g d u n g đã cảm thấy hết thể đều bình thường đàm thiếu giang nhịn không được hỏi thiên diệu người nói là sự thật sẽ không là đang thổi ra châu ta bộ dáng rất giống khoác lát sao lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại đối với đàm thiếu giang hắn cũng không phải là rất cảm bạo bởi vì trước kia liền vì đàm vũ ngộng hôn sự đàm thiếu giang từng mấy lần đi tìm chính mình đồng thời đối với mình nói qua một chút khinh miệt lời nói cùng loại với ngươi chỉ là một cái phế vật hoàng hố làm sao có thể xứng với nữ nhi của ta loại hình lời nói liền xem như hắn lâm thiên diệu tâm cảnh cho dù tốt đối với loại lời này hắn cũng biết rất không thoải mái càng là biết xúc động nội tâm của hắn nào đang thiếu giang sửng sốt một chút cảm giác lâm thiên diệu thái độ đối với chính mình thật không tốt quắc lâm thiên diệu ngươi làm sao nói chuyện l i ê n ngươi thái độ này còn nghĩ cưới nữ nhi của ta ngươi đang nằm mơ sao ta nói lời nói thật ngươi không tin ta có biện pháp nào còn có ta không muốn cưới con gái của ngươi ta hiện tại cùng ngươi nữ nhi hôn sự đã giải trừ ngươi có thể yên tâm không cần để ngươi nữ nhi gả cho ta cái này không còn gì khác ăn chơi thiếu ra lâm thiên diệu lạnh giọng nói ra trong miệng hắn nói tới không còn gì khác còn là đàm thiếu giang trước kia tự mình nói với hắn không sai ngươi chính là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu già ngươi có tư cách gì cưới ngâm miệng đàm thiếu giang lời nói còn chưa nói xong đàm dương lập tức hét to ánh mắt nhìn chăm chú đàm thiếu giang phảng phất nói sau ngươi nếu là nói hiệu nói vượt nữa ta định đưa ngươi đánh ra đàm ra đàm thiếu hà hai huynh đệ cũng khuyên đại ca ngươi đừng nói là thiên diệu à ngươi giang thúc thúc đâu Tính tình lâm à à. Đàm có chút không hắn hướng tốt, tìm ngươi đừng tìm hắn、so、đàm dương đo so l thiên diệu nói xin lỗi. Bởi vì lâm Thiên、diệu、nói, có lỗi. Bởi Diệu Lâm vì thể chỉ hết chỉ đứng à m xem thầm Lâm nãi nãi chân, trong lòng của hắn liền xem như không nghĩ xin lỗi, hắn cũng nhất định phải xin lỗi. Lâm Thiên lỗi, phải lỗi. Diệu của đ lên khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười hài lòng đã đ à m lao ra tử ngươi cũng lên tiếng như vậy ta một cái là tiểu bối đương nhiên tuân theo bất quá việc này dù sao cũng phải có một cái bên sai cùng bên đúng thiên diệu có ý tứ gì Đàm đám lao ra tử người khi ô n g b ế t rõ. lôi â m Thiên diệu đúng vai, toàn h Diệu vai, đúng vẹn k n n g thèm để ý ó không có gì, chỉ là sai mới là không chỉ phải hẳn là cho nghe minh bạch Thiên chính thiếu cho hắn Thi lôi bên đúng xin người xong, muốn giang xin gì, có tức là là là lỗi. lập Lâm là lỗi. đàm sai mới Diệu Đám tứ, ý ở một bên nghe lâm thiên diệu lời nói âm thầm bội phục tiểu tử này lá gan cũng quá lớn trước mặt đàm lao gia tử để đàm thiếu giang xin lỗi lợi hại à chỉ sợ tại toàn bộ bình dương thành phố ngoại trừ những cái kia láo gia tử những người khác không dám làm như vậy đi đàm ra đám người sửng sốt một chút đàm thiếu giang c à n g là muốn nói chuyện bất quá bị bên cạnh hắn hai huynh đệ chặt lại đàm dương lão gia tử suy tư hai giây nói ra thiên diệu hắn là thúc thúc của ngươi chúng ta là người một nhà không cần thiết làm như vậy à lâm thiên diệu lắc lắc ngon trỏ hắn là ta thúc thúc hắn coi ta là người một nhà sao một cái thúc thúc biết đ ố i một cái chất nhi nói ngươi là một cái không còn gì k h á c giác rời sao mà lại thúc thúc là có thể già mà không kính t ậ y già lên mặt đám người nghe lâm thiên diệu lời nói trong lòng đều cảm thấy đàm thiếu giang rất không đúng cảm thấy hắn nói rất đúng vì già liền nhất định phải có già dáng vẻ mà lại dùng những lời này mắng một tên tiểu bối cũng là rất không đúng đàm dương lão gia tử đối đàm thiếu giang quát tranh thủ thời gian cho thiên diệu xin lỗi đàm thiếu giang sao lại nhanh như vậy liền xin lỗi hắn thấy lâm thiên diệu sở d ĩ dám nói những lời này cũng là bởi vì lâm thiên diệu nói qua Hắn có thể chữa trị chân. Cho nên hắn cảm thấy, khẳng định nên có cảm trị lâm à chính mình lao ba tin tưởng lao l ba thiên diệu lời nếu ó có i cảm chân, thấy thật thể trị t hắn h là lỗi. mới có thể mạnh như vậy bách chính mình xin có bách chính thể như vậy đ ầ t i ê như là n ì n về phía đàm d ơ ngươi ba, các n g chẳng phải tin tưởng hắn thật i n tưởng ắ n t h có thể trị liệu m â u thân của ta chân đừng nói là xin lỗi ngươi liền xem như cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta cũng nguyện ý ngươi nếu là trị liệu không tốt mẫu thân của ta chân ta nhất định phải ngươi khó chịu nổi đây là hai chúng ta tiền đặt cược không liên quan đến gia tộc hắn nói như vậy chính là phòng ngừa lâm thiên diệu thua biết hướng lâm ra cầu viện lâm thiên diệu toàn vẹn không thèm để ý nói đã ngươi muốn chơi ta tự nhiên sẽ phụng đổi tới cùng thi lôi mở miệng khuyên các ngươi dạng này có phải là chơi đến quá mức rồi nếu không coi như xong lâm thiên diệu còn chưa mở miệng đàm thiếu giang lập tức nói ra thi thần ý ỉ ề hắn một cái lâm thiên diệu còn nghĩ để ta cho hắn xin lỗi mạo xưng là trang hảo h ắ n ta nhìn hắn như thế nào mạo xưng mập mạp đàm mãi mãi lúc này cũng mở miệng nói thiếu giang ngươi sao có thể dạng này thiên diệu hắn chỉ là một đứa bé ngươi cùng một đứa bé kêu cái gì sức lực đâu ngươi thân là một cái thúc thúc nên có thúc thúc p h ó n g phạm mẹ lâm thiên diệu đây là không biết tự lượng sức mình ta đương thúc thúc cho hắn một chút giáo huấn cũng là bình thường ngươi nếu là dám động thiên diệu ta cái lao bà tử này không để yên cho ngươi đàm n ã i n ã i quát nghĩ thầm cái này thiên diệu từ đầu đến cuối chính mình một đứa bé hơn nữa còn là khách nhân kia có loại này đạo đ ạ i khách lâm thiên diệu ngẩng đầu nhìn nàng một chút gặp nàng ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì t ạ p chất nói tới lời này thật là hắn rất sớm đã nghe qua đàm n ã i n ã i làm người không sai hiện tại xem ra quả thật không tệ đàm thiếu xuyên lúc này cũng khuyên nhủ đại ca ngươi liền l ặ n g lặng chớ nói chuyện chớ chọc mẹ tức giận đàm thiếu giang lão bà cũng tới đi đem hắn cho giữ chặt ra hiệu hắn chớ nói chuyện đàm thiếu giang hử một tiếng ngậm miệng lại thiên diệu người thiếu giang thúc thúc nếu là dám khi dễ ngươi ngươi liền đến cho ta nói mặc dù ta chân không thể động nhưng là ta để hắn quỳ xuống hắn cũng không dám phản kháng đàm m ạ i mãi hướng lâm thiên diệu hiền lành nói lâm thiên diệu cũng không nhiều giải thích cười cười được hắn cũng không phải là loại kia người vô tình vô nghĩa chỉ cần người khác là thật tâm đối tốt với hắn hắn liền sẽ thực t ỉ n h hồi báo người khác d u n g lời của hắn tới nói n g ư ơ i đối với ta tích thủy tri ân ta ổn thỏa dũng tuyển tương báo n g ư ơ i nếu là lấn ta mảy may ta thế tất mấy lần hoàn trả đàm n ã i n ã i ta hiện tại liền chữa cho n g ư ơ i chân sau đó đem đàm n ã i n ã i ống quần cho cuốn lại từ trong túi tiền của mình xuất ra ngân châm túi chuẩn bị bắt đầu châm cứu trị liệu chương bốn mươi mốt tiểu tuyết cho thiên diệu rửa mặt mọi người thấy lâm thiên diệu bắt đầu hành động cũng không có người còn dám nói chuyện đàm thiếu giang trong lòng sinh khí nghĩ đến ta liền nhìn xem tiểu tử ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì đến đem ngân châm túi bảy ngang ở trên bàn hô hô hai tay khẽ động nhanh chóng rút ra sáu cái ngân châm t h â n lực tập trung ở trên ngân châm cổ tay khẽ động đ ỗ n g nhiên mọi người thấy lâm thiên diệu đem ngân châm cho văng ra ngoài hắn đây là ý gì làm sao đem ngân châm cho văng ra ngoài nhưng mà tại bọn hắn lúc nghĩ những thứ này lâm thiên diệu ném ra kia một cây ngân châm hoàn chỉnh không sai đâm vào đàm mãi mãi trên đùi huyệt vị đàm dương muốn mở miệng hỏi lâm thiên diệu đây là cái gì thủ pháp một bên thi lôi vội vàng x ụ ỵ t một tiếng lập tức đàm dương muốn nói lời nuốt xuống cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu thi trâm tại mọi người trong mắt lâm thiên diệu mỗi thi triển ra một trâm liền như là tùy ý vung ra đến đồng dạng thoạt nhìn rất tiêu sái dáng vẻ cho nên ngoại trừ thi lôi hai cha con đàm ra những người khác cảm thấy lâm thiên diệu có phải hay không lung tung đang lộng rất muốn hỏi hỏi nhưng lúc trước gặp thi lôi cho hắn đánh một cái suỵt thủ thế về sau bọn hắn nhìn xuống lâm thiên diệu nhẹ nhàng vừa gậy ngân châm trong bọc ba cây ngân châm gọi đi ra nhanh chóng đâm vào đàm n g ã i g ã i trên đùi ngắn ngủi năm phút thời gian đàm n g ã i g ã i hai chân đã cắm bốn mươi khoảng ngân châm ngân châm hướng đi liền như là một cái chữ a xuyên đó là bởi vì những ngân châm này đều là gai tại ba cây gân mạch phía trên lâm thiên diệu hai tay ngưng tụ ra t h ầ n lực hai tay tại trên ngân châm du tẩu ba giây đồng hồ thời gian đàm mãi mãi hai chân không ngừng toát ra một tia khói xanh nhìn thấy tình cảnh này đàm ra người ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì mặc dù bọn hắn rất muốn hỏi hỏi nhưng lo lắng cho mình mở miệng sẽ đánh nhiều đến lâm thiên diệu thi triển châm pháp bất quá tại bọn hắn trong đầu có cùng một cái ý nghĩ chẳng lẽ nói thật có hiệu quả l i ê n ngay cả một mực không tin lâm thiên diệu đàm thiếu giang cũng là như thế nghĩ. nghĩ tới chỗ này trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ hưng phấn lâm thiên diệu một cái dưới bàn tay đi đem bên trong ba cây ngân châm nhanh chóng rút lên sau đó đem một đạo thần lực độ nhập ngân châm bên trong lại đem ngân châm đâm vào huyệt vị tại đem tất cả ngân châm đều lặp đi lặp lại là một lần sau một cái v â i tay một cái đem tất cả ngân châm cho rút thân thể vừa đứng lên đến đám người còn tưởng rằng lâm thiên diệu thi châm kết thúc chuẩn bị hỏi một chút tình huống của hắn trong nháy mắt này bọn hắn nhìn thấy cả một đời khó mà quên sự tình hô hô lâm thiên diệu đem tất cả ngân châm vẩy vào không trung những ngân châm này tại không trung dừng lại tất cả mọi người thấy cảnh này ngơ ngác ngây ngẩn cả người cái này căn bản liền không phù hợp khoa học nguyên lý a lâm thiên diệu đánh một cái kỳ quái thủ thế những ngân châm này như là truy tung đạn đồng dạng có mục tiêu hướng về đàm mãi mãi chân ba đạo gân đâm vào đi vận chỉ nghe lâm thiên diệu khe hô một tiếng tất cả ngân châm tỏa sáng thành kim sắc chuyển lại là một tiếng quắc nhẹ nguyên bản đâm vào tại trên đùi tất cả châm pháp bắt đầu run rẩy lên đàm mãi mãi kiên trì chịu đựng tiếp xuống biết cảm giác được đau đớn t ố t đàm mãi mãi nghe nói lời này kích động trả lời tại bắp chân của nàng hỏng về sau nàng không còn có cảm giác được bắp chân đau đớn nếu như có thể cảm giác được đau đớn đây cũng là đại biểu cho bắp chân khôi phục đàm ra người cũng tương tự minh bạch đạo lý này từng cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thi lôi nhìn xem đâm vào trên đùi ngân trâm càng là hưng phấn trong miệng lẩm bẩm nói vạn linh tu phục trâm thi tuyết nghe được chính mình lời của cha nhẹ giọng hỏi ba cái gì thi lôi lập tức làm một cái khác nói chuyện lặng lẽ nhìn ánh mắt chỉ gặp tất cả ngân trâm như là huấn luyện có thứ tự binh sĩ đồng dạng tại ba đạo gân mạch phía trên hành tẩu tất cả mọi người con mắt càng là t r ứ n g to cái này ngân trâm vậy mà tại chính mình hành tẩu a đ à m mãi mãi hét to một tiếng nàng cảm giác được cảm giác đau đ à m gia nữ nhi nghe được nàng hét to vội vàng kêu lên mẹ đàm lao ra tử càng là một mặt khẩn trương nhìn xem chớ q u ấ y dày lâm thiên diệu quắt to một tiếng lúc này chính là thời khắc mấu chốt nếu như xáo trộn hắn một đạo suy nghĩ chân này liền xem như đại la thần tiên đã đến cũng vô pháp trị liệu tất cả mọi người nghe được lâm thiên diệu lời nói vội vàng ngậm n i ệ n g lại từng cái khẩn trương nhìn xem thi lôi ánh mắt bên trong càng là dị sắc liên tục a đàm lại n h ạ i y ghề nguyên thống khổ kề trên mặt đều đau nhức suất m ổ hồi nước tại tất cả ngân châm đi lại ba vòng sau lâm thiên diệu đánh một cái kỳ quái thủ thế trong ngón tay ở giữa phát ra một vệ kim quang lên trong n g á y mắt tất cả ngân châm từ trên đùi bay lên thu tại một tiếng thu phía dưới ngân châm hướng về ngân châm trong bọc bay trở về ẩm lâm thiên diệu đặt ngông ngồi xuống trên ghế salon bình thản nói t ố t hắn lúc này đầu đầy mồ hôi trong thân thể thần lực tiêu hao hơn phân nửa nghĩ thầm không nghĩ tới thi triển cái này cấp thấp chấm pháp cũng có thể làm cho ta tiêu hao nhiều như vậy thần lực đàm ra tất cả mọi người nghe nói lâm thiên diệu lời nói sau lập tức phản ứng lại từng cái khẩn trương nhìn về phía đàm nãi mãi đàm thiếu giang vội vàng dò hỏi mẹ ngươi cảm giác như thế nào chân có cảm giác sao đàm nãi mãi tại bọn hắn hỏi thăm phía dưới theo bản năng bóng nhúc nhích chân của mình ách mẹ chân động đàm thiếu giang nàng dâu gặp đàm nãi mãi chân bóng nhúc nhích vội vàng khẩn trường kêu lên đám người vội vàng xem xét phát hiện đàm mãi mãi chân thật đậu mẹ chân của ngươi thực sự tốt đàm thiếu xuyên vội vàng cao h ứ n g nói đàm lao gia tử cũng thật cao hứng vội vàng hướng lâm thiên diệu cảm kích nói thiên diệu cảm ơn ngươi rất cảm tạ ngươi về sau ngươi cần gì cứ việc cho đàm gia ra nói chỉ cần là có thể làm được ổn thỏa cho ngươi gặp lâm thiên diệu đầu đầy mồ hôi vội vàng hướng trong đó một cái con dâu phụ nói ra tiểu liên ngươi tranh thủ thời gian đánh một chậu nước đến cho thiên diệu tẩy một chút mặt vâng thi lôi ở một bên đối với mình nữ nhi nói ra tiểu tuyết một hồi ngươi tiểu liên a di múc nước đến ngươi đi cho thiên rượu rửa mặt ta mới không thi tuyết biết mình ý của phụ thân bất quá nàng nhưng cho tới bây giờ không có cho nam nhân rửa mặt n g ư ơ i cái này ngốc nữ nhi ngươi làm sao như vậy không nghe lời của cha đâu thi lôi bất đắc dĩ nói thi tuyết một mặt thương tâm nghi ngờ hỏi ba ngươi cứ như vậy muốn đem ta gả đi sao gặp nữ nhi dáng vẻ thi lôi cũng không nói thêm gì nữa đàm dương lão r a tử đối với một màn này thế nhưng là toàn bộ xem ở trong mắt quả nhiên cái này tiểu thi phát hiện lâm thiên diệu lợi hại cho nên mới một lòng đem nữ nhi kín đáo đưa cho lâm thiên diệu đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra vô hạn hối hận nguyên bản lâm thiên diệu người tài giỏi như thế là muốn trở thành hắn cháu rể có thể bởi vì xem thường người ta đem hôn ước cho giải trừ đàm lao r a tử trong lòng rất rõ ràng mặc dù hôn sự này là lâm gia nói ra giải trừ nhưng nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì nhà hán nếu như không phải trong nhà h ắ n người xem thường lâm thiên diệu hôn sự này cũng sẽ không giải trừ chương bốn mươi hai thiên diệu ngươi là nửa giờ sau đàm mãi mãi tại mọi người ánh mắt ân cần dưới đứng lên đồng thời bắt đầu đi đường bất quá nàng đi bộ pháp rất lạnh nhạn đám người cũng có thể lý giải cái này mấy năm không có đi đường vừa mới khôi phục khẳng định sẽ có lạnh nhạn càng quan trọng hơn là còn cần khôi phục thiên diệu rất cảm tạ ngươi là n g ư ờ i để cho ta cái lao bà tử này một lần nữa thu được hành tẩu cơ hội đàm mãi mãi một mặt kích động nói mặc dù nói nàng lúc trước đối nàng chân đã không ôm hy vọng nhưng kia cũng là bởi vì nhiều lần cũng không thể chữa khỏi nàng như là tiến vào trong địa ngục đồng dạng tuyệt vọng rồi nhưng bây giờ chữa khỏi chân của nàng nàng cảm giác chính mình trong nháy mắt bay đến trong thiên đường loại này tương phản hiệu quả nàng làm sao có thể không hưng phấn lâm thiên diệu thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa vừa cười vừa nói người hiền tự có thiên tướng nên tốt tự nhiên sẽ tốt đám người nghe lâm thiên diệu lời nói nhao nhao gật đầu đàm dương lúc này cũng tới đến lâm thiên diệu bên người quan tâm mà hỏi thiên diệu ngươi bây giờ cảm giác như thế nào hắn cũng biết lâm thiên diệu tiêu hao không ít thể lực gần như khôi phục lâm thiên diệu cảm thụ thân thể một cái nói ra đàm dương mừng rỡ gật đầu hiện tại hắn đối với lâm thiên diệu cách nhìn đã hoàn toàn cải biến nếu như nói ai còn ở trước mặt hắn nói lâm thiên diệu là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu gia hắn khẳng định biết một bạt thai phiến đi tới đồng thời lớn tiếng nói cho người kia không còn gì khác có thể có bực này y n h ệ thuật hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người quắc đàm thiếu giang đàm thiếu giang cũng chính là hắn đại nhi tử lúc trước còn cùng lâm thiên diệu xuống tiền đặt cược bất quá bị đ à m mãi mãi cho khuyên giải nguyên bản đứng ở phía sau dự định liền co đầu rút cổ đàm thiếu giang nghe được phụ thân của mình gọi mình đặt trên gian nan bước chân đi ra trên mặt đều là lúng túng xin lỗi đàm dương láo ra t ử không nói nhiều nói đàm thiếu g i a n g do dự hai giây thấp giọng nói ra thật xin lỗi đàm dương nghe được cái này thấp giọng thì thầm xin lỗi bạo tính tình lập tức liền lên đã đến chật q u á t lên ngươi đang nói cái gì vì cái gì một điểm âm lượng cũng không có ngươi lại là đối với người nào nói cuối cùng cho ngươi một cơ hội nếu như còn giống một cái nương môn đồng dạng thấp giọng thì thầm cút cho ta ra đ n g ra tu ý đám người biết đàm lao gia tử tức giận đàm ra người càng là không dám thuyết phục đàm thiếu giang đương nhiên cũng biết cha mình tức giận nhìn về phía lâm thiên diệu âm thanh khá lớn nói lâm thiên diệu thật xin lỗi lúc trước đều là ta không đúng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta đàm lao gia tử nghe được thanh âm của hắn q u ả lớn quá ắ đàm thiếu giang xin lỗi có cần phải âm thanh lớn như vậy sao ngươi đến cùng là muốn hay không thành khẩn xin lỗi cho lão tử một lần nữa hướng thiên diệu xin lỗi đàm thiếu giang cảm giác chính mình muốn khóc đồng dạng chính mình âm thanh nhỏ bị chửi hiện tại âm thanh lớn cũng bị mắng lâm thiên diệu lúc này khoát tay háo đàm lao ra tử được rồi ta cũng không cần cái gì xin lỗi nếu như hắn thật muốn đàm thiếu giang xin lỗi liền sẽ không như vậy mềm nhũn hắn lần này chủ yếu là để đàm thiếu giang biết đừng khinh thiếu niên nghèo mà lại hắn trả lại cho đàm mãi mãi mặt mũi dù sao lúc trước đàm mãi mãi như vậy nâng đỡ hắn cái này đàm thiếu giang làm sao tới nói đều là đàm mãi mãi nhi tử nên cho mặt mũi vẫn là phải cho đàm dương nghe nói lâm thiên diệu tha thứ con của hắn vội vàng hướng đàm thiếu giang quát còn không tranh thủ thời gian tạ ơn thiên diệu nếu như không phải thiên diệu đại khí hắn để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ngươi cũng phải cho l á o tử quỳ hắn một nhắc nhở như vậy đàm thiếu giang nhớ tới lúc trước hắn cùng lâm thiên diệu tiền đặt cược lúc trước hắn chính miệng từng nói với lâm thiên diệu chỉ cần lâm thiên diệu có thể chữa trị đàm mãi mãi trơn liền xem như quỳ xuống nói xin lỗi cũng có thể nhưng hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu thật có thể chữa nếu như nói thật làm cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi như vậy hắn về sau còn thế nào ra ngoài gặp người ngẫm lại thật đúng là cảm thấy mình có chút may mắn thiên diệu cảm ơn ngươi rộng lượng đàm thiếu giang lúc này liền như là một đứa bé đồng dạng ở nhà dài trước mặt thừa nhận lấy sai lầm đàm mãi mãi lúc này cũng mở miệng khuyên thiên diệu ngươi cũng đừng cùng ngươi thiếu giang thúc thúc tức giận đàm mãi, mãi mặt mũi ta lâm thiên diệu tự nhiên sẽ cho lâm thiên diệu vừa cười vừa nói nếu như nói tại toàn bộ đàm ra ai lời nói đối lâm thiên diệu tác dụng lớn nhất đó chính là đàm n ã i n ã i bởi vì là nàng tại mọi người đều xem thường lâm thiên diệu thời điểm đứng ra ủng hộ lâm thiên diệu mặc dù nói lâm thiên diệu chỉ là khinh thường đi giải thích t h i lôi làm một cái kẻ ngoại lai hắn cảm thấy có cần phải hóa giải một chút không khí bây giờ cải biến một cái chủ đề đồng thời cái đề tài này hắn cảm thấy mình rốt cuộc nhịn không nổi nhìn về phía lâm thiên diệu hai mắt lấp lánh ánh sao liền vội vàng hỏi thiên diệu ngươi vừa mới thi triển châm pháp là trong truyền thuyết vạn linh tu phục châm pháp sao truyền thuyết không truyền thuyết ta ngược lại thật ra không rõ ràng bất quá đúng là vạn linh tu phục châm pháp lâm thiên diệu nhún vai trong lòng suy nghĩ cái này cấp thấp châm pháp lại là đồ vật trong truyền thuyết hắn nhưng là nhớ rõ cái này châm pháp tại tiên giới thế nhưng là nát đường cái đồ vật chỉ cần là đúng ý thì thuật có chút yêu thích cơ hồ đều biết đàm lao ra tử gặp thi lôi vẻ mặt này liên biết bộ này châm pháp không phải bình thường bất quá ngẫm lại có thể đem cái này mấy năm hoại tử chân trong giây phút chữa trị xong có thể là đồng dạng châm pháp sao n h ì n không được hỏi thiểu thi cái này châm pháp thi lôi vội vàng giải thích nói truyền thuyết bộ này vạn linh tu phục châm pháp hắn có thể chữa trị người gân mạch tất xương chính như làm di loại tình huống này bất quá muốn thi triển bộ này châm pháp cực kỳ khó khăn bởi vì nhất định phải có thể làm được nội lực ngoại phóng đối thi c h â m có cực kỳ khống chế tinh chuẩn trình độ khống chế ngân châm du động mỗi một cái huyệt vị cũng không thể sai một khi sai liền xem như đại la thần tiên đã đến cũng không thể lại chữa trị h á n kiểu nói này đám người đồng thời nghĩ đến lúc trước bọn hắn muốn nói chuyện lâm thiên diệu lập tức hướng bọn hắn q u á t to một tiếng nghĩ thầm nếu như nói lúc kia nhóm người mình đánh gãy lâm thiên diệu suy nghĩ như vậy hết thể đều xong đời nghĩ tới những thứ này trong lòng bọn họ liền âm thầm may mắn đàm dương lão gia tử lập tức kịp phản ứng một chuyện trong mắt đều là kinh ngạc tiểu thi ngươi vừa mới nói nội lực ngoại phóng hắn hỏi lên như vậy những người khác cũng phản ứng lại trong đầu đồng thời nghĩ đến nội lực ngoại phóng chỉ có một loại người mới có thể làm được đó chính là võ giả đồng thời không phải bình thường võ giả còn cần cảnh giới đạt tới địa giai mới có thể đem nội lực ngoại phóng đẳng cấp võ giả lấy thấp vì điểm cao là hoàng giai huyền giai địa giai thiên giai mỗi một cái giai lại phân làm ba cái tiểu giai đoạn sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong kỳ thi lôi minh bạch đàm lao gia tử trong lời nói lời nói không sai chẳng lẽ đàm lao gia tử không nhìn thấy sao đám người liền nghĩ tới lúc trước những cái kia ngân châm lơ lửng giữa không trung hoàn toàn vi phạm với khoa học nguyên lý nghĩ đến vậy khẳng định là lâm thiên diệu dùng nội lực khống chế ngân châm đàm lao gia tử c h ấ n kinh mà hỏi thiên diệu người là võ giả hơn nữa còn là địa giai cảnh giới võ giả chương bốn tạo hóa trêu ngươi thiên d i ệ u n g ư ơ i là võ giả hơn nữa còn là đ ị a giai cảnh giới võ giả đàm lao gia tử hỏi lên như vậy ánh mắt của mọi người đều nhìn về lâm thiên d i ệ u từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy nghi vấn đối với võ giả người bình thường rất có thể không biết nhưng là đối với bọn hắn loại này nhà giàu hào môn tới nói thế nhưng là rất rõ ràng võ giả là một cái dạng gì tồn tại tay không bổ thạch quyền đả lão nghiu nhẹ vọt mười mét những này bản sự đều chỉ có võ giả có thể làm được đồng thời không phải mỗi người đều có thể trở thành võ giả kia là cần thiên phú một vạn người bên trong khả năng cũng chỉ có một người cho nên chỉ cần là võ giả mặc kệ cảnh giới cao thấp đều là nhà giàu hào môn muốn kéo lũng mục tiêu lâm thiên diệu không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy nghĩ đem chính mình trở thành võ giả bất quá dạng này cũng tốt miễn cho chính mình đi giải thích khẽ gật đầu một cái biểu thị thừa nhận thiên diệu ngươi lại là võ giả đàm lao ra t ử trấn kinh nói đồng thời trong lòng liền càng thêm hối hận nguyên bản hắn nghĩ lâm thiên diệu chỉ là người mang cao siêu y n h ệ thuật nhưng ai có thể tưởng đến lâm thiên diệu không chỉ là người mang y n h ệ thuật còn là tất cả mọi người muốn kéo lũng võ giả đồng thời còn không phải bình thường võ giả y n h ệ thuật võ giả hai loại bản sự chỉ cần có được đồng dạng kia cũng là được người tôn trọng truy phủng về sau nhất định là một cái rất có triển vọng nhân vật đương một người có được hai loại bản sự kia càng là không phải cùng một giống như đàm lao gia tử trong lòng oán hận nghĩ đến lâm thiên diệu người mang hai loại bản sự chính mình như là rác rưởi đồng dạng vước trọng yếu nhất chính là bây giờ muốn kiếm về đã không thể nào con mắt này thật sự là bạch dài r a không chỉ là đàm lao gia tử hối hận những người khác cũng hối hận lúc này đàm gia nam nhân trầm mặc nữ nhân âm thầm ở trong lòng rơi lệ vũ n g ọ n g bỏ lỡ một cái có bản lĩnh nam nhân t h ì lôi hai mắt buốc lên kim t i n h nói thiên diệu có thể hay không cầu người một chuyện phải biết bình thường đều là người khác cầu thi lôi có thể nhìn thấy thi lôi cầu người cũng là lần đầu lâm thiên diệu nghĩ đến hắn không biết lại là muốn đem nữ nhi gả cho ta à. ở một bên thi tuyết cũng nghĩ như vậy trong lòng cũng là rất bất đắc di chính mình cái này lao ba có điều nàng cũng xác định một sự kiện thi lôi gặp hắn ánh mắt biết hắn hiểu lầm lập tức giải thích nói thiên i ê n diệu lần này ta không phải là vì ngươi cùng tiểu tuyết sự tình không phải là vì việc này chẳng lẽ ngươi muốn học tập bộ này châm pháp lâm thiên diệu hỏi ngược lại thi lôi có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu bởi vì hắn biết rõ như loại này trong truyền thuyết châm pháp kia là hy hữu vô cùng rất có thể là của người khác bản lĩnh giữ nhà thậm chí có thể là gia truyền bí tịch dưới tình huống bình thường người khác làm sao lại truyền thụ đâu hắn dạng này lỗ mãng nói ra tự nhiên sẽ lung túng bất quá hắn cũng không lại cố kỵ những thứ kia liền xem như hết sức khó xử một phần thành công hắn cũng muốn mở miệng thái độ t h a n h khẩn nói ừ n ta muốn học nếu như ngươi không ngại ta có thể làm đồ đệ của ngươi mọi người tại đây nghe được thi lôi lời nói đều là s ư ơ n g sở đây cũng quá bất khả tư nghị đi bình dương thành phố thi thần y đi ỉ vậy mà bái biệt nhân vi sư hơn nữa còn là bái một cái so với mình nữ nhi tuổi nhỏ thanh niên tiểu tử bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại lâm thiên diệu y đi thuật cao như thế siêu đúng là đáng ra bái chỉ là việc này nói ra chưa từng gặp qua lâm thiên diệu y ỉ thuật người tất nhiên sẽ không tin tưởng trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu tại mọi người trong mắt đây chính là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu ra nghĩ tới chỗ này đám người càng là sẽ không tin tưởng lâm thiên diệu là bực nào tâm cảnh đối với loại sự tình này hắn không có chút nào kinh ngạc bất quá hắn cũng không thể đồng ý khoát tay cự tuyệt nói bái sư thì không cần nếu như ngươi muốn học bộ này c h â m pháp ta có thể dạy ngươi t h i lôi nghe được trần vũ cự tuyệt hắn bái sư trong lòng rất là thất lạc đồng thời trong lòng cũng rất hưng phấn không nghĩ tới lâm thiên diệu như thế hào phóng do dự đều không do dự một chút liền đáp ứng đem vạn linh tu phục châm giao cho hắn như thế ý chí có thể là đồng dạng ăn chơi thiếu ra làm được đàm ra người cũng đã gặp cái này vạn linh tu phục châm chỗ lợi hại hơn nữa còn nghe thi lôi nói đây là trong truyền thuyết châm pháp cái này châm pháp như thế chân quý lâm thiên d i ệ u lông mày cũng không hề nhữ một lần liền tặng người cái này hào phóng trình độ đừng nói là ăn chơi thiếu ra liền xem như những cái kia cao nhân cũng vô pháp làm được đi chính mình đàm ra đến cùng là bỏ lỡ một cái dạng gì cháu rể mà thi tuyết thì là thở dài một hơi nghĩ đến cái này nếu là cha mình bái lâm thiên diệu sư phụ như vậy lâm thiên diệu không phải cao hơn chính mình hai bối sao loại chuyện này nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy bất quá lâm thiên diệu như vậy cũng t ố t kỳ căn cứ hắn chỗ nhìn cái này thi lôi căn bản cũng không phải là võ giả mà lại cũng không có tu hành võ giả căn cơ nghi ngờ hỏi thi thúc ngươi không thể nội lực ngoại phóng ngươi học tập bộ này châm pháp làm gì t h i lôi mừng rỡ cười cười ta xác thực không thể nội lực ngoại phóng nhưng là ta học tập có thể đem bộ này châm pháp cho sắp xếp châm pháp của ta bí tịch để chuyển cho cháu của ta nếu như bọn hắn may mắn trở thành võ giả đến lúc đó tu luyện bộ này châm pháp chẳng phải là rất tốt lâm thiên diệu cảm giác từng đạo vòng đen từ c h á n của mình thoáng qua im lặng nói ngươi nghĩ thật là xa được một hồi ngươi đi nhà ta ta đem châm pháp viết cho ngươi được rồi đàm lao ra từ lúc này xen vào nói thiên diệu một hồi ngươi không đi tham gia vũ ngộng sinh nhật tụ hội sao hắn kiểu nói này lâm thiên diệu ngược lại là nhớ tới đàm vũ ngộng mời hắn tham gia sinh nhật tụ hội cũng chính là ngày hôm đó hai người chính thức giải trừ hô nước được rồi không đi lâm thiên diệu cảm thấy đi cũng không có cái gì ý tứ căn bản cũng không có ăn ý người đàm l ạ i n ã i hỏi thiên diệu ngươi có phải hay không vẫn còn sinh vũ ngộng khí không có chẳng qua là cảm thấy tương đối n h ả m chán mà thôi không bằng trở về đem châm pháp viết cho thi thúc lâm thiên diệu đem thi lôi lôi ra tới làm tấm mục thi lôi vội vàng nói thiên diệu nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán đâu có thể để tiểu tuyết cùng ngươi đi ba ta thi tuyết lời nói còn chưa nói xong ba nàng liền vội vàng nói ra lúc trước vũ mộng không phải cũng mời ngươi sao như vậy hai người các ngươi có thể cùng đi trên đường cũng có một cái nói chuyện p h í a bạn thi lôi không chút nào cho hai người nói chuyện chỗ trống ngay sau đó nói ra t h i ê n diệu như vậy liền làm phiền ngươi mang tiểu tuyết đi một chuyến đàm ra đám người gặp thi lôi cử động rõ ràng chính là muốn nữ nhi cùng lâm thiên diệu có một cái đơn độc ở chung cơ hội nhà bất quá nghĩ đến như thế ưu tú thanh niên ai không muốn đem nữ nhi gả cho hắn đâu chỉ tiếc nhóm người mình lúc trước không có đem con mắt đánh bóng a xem ra chính mình nhà giải trừ h ữ nước ngược lại là cho thi lôi cung cấp cơ hội lớn a lâm thiên diệu một trận bất đắc dĩ xem ra làm sao cũng phải đi một chuyến t ố ta thi lôi đối đàm lao gia tử mọi người nói đàm lao gia tử đàm gì, như vậy chúng ta đi trước Tốt. đợi ba người sau khi rời đi đàm mãi mãi nhìn xem lâm thiên d i ệ u bóng lưng lẩm bẩm nói như thế ưu tú hải tử lại bị nói là không còn gì khác ăn chơi thiếu gia lời đồn đại đã che đậy hai lỗ thai của ta à. đàm lao gia tử cũng cảm thán nói tạo hóa t r e o ngươi a chương bốn mươi b ố chuẩn bị quà sinh nhật bình dương thành phố t r ạ m vạn tối lâm thiên diệu mở ra chính mình bù gà ti hướng về hồng viễn khách sạn mà đi tại trên xe của hắn còn có thi tuyết hai người đi hồng viễn khách sạn cũng không phải là đi mướn phòng tiến hành cực lạc sự t ì n h mà là đi tham gia đàm vũ ngộng sinh nhật tụ hội nguyên bản bọn hắn từ đàm ra lúc đi ra mới là năm giờ chỉ cần bảy tám phút là có thể đến hồng viễn khách sạn có thể thi tuyết phụ thân thi lôi quả thực là cùng bọn hắn hàn huyên hơn một giờ sau đó nhìn thấy thi tuyết chuẩn bị cho đàm vũ n g ộ n quà sinh nhật sau lâm thiên diệu lúc này mới nghĩ đến chính mình còn không có chuẩn bị cái gì quà sinh nhật bởi vì hắn nguyên bản liền không muốn đi tham gia đàm vũ mộng sinh nhật tụ hội chỉ là bởi vì đám người thuyết phục hắn mới đi theo nghĩ đến đã chính mình cũng phải đi như vậy đúng là nên chuẩn bị một chút quà sinh nhật thế là tìm hơn mười phút cũng không có tìm được phù hợp cuối cùng vẫn là tại một nhà năm nguyên trang sức trong tiệm mua một cái mặt dây chuyền đồng thời kia năm nguyên tiền còn là thi tuyết cho hắn giao tiền bởi vì trên người hắn không có tiền mặt trang sức trong tiệm lại không thể quét thẻ lâm thiên diệu ngươi thật muốn cầm cái này nằm nguyên tiền mặt dây chuyển đưa cho vũ ngộng thi tuyết nhịn không được hỏi thi tuyết cùng đàm vũ ngộng quan hệ kia là tương đối tốt hai người nhận biết chủ yếu là bởi vì thi lôi cùng đàm g i a nhận biết thi lôi trợ giúp đàm mãi mãi chữa bệnh một đoạn thời gian hai cha con lại bị mời đi đàm g i a ăn cơm sau đó thi tuyết cùng đàm vũ ngộng hai người liền mới quen đã thân còn học người ta đảo viên kết nghĩa lấy thi tuyết vì tỷ đàm vũ n g ộ vì muội kết nghĩa thành tỉ mội lâm thiên diệu nguyên bản cầm trong tay mặt dây chuyền thả lại trong túi láo đây không phải bình thường mặt dây chuyền thi tuyết nghe nói lời này kém chút nhịn không được liền bật cười cái này một cái năm nguyên tiền mua mặt dây chuyền không phải bình thường mặt dây chuyền vậy thật đúng là không tầm thường à, nghĩ đến nếu là hắn đưa cái này cho vũ ngộng vũ ngộng có tức giận hay không hảo tâm nói lâm thiên diệu nếu như ngươi không có chuẩn bị lễ vật chúng ta có thể t ạ i về nhà ta một chuyến ta nơi nào còn có một kiện lễ vật ta có thể tặng cho ngươi lâm thiên diệu minh bạch nàng ý tứ trong tay hắn cái này mặt dây chuyền xác thực không phải bình thường mặt dây chuyền đương nhiên ngay từ đầu mua được thời điểm còn là rất phổ thông năm nguyên mặt dây chuyền nhưng bây giờ cũng không phải bất quá lâm thiên diệu cũng không đi cho nàng giải thích nhiều như vậy bình thản nói không cần cái này tặng quà còn phân quý giá sao chủ yếu là một cái tâm ý nếu như nàng đ ả m vũ ngộng thật sự coi ta là bằng hưu ta đưa nàng một cái một bao tiền thậm chí là trên mặt đất nhặt lên một cái tảng đá nàng cũng biết xem như chân bảo nếu như nàng không coi ta là thành bằng hưu liền xem như ta đưa nàng bảo vật vô giá nàng cũng sẽ không có mảy may cảm kích thì tuyết nghe lâm thiên diệu lời nói cảm thấy không sai bất quá nàng lại cảm thấy không thích hợp nói thì nói như thế nhưng làm sao cũng muốn đem ra được a lâm thiên diệu đưa mắt nhìn sang nàng hỏi ngược lại làm sao chẳng lẽ ta cái này n ă m nguyên mặt dây truyền liền không lấy ra được sao nghe được lâm thiên diệu chất vấn t h i tuyết bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tại đàm gia thời điểm đàm thiếu giang cũng đối lâm thiên diệu y n g thuật biểu thị chất vấn cuối cùng bị lâm thiên diệu hung hăng đánh mặt còn thân hơn miệng xin lỗi nghĩ thầm vừa mới lâm thiên diệu nói cái này mặt dây chuyền không phải bình thường mặt dây chuyền chẳng lẽ nó thật không phải bình thường mặt dây chuyền có thể rõ ràng chính là từ trang sức trong tiệm mua đi ra năm nguyên mặt dây chuyền a đồng thời tiền còn là chính mình giao lúc ấy chính mình còn cầm trong tay căn bản cũng không có cái gì không tầm thường à chẳng lẽ là về sau lâm thiên diệu động tới tay chân có thể hắn cũng chỉ là cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát sau đó đánh một cái rất kỳ quái thủ thế tiếp lấy liền không có cái gì à dư quang nhìn về phía lâm thiên diệu nàng muốn hỏi một chút cái này mặt dây c h u y ể n lại như thế nào không đơn giản nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi miễn cho để lâm thiên diệu hiểu lầm là chính mình xem thường hắn cầm lễ vật cảm thấy còn là chuyển di một cái chủ đề lâm thiên diệu Thì thật ì t h ta có một vấn đề rất muốn hỏi hỏi ngươi thi tuyết đối với lâm thiên diệu chủ đề cũng không ít lâm thiên diệu vừa lái xe vừa nói vấn đề gì người khác không phải nói ngươi là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu ra sao nhìn ngươi thế nào dáng vẻ tuyệt không giống đối với vấn đề này thi tuyết trong lòng rất là hoang mang lâm thiên diệu cười một tiếng không có dư thừa trả lời ta chính là một cái ăn chơi thiếu ra à? trong tay ngươi không phải có tư liệu của ta sao hiện tại lâm thiên diệu đã nhớ lại cái này thi tuyết là một cảnh sát hơn nữa là một cái đối với mình rất chán ghét cảnh sát đã từng còn tìm qua chính mình nói chuyện thi tuyết sở dĩ hận thấu lâm thiên diệu đều là bởi vì nàng tiếp xúc đến một chút tư liệu những tài liệu kia đều là đến từ nữ nhân mà những nữ nhân kia đều là cùng lâm thiên diệu phát sinh qua quan hệ các nàng tại lâm thiên diệu trên thân không chiếm được chỗ tốt liền cáo lâm thiên diệu chỉ cần một cáo hắn n h á t gan lâm thiên diệu liền sợ gây chuyện thị phi liền sẽ cho những nữ nhân kia chỗ tốt nhất định cho nên điều này sẽ đưa đến cáo nữ nhân của hắn tương đối nhiều có điều lâm thiên diệu chạm qua nữ tất cả mọi người là n g ư ờ i tình ta nguyện hắn chưa từng có ép buộc bất cứ người nào đương nhiên những cái kia đều là trước kia lâm thiên diệu hiện tại lâm thiên diệu cũng không mảnh làm những chuyện này mà thi tuyết sẽ như vậy chú ý lâm thiên diệu chủ yếu là bởi vì nàng hảo tỉ m ộ i đàm vũ ngộng mỗi lần nhìn thấy những chuyện này nàng đều sẽ cho đàm vũ ngộng nói cho thỏa đáng tỉ mỗi bên vực kẻ yếu, cảm thỏa thấy không、đáng. Thì、tuyết、nghe tỉ tuyết đáng đáng. bên mỗi kẻ yếu, lúc â m một Thiên thở như phi phò Diệu nói, lần vậy đáp, đ n ngươi g h í này h l một cảm Lâm thiếu Thiên trước rất cái chơi nhắc cùng giác khóc Lúc lánh lười ngươi nói. Diệu kia nhiều. ăn Nàng n ra, à so hồng viễn khách sạn quán rượu này thuộc về khách sạn năm sao tại bình dương thành phố không nói là cao nhất tồn tại nhưng cũng là trên bảng nổi danh hôm nay khách sạn không kinh doanh chuyên môn vì đ à m vũ ngộng tổ chức sinh nhật t i ệ t tùng từ khách sạn bên trái đến phía bên phải đã đậu đầy các loại xe sang trọng phảng phất tại lái xe triển đồng dạng người đi đường đi qua đều sẽ nhịn không được dừng lại vài phút có chút thanh niên mặc kệ là nam nữ nhìn thấy điệu bộ này vội vàng xuất ra điện thoại di động của mình hung hăng côn g đập chuẩn bị phát vòng bằng hữu gan lớn càng là ngồi tại xe sang trọng động cơ nắp bên trên trong lòng âm thầm hưng phấn tối hôm nay vòng bằng hữu có nội dung không biết có thể hay không bởi vậy tìm đến cái bạn gái bạn trai Khách sạn tại r o n g đ s một đạo âm thanh kích động phía dưới một người mặc váy dài màu lam ngực mang theo một khối cực phẩm khuyên thai ngọc tuổi trẻ thiếu nữ từ lầu hai đi xuống nhìn thấy tên này tuổi trẻ thiếu nữ ở đây nam sĩ từng cái vì đó khuynh đạo tinh xảo khuôn mặt cao thẳng sống núi nhỏ như anh đào miệng nhỏ cùng kia trắng non nước d a như ngọc một tịch váy dài màu lam càng là tồn đỡ r a nàng hoàn toàn sự nghiệp tuyến t r ư ơ n g bốn mươi lăm lâm đại thiếu đã đến hồng viễn khách sạn mọi người thấy đàm vũ ngộng toàn bộ ánh mắt tập trung đi qua nam hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết đồng dạng mà nữ nhìn thấy đàm vũ ngộng cơ hồ lộ ra ao ước vẻ ghen ghét thậm chí mang theo một chút tự ti chi s ắ c không chỉ có có được vô cùng tốt ra thế dung mạo cũng là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại một đám quan hệ cùng đàm vũ n g ọ n g cũng không tệ lắm người sẽ tới nhao nhao đối đàm vũ n g ọ n g tán dương nhất là đàm vũ n g ọ n g khuê mật lưu ngọc càng là nghịch n g ậ m nói vũ n g ọ n g hôm nay ngươi giống như tiên nữ hạ phạm đồng dạng khi chàng hoàn toàn đem ở đây người bao lại đàm vũ n g ọ n g biết mình cái này khuê mật phi thường nghịch n g ậ m nhẹ nhàng bấm một cái lưu ngọc tiểu ngọc ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu bất quá trong lòng của nàng vẫn tương đối cao hứng bất kỳ cái gì một nữ nhân Đều hy v ọ người n g khác k h e này chính của mình xinh đẹp. Liền xem như Liền trên n xem mặt đẹp. n hiện ra không thích, đó cũng Đúng n g biểu bộ. thích, ra lúc đó là làm bộ. Đúng vào à không biết là ai kêu một tiếng, nghiêm thiếu đến rồi. Người hướng tiếng, đến người biết ai rồi. một là Đám về chính ử a ra vào n ì n Liền gặp một người mặc màu trắng đồ vét, thân cao một M8, ngũ quan đoan lại. gặp mặc một màu một em M8, vét, cao c đồ h thanh niên hướng về trong đại đi tới. hướng sảnh chính niên Người này, đại đi về là trong miệng mọi người nghiêm kiện mọi người thấy nghiêm kiện nữ ánh mắt bên trong lộ ra ái mộ liên tiếp đối với hắn phóng điện hận không thể hiện tại liền cho hắn sinh hầu tử Mà Nam, nhìn thấy hắn thấy thời đúng i ể m mắt ánh bên trong đ là vẻ g h e nha g é t Rất đẹp cực giỏi à. Mấy tên nữ sinh xin nói. hòa đàm ứ n bọn hắn bên người Nam tử ghen ghét nói, người g ghét tại tử ta tại l sao đẹp trai, đẹp vũ ngộng thật hạnh phúc a lại bị nghiêm thiếu nhìn chúng tại bình dương thành phố cơ hồ tất cả mọi người biết nghiêm kiện thích đàm vũ ngộng mà đàm vũ ngộng lại hết lần này tới lần khác là lâm thiên diệu vị h ô n thê mà đàm vũ ngộng đối nghiêm kiện lại không thể nào cảm thấy hứng thú bất quá đám người cảm thấy khẳng định là bởi vì đàm vũ ngộng cùng lâm thiên diệu có hô nước không muốn bị người kể một ít lưu nôn phỉ ngữ tại tăng thêm gia tộc nguyên nhân lúc này mới không nguyện ý tiếp nhận nghiêm kiện tại nghiêm kiện bên người còn có ba tên nam tử một tuổi trẻ thiếu nữ những người này đều là lấy nghiêm kiện như thiên lôi sai đâu đánh đó chó s ă n nghiêm kiện đối với trên đường đi mỹ nữ thiềm điện hoàn toàn không nhìn đem ánh mắt của mình khóa chặt đàm vũ ngộng trên thân thẳng tắp đi tới một mặt thâm tình nói với đàm vũ ngộng vũ ngộng người hôm nay thật đẹp quả thực chính là t i ê n nữ trên trời không dính khói lửa trần gian không biết vì cái gì đàm vũ ngộng nhìn thấy nghiêm kiện cái này một bộ sắc mặt cảm thấy hắn phi thường dối trá trong lòng có một ít cảm giác chán ghét mặc kệ nàng tại làm sao chán ghét nghiêm kiện theo lễ phép đàm vũ ngộng cảm tạ nói tạ ơn nghiêm kiện bốn phía nhìn một chút phát hiện lâm thiên diệu không có tới nghĩ thầm cái này lâm thiên diệu ngược lại là có tự mình hiểu lấy loại trường hợp này đã không dám tới nếu tới ta nhất định phải hào hào nhục nhã hắn một phen nghĩ đến lâm thiên diệu cùng đàm vũ ngộng hôn sự giải trừ trong lòng của hắn liền từng đ ợ t hưng phấn nhìn về phía đàm vũ ngộng cao hưng nói vũ ngộng thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta bắt đầu đi đàm vũ ngộng trong lòng cũng nghĩ đến lâm thiên diệu nàng chủ yếu là cảm thấy chính mình đối lâm thiên diệu có chỗ thua thiệt bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện lâm thiên diệu cũng không có tới đám người cũng nhìn thấy đàm vũ ngộng ánh mắt nhìn về phía bốn phía tựa hồ đang tìm cái gì người lưu ngọc thân là đàm vũ ngộng khuê mật đại khái cũng có thể đoán được đàm vũ ngộng ý nghĩ trong lòng nói ra vũ ngộng ngươi có phải hay không đang xem lâm tiên liên diệu đàm vũ ngộng đầu tiên là gật đầu một cái lại vội vàng lắc đầu không phải ta đang xem tuyết tỉ nàng đến bây giờ còn không có tới đâu đám người liếc mắt liền nhìn ra đàm vũ ngộng là đang nói láo nghiêm kiện nhìn thấy tình huống này trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu hung hăng nghĩ đến cái này đàm vũ ngộng đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng không thích lâm thiên diệu lại cùng lâm thiên diệu giải trừ hô nước hiện tại lại nhìn lâm thiên diệu đến không có nàng đây là vì cái gì chẳng lẽ nói nàng là cảm thấy chính mình vừa mới giải trừ hô nước nếu như không mời lâm thiên diệu đến lâm gia sẽ có ý nghĩ khẳng định là như thế nghiêm kiện suy đoán đến không sai đàm vũ ngộng đúng là cố kỵ đến lâm gia lo lắng ảnh hưởng hai nhà quan hệ đồng thời trong lòng nàng cảm thấy chính mình đ ố i lâm thiên diệu có chỗ thua thiệt mặc dù hai người giải trừ hô nước nhưng làm một chút đồng dạng bằng hữu đó cũng là có thể hướng đàm vũ n g ọ n g châm n g ò i thổi gió mà hỏi vũ n g ọ n g ngươi cùng lâm thiên diệu k i a ăn chơi thiếu ra đều đã giải trừ hô nước làm gì quan tâm đâu ta nghĩ lâm gia đã đồng ý giải trừ hô nước khẳng định liền sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này đám người nghe được nghiêm kiện âm thanh trong nháy mắt minh bạch đàm vũ n g ọ n g vì cái gì hiện tại sẽ quan tâm lâm thiên diệu nguyên lai、like、là lo lắng quan hệ của gia tộc vấn đề a lưu ngọc đối nghiêm kiện ấn tượng cũng không tệ lắm trọng yếu nhất chính là nghiêm kiện trả lại cho nàng không ít chỗ tốt mục đích đúng là để nàng hỗ trợ cầm xuống đàm vũ ngộng có câu nói rất hay muốn truy nữ nhân trước giải quyết hắn khuê mật chỉ cần làm xong khuê mật chẳng khác nào thành công một nửa bởi vì khuê mật là cường lực nhất bà m ố i tồn tại mà nghiêm kiện thân là một cái có đầu v ó c ăn chơi thiếu g i a truy qua nữ hải tử cũng không phải số ít hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này cho nên phát hiện lưu ngọc cùng đàm vũ n g ộ là khuê mật về sau ngay lập tức liền làm xong lưu ngọc nàng hướng nghiêm kiện giải thích nói bởi vì vũ ngộng cùng lâm thiên diệu giải trừ hô nước cho nên trong lòng cảm thấy có chỗ thua thiệt nếu là không mời lâm thiên diệu đến nàng biết cảm giác tiêu ngọc lưu ngọc lời nói còn chưa lên tiếng liền bị đàm vũ ngộng tró quát bảo ngưng lại mà lưu ngọc lo lắng đàm vũ ngộng sinh khí cũng không dám tại nói thêm cái gì cái này lưu ngọc cũng không dám đắc tội đàm vũ ngộng cũng không phải là bởi vì đàm vũ ngộng lại đối phó nàng mà là bởi vì nàng ở lại đàm vũ ngộng bên người đ ạ t được chỗ tốt cũng không ít một hồi là cái này đại thiếu ra hướng nàng mua đàm vũ ngộng tình báo một hồi lại là cái kia đại thiếu mua đương nhiên nàng cũng không dám làm ra cái gì chuyện quá đáng bất quá từ khi nghiêm kiện bắt đầu truy đàm vũ ngộng về sau ngoại trừ nghiêm kiện liền không có cái khác đại thiếu tìm nàng mua tình báo đối với cái này lưu ngọc cũng không có cảm thấy đáng tiếc bởi vì nghiêm kiện xuất thủ so cái khác đại thiếu rộng rãi rất nhiều lần bất quá đám người nên nghe được cũng nghe đến nên minh bạch cũng minh bạch nghiêm kiện khỏe miệng cười cười rốt c ụ can tâm xuống nguyên lai、like、chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chỗ thua thì ta ta còn tưởng rằng là cái khác bất quá ngẫm lại lâm thiên d i ệ u loại phế vật này ăn chơi thiếu ra giống đàm vũ ngộng loại này thiền chi tiêu nữ làm sao có thể đối với hắn có lưu tình cảm đâu đàm vũ ngộng nghĩ nghĩ cảm thấy có cần phải gọi điện thoại hỏi một chút nhưng là lại nghĩ đến cảm thấy không quá thỏa dù sao nhiều người nhìn như vậy ngay tại nàng xoắn suít thời điểm liền nghe được có người lớn tiếng kêu lên lâm đại thiếu đến rồi đám người nghe xong vội vàng hướng cửa ra vào nhìn lại chương bốn mươi sáu từ đâu tới heo hồng viễn khách sạn không biết là ai kêu một tiếng lâm đại thiếu đã đến ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang không sai chỉ gặp lâm thiên diệu cùng thi tuyết từ ngoài cửa đi tới mọi người thấy thi tuyết cùng lâm thiên diệu cùng một chỗ vào đây trong lòng không khỏi có chút ngoài ý m u ố n bất quá đại gia nhưng không có ao ước lâm thiên diệu ý tứ mặc dù thi tuyết cũng là một cái đẹp đến mức nổi lên mỹ nữ nhưng mọi người đều biết cái này thi tuyết thân thể có vấn đề sống không được bao lâu lại thêm thi tuyết tính tình không tốt để các gan chơi thiếu g i a xếp vào không thể đắc tội chi nhân vật hai người làm sao cùng một chỗ vào đây trùng hợp hẳn là nếu không cái này thi tuyết như thế chán ghét lâm thiên diệu căn bản không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ nhìn thấy hai người này đàm vũ mộng đi lên nên đón hai người hết thảy mọi người sững sờ lúc trước bọn hắn đến thời điểm đàm vũ ngộng nhưng không có n g h ê n đón đi tới bất quá đảo mắt tưởng tượng thì tuyết cùng đàm vũ ngộng quan hệ này đây chính là kết nghĩa tỉ muội đi tới n g h ê n đón cũng là chuyện hợp tình hợp lý tuyết tỉ người rốt cuộc đã đến đàm vũ ngộng cao hứng hướng thi tuyết hỏi sau đó lại nhìn về phía lâm thiên diệu ta còn tưởng rằng ngươi không tới ta nguyên bản không muốn tới nhưng là không có cách nào lâm thiên diệu nhún vai đàm vũ ngộng nghe nói lâm thiên diệu lời này có chút không cao hứng chuẩn bị muốn nói ngươi nếu là không muốn tới cũng có thể không đến à, lại không có người ép buộc người đến nhưng là nàng đ ỗ n g nhiên phản ứng lại rất có thể người của lâm gia ép buộc hắn đến nhưng mà nàng không biết là cũng không phải là lâm gia để lâm thiên diệu đến mà là gia gia của nàng đàm dương thịnh tình mời hắn đến mà thi tuyết phụ thân lại tại một bên đi theo thuyết p h ụ hắn thật sự là không có cách nào lúc này mới đã đến thi tuyết cảm giác bầu không khí không thích hợp vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng vũ ngộng ngươi hôm nay thật là đẹp phối một bộ này màu xanh l a m váy như là làm tiên tử đồng dạng chỉ sợ nơi này nam nhân đều bị ngươi mê đến váng đầu chuyển hướng đi tuyết tỉ liền ngươi cũng t r e o chọc ta không để ý tới ngươi đam vũ mộng làm bộ ra một mặt tức giận bộ dạng bất quá nàng dư quang lặng lẽ liếc về phía lâm thiên diệu muốn nhìn một chút lâm thiên diệu đối với mình hôm nay ăn mặc có thế nào đánh giá có thể nàng phát hiện lâm thiên diệu rất bình tĩnh chỉ là nhìn nàng một cái về sau ánh mắt liền không có tại trên người nàng quá nhiều dừng lại cái này khiến trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút lâm thiên diệu tại sao có thể như vậy nếu là lúc trước thấy được nàng cái này một bộ cách gắn m ặ c tất nhiên sẽ dùng một đôi không có hảo ý ánh mắt nhìn xem nàng sau đó đôi nàng miệng đ ầ y chạy xe lửa nghĩ thầm lâm thiên diệu có phải hay không trang có thể nàng phát hiện lâm thiên diệu dáng vẻ căn bản không giống như là làm bộ lúc này nghiêm kiện mang theo bốn tên chó săn đi tới nhìn về phía lâm thiên diệu biểu hiện ra thật bất ngờ dáng vẻ ai nha lâm đại thiếu ngươi thế mà cũng tới ta còn tưởng rằng ngươi cùng vũ ngộng từ hôn trong lòng không có ý tứ sau đó liền sẽ không đến, đến rồi ai biết r a mặt của ngươi vượt ra khỏi đám người suy nghĩ a ha ha nghiêm kiện bốn tên chó săn rất phối hợp cười ha ha lâm thiên diệu cũng không trả lời nghiêm kiện lời nói đối với những này chó săn cười ha ha hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là đ ỗ n g nhiên một mặt cực kỳ nói nghiêm túc n g ư ơ i nghe làm sao có mấy đầu heo đang gọi đám người nghe nói lâm thiên diệu lời nói thoáng cái yên tĩnh trở lại nghiêm kiện cũng yên tĩnh trở lại nghe hai ba giây có thể hắn căn bản liền không có nghe được có heo gọi hướng lâm thiên diệu cười nhạo nói lâm đại thiếu ngươi có phải hay không đoạn thời gian trước đem đầu rất hư đây chính là hồng viễn khách sạn khách sạn năm sao vũ ngộng gia tộc sản nghiệp cao như thế ngăn khách sạn làm sao có thể có heo gọi ngươi cho rằng là tại chợ bán thức ăn ha ha lâm đại thiếu ngươi thật là khôi hài trong đó một tên dáng người nhỏ gầy dáng dấp miệng lưỡi bén nhọn thanh niên cười ha hả nói tên này thanh niên tên là khâu tế hắn lại kiểu nói này đám người lại yên tĩnh trở lại cũng không nghe thấy có cái gì heo gọi chỉ là nghe được nghiêm kiện cùng hắn cho săn nói chuyện bất quá rất nhiều người đều phản ứng lại minh bạch lâm thiên diệu ý tứ chính là đem nghiêm kiện bọn người ví von thành heo nghiêm kiện cũng không phải một cái đồ đẩn hắn cũng phản ứng lại nhưng mà kia khâu tế còn không có kịp phản ứng nghiêm túc nghe vài giây đồng hồ cười nói lâm đại thiếu ngươi cũng đừng có khơi hải này chỗ nào đến heo ngươi ẩm nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong liền bị nghiêm kiện một hai ba đập vào trên đầu khâu tế một mặt không hiểu nhìn về phía nghiêm kiện không rõ hắn vì cái gì đánh chính mình nghiêm thiếu thế nào nghiêm kiện không có cho hắn quá nhiều giải thích trực tiếp quát ngươi cái ngúng ốc ha ha đám người một trận cười vang khâu tế rất là nghi hoặc nghĩ đến ánh mắt nhìn về phía lâm thiên l i ê n diệu trong nháy mắt phản ứng lại mắt mở thật to liền ngay cả đàm vũ ngộng cũng không nhịn được phốc phốc cười một tiếng nghiêm kiện nhìn thấy đám người cười to trong nháy mắt cảm giác mặt mui mất hết nghĩ đến cho tới nay chính mình cũng là bị người nâng ở trong lòng bàn tay từng cái đối với mình biểu thị tôn kính nịnh bợ lúc nào như vậy mất mặt qua hơn nữa còn là tại mọi người cùng đàm vũ ngộng trước mặt nghĩ đến những n à y lập tức đỏ mặt tiếng hai hận không thể động thủ đánh lâm t h i ê n diệu bất quá hắn nghĩ đến cái gì trong nháy mắt khống chế được chính mình ánh mắt hung ác trừng mắt về phía lâm thiên diệu một đạo sát cơ từ trong mắt của hắn thoáng qua lâm thiên diệu là bực nào nhân vật nghiêm kiện ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo sát cơ về sau hắn lập tức liền chú ý tới trong lòng nghi ngờ nghĩ đến chính mình chỉ là cùng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vài câu hắn vậy mà liền lộ ra sát cơ nghiêm kiện trong đầu nghĩ đến cái gì về sau s á t mặt chậm dại khôi phục lại biểu hiện ra một mặt không quan trọng nói lâm đại thiếu chính là hài hước đám người gặp nghiêm kiện không có chút nào sinh khí trong lòng một trận hoang mang làm sao nghiêm đại thiếu một chút cũng không có sinh khí đúng khẳng định là nghĩ tại đàm vũ ngộng trước mặt biểu hiện phong độ thân sĩ đám người thật đúng là đoán đúng nghiêm kiện ý nghĩ bất quá chỉ là đoán chúng một nửa còn có một nửa là bởi vì nghiêm kiện đã nghĩ đến như thế nào đối phó lâm t i ê n liên diệu đàm vũ ngộng làm nhân vật chính của hôm nay mặc kệ là tóc sinh cái gì chuyện tình không vui nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy đánh một cái vòng tròn tràng nói ra đã tất cả mọi người đã đến như vậy sinh nhật tiệc tùng liền chính thức bắt đầu đi nói xong lôi kéo thi tuyết cùng lưu ngọc hướng về phía trước đi đến sau đó trở về trên bậc thang đối mị dô phồn nói ra các vị rất cảm tạ các vị tới tham gia sinh nhật của ta tụ hội ta tuyên bố sinh nhật tiệc tùng chính thức bắt đầu a a ba ba ba lập tức có người vỗ tay bảo hay lâm thiên diệu nhìn xem trên đài đàm vũ ngộng lại liếc mắt nhìn người chung quanh nhớ lại một chút đều không có hảo hữu của mình cũng có thể nói cả cuộc đời trước chính mình ngoại trừ bạn nhậu cơ hồ liền không có bằng hữu gì lâm đại thiếu có hứng thú uống một chén sao vạn vĩnh khang đi tới nói ra hắn cũng là một cái đại thiếu loại trường hợp này làm sao có thể thiếu đi hắn đâu không hứng thú nói xong chính lâm thiên diệu gạt ra phía ngoài đoàn người chương bốn mươi bảy mời ngươi nhảy điệu nhảy đối với vạn vĩnh khang mời hắn thật là không có hứng thú bởi vì cái này vạn vĩnh khang cũng chỉ là bạn nhậu chân chính có sự tình gì vạn vĩnh khang cũng sẽ không ra tay giúp hắn đối với loại người này hắn tự nhiên không có hứng thú rời khỏi đám người về sau tìm một chỗ ngồi xuống lẳng lặng uống rượu đỏ ăn điểm tâm mà đàm vũ ngộng bọn người thì là top năm top ba trò chuyện hoặc là chơi lấy trò chơi toàn bộ trong đại sảnh chỉ có lâm thiên diệu thoạt nhìn cùng bọn hắn không giống như là người một đường một giờ đi qua mà lâm thiên diệu cũng ăn một giờ điểm tâm cùng rượu đỏ nếu như không phải nhìn hắn trên thân ăn m ặ còn c có thể người khác còn tưởng rằng hắn là từ khe suối trong khe đi ra đây này kỳ thật cái này cũng không trách lâm thiên d i ệ u chỉ là bởi vì hắn lúc trước cho đàm mãi mãi châm cứu tiêu hao phần lớn thần lực mặc dù tại đàm ra nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục không ít thần lực cùng thể lực nhưng trong bụng giống tuyết nhất định phải bổ sung đồ ăn lâm thiên d i ệ u ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này đúng lúc này đợi thi tuyết hướng lâm thiên d i ệ u đi tới nghi ngờ hỏi lâm thiên d i ệ u bưng lên một chén rượu đỏ một ngụm liền rót xuống dưới cầm lấy một khối nhỏ bánh gạ tổ hỏi ngược lại vậy ta phải nên làm như thế nào dựa theo tính cách của ngươi ngươi không phải hẳn là đi c ư a gái sao thi tuyết thật đúng là tò mò dựa theo lâm thiên diệu tính cách trước kia loại trường hợp này khẳng định đi trong muôn hoa r i ụ c ngựa lao nhanh làm sao lại an tĩnh ngồi tại một chỗ ăn cái gì một ngụm nhỏ bánh gạ tổ cho ăn thản nhiên nói không hứng thú thi tuyết nhìn xem lâm thiên diệu dáng vẻ hoàn toàn không có nói sai dáng vẻ nghĩ thầm chẳng lẽ hắn thật không có hứng thú cái này sao có thể hắn nhưng là nổi danh ăn chơi thiếu ra à nếu là hắn đối c ư a gái đều không có hứng thú như vậy ai còn đối c ư a gái có hứng thú đúng nhiên nàng lại tại trong đầu nhớ tới cha mình đã nói thi lôi tại gặp qua lâm thiên diệu y kỹ thuật về sau liền nói với thi tuyết ra chính mình suy đoán hắn suy đoán lâm thiên diệu trước k i ê u biểu hiện ra ăn chơi thiếu ra hành vi đều là làm bộ nó mục đích chính là vì che giấu bản lãnh của mình thế là lại tiến hành sâu một bước suy đoán lâm thiên diệu trước kia sở d ĩ ẩn t à n g chủ yếu là lo lắng bị những người khác phát hiện hắn lâm thiên diệu chỗ hơn người cho mình dẫn tới phiền phức rất lớn cho nên mới cố ý làm bộ bất quá thi tuyết đối với mình phụ thân cái suy đoán này bán tín bán nghi đầu tiên nàng cảm thấy một người muốn làm bộ vài chục năm căn bản rất không có khả năng tiếp theo nàng nhìn liên quan tới lâm thiên diệu tư liệu cùng lâm thiên diệu sở tác sở vi hoàn toàn chính là một cái chính cống ăn chơi thiếu ra căn bản không giống như lần à làm bộ. Nhưng đối với lâm thiên diệu bản sự, nàng nàng nàng là nàng là à, là Lâm Lâm Lâm l mắt mắt bộ. bản bản bản Nhưng Thiên còn nói không thông, nếu như nói, từng tận Thiên như rằng, tận Thiên tồn chưa thấy cho hết thể thể thấy hết thể đều là thật giả, đối đều đây đều với Diệu Diệu Diệu tại. vậy sự, sự, sự sự có nữa hỏi do lâm thiên diệu ngươi vậy mà đối cơ gái không có hứng thú cái này cũng không quá giống ngươi lâm thiên diệu đem trong tay bánh gà tô bông xuống nhìn về phía thi tuyết khoe miệng lộ ra một tia cười tà ngươi một mực để cho ta cơ gái ngươi đến cùng có mục đích gì để cho ta đem ngươi đương nhiên hắn nói như vậy cũng không phải là thật đối thi tuyết có hứng thú chỉ là nghĩ hù dọa một chút thi tuyết để nàng đừng một mực ồn ào thi tuyết lập tức xững sờ gặp lâm thiên diệu cười tả trong lòng hơi run một chút một chút sắc mặt đ ố n g nhiên cải biến không cao hứng nói lâm thiên diệu ta liền biết ngươi còn là lấy trước kia cái chính cống ăn chơi thiếu ra ta muốn đi nói cho cha ta biết để cha ta đừng nhìn nhìn lầm lâm thiên diệu luôn vai một mặt không quan trọng nói đi thôi đi thôi đồng thời trong lòng rất là im lặng nghe cái này thi tuyết ngữ khí tựa hồ chính mình rất sợ hai phụ thân nàng đồng dạng lại hoặc là nói phụ thân nàng muốn cho chính mình cái gì đại gia đại nghiệp sợ cho người xấu đồng dạng người thi tuyết gặp lâm thiên diệu thái độ bị tức đến cũng không nhẹ hai mắt trắng lấy lâm thiên diệu hoàn toàn không biết nói cái gì mà lâm thiên diệu tiếp tục c a n lấy mình đồ vật cuối cùng là an tĩnh tuyết tỉ người thế nào lúc này hôm nay thọ tinh đàm vũ ngộng đi tới tại bên cạnh của nàng đi theo một đám người nàng phát hiện chính mình lên đài nói chuyện sau khi xuống tới liền không gặp lâm thiên、Liên、diệu thế là ánh mắt nhìn hai vòng gặp lâm thiên diệu một người ngồi ở một bên không ai cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a trong lòng nghĩ đi gọi lâm thiên diệu cùng chính mình mấy người cùng một chỗ nói chuyện t h ế m có thể nàng nghĩ nghĩ chính mình cứ như vậy đi qua thật sự là không tốt tại thi tuyết đi hướng lâm thiên nhã về sau nàng lại thỉnh thoảng nhìn về phía lâm t h i ê n diệu gặp hai người hàn huyên một hồi sau đó thi tuyết liền một mặt sinh khí thế là nàng nghĩ có phải là hai người xảy ra chuyện gì không cao hứng sự tình thế là vội vàng đi tới đàm vũ ngộng hỏi lên như vậy thi tuyết cũng không muốn đi giải thích mà lại cũng không tiện nói ra miệng không có gì tốt ta đàm vũ n g ọ n g đương nhiên sẽ không tin tưởng bất quá thi tuyết không muốn nói như vậy nàng cũng không hỏi tới nữa sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu do dự vài giây đồng hồ mở miệng nói ra lâm thiên diệu một mình ngươi ngồi cỡ nào nhàm chán nếu như ngươi không ngại ta mời ngươi nhảy một chi múa trong lòng suy nghĩ cái này một con vũ đạo liền xem như bồi thường cho ngươi đi đám người nghe nói lời này trong nháy mắt giật mình cái gì mời lâm thiên diệu khiêu vũ đây không phải là cố ý để lâm thiên diệu cho chiếm tiện nghi sao đứng tại đàm vũ ngộng bên người nghiêm kiện càng là t r ừ n g mắt mắt to chuẩn bị thuyết phục đàm vũ ngộng bất quá lâm thiên diệu đã nhàn nhạt mở miệng không hứng thú a nếu như nói lúc trước đám người chỉ là s ư ơ n g s ờ như vậy hiện tại lâm thiên diệu lời nói để bọn hắn giật mình c h ấ n kinh giật mình miệng đủ để dung hạ một cái trứng vịt lâm thiên diệu cự tuyệt đàm vũ ngộng mời từ bỏ một cái chiếm tiện nghi cơ hội tốt cái này sao có thể chẳng lẽ là chúng ta nghe lầm đàm vũ ngộng cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu thế mà cự tuyệt chính mình mời bao nhiêu cảm giác chính mình mất mặt trong lòng suy nghĩ hắn hẳn là vẫn còn vì giải trừ hôn ước sự tình sinh khí đi ở đây không chỉ là nàng nghĩ như vậy tất cả mọi người là nghĩ như vậy đều cảm thấy lâm thiên diệu biết cự tuyệt khẳng định là tại vì giải trừ hôn ước sự tình sinh khí nhưng mà suy đoán của các nàng đều sai lâm thiên diệu thật là không có hứng thú đến mức giải trừ hôn ước sự tình hắn càng không khả năng sinh khí bởi vì hôn ước là hắn nói ra giải trừ bây giờ lâm thiên diệu cũng không phải lấy trước kia cái không còn gì khác để cho người ta chế giễu phỉ nổ lâm thiên diệu hắn chính là thần giới trí tôn nhân vật vây tay một cái là có thể muốn vô số tính mạng người thiên diệu thần tôn cho dù hắn thực lực bây giờ rất yếu nhưng là trong lòng của hắn ngông đen cũng không phải phạm nhân khả quan nghiêm kiện lúc này giả ra người tốt nói lâm đại thiếu ngươi người này cũng quá hẹp hòi chúng ta biết ngươi còn đang vì giải trừ hôn ước sự tình thương tâm bất quá chương 48, m ộ t ngụm rượu đỏ phun trên ngươi chúng ta biết ngươi còn đang vì giải trừ hôn ước sự tình thương tâm bất quá ngươi chỉ là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu ra người ta vũ ngộng thế nhưng là thiền tri tiêu nữ ngươi cảm thấy các ngươi xứng đôi sao nghiêm kiện lại là một mặt ngữ trọng tâm trường nói ra cho nên a ngươi hẳn là cảm giác được may mắn may mắn giải trừ hô nước không cần sống được m ệ n h mỏi như vậy ta nếu là ngươi ta nên lặng lẽ phức lâm thiên rượu nguyên bản uống xong rượu đỏ p h ú c thoáng cái cười phun tới đồng thời hoàn toàn phun tại nghiêm kiện trên mặt nghiêm kiện lời nói cũng chỉ là nói đến một nửa tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người từng cái dùng khó có thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu đồng thời trong lòng bọn họ rất hoang mang vì cái gì lâm thiên diệu đột nhiên cười phun tới hồi tưởng vừa mới nghiêm kiện lời nói nhưng không có cái gì tốt cười à. nghiêm kiện chó săn khâu tế phản ứng lại vội vàng từ trong túi lấy ra một tờ giấy cho nghiêm kiện lau sạch lấy mặt tránh ra nghiêm kiện đoạt lấy giấy chính mình lau chùi trên mặt chuẩn bị muốn nói với lâm thiên diệu lời nói lâm thiên diệu đã trước tiên mở miệng giả ra một mặt ngượng ngùng nói ai nha nghiêm đại thiếu không có ý tứ à, vừa mới lời của ngươi nói thật sự là buồn cười quá ta thoáng cái không nhịn được cười phun đến ngươi trên mặt sau đó hỏi ngược lại ngươi như thế có phong độ thân sĩ hẳn là sẽ không cùng ta cái này không còn gì khác ăn chơi thiếu ra sinh khí đi nghiêm kiện bị lâm thiên diệu phun ra một mặt hắn xác thực muốn nổi giận bất quá lâm thiên diệu kiểu nói này hắn thật đúng là không có ý tứ nổi giận trong lòng suy nghĩ trước mặt đàm vũ ngộng chính mình nhất định phải bảo trì phong độ thân sĩ cái này lâm thiên d i ệ u chỉ là một cái không còn gì khác không có giáo dưỡng ăn chơi thiếu da chính mình không cần thiết tại trước mặt mọi người cùng hắn đấu khí mà lại hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu nghĩ như thế về sau nghiêm kiện ngạnh sinh sinh đem nộ khí nuốt xuống dưới vừa lau lau mặt mình vừa nói nói lâm đại thiếu n ó i không sai ta xác thực có phong độ thân sĩ không cần thiết cùng ngươi loại này không còn gì khác ăn chơi thiếu da sinh khí thi tuyết nhìn thấy nghiêm kiện dáng vẻ trong lòng suy nghĩ gia hỏa này trong lòng khẳng định rất b i ệ t khuất có thể hết lần này tới lần khác lại không có địa phương phát tiết lại nhìn về phía lâm thiên diệu gặp hắn một mặt dáng vẻ vô tội nghĩ thầm lâm thiên diệu ngươi chiêu này thật đúng là cao a bắt lấy nghiêm kiện sĩ diện điểm này để nghiêm kiện không cách nào phát tiết nội tâm phẫn nộ chỉ có thể cưỡng ép nuốt trở về nghiêm kiện cũng không phải một cái đồ đần nếu như hắn hiện tại chỉ là người đứng xem hắn cũng có thể phân tích ra được nhưng bây giờ hắn tại đương cục bên trong muốn phân tích ra những này căn bản không có khả năng chó săn khâu tế ở một bên nói ra nghiêm thiếu ta nhìn lâm đại thiếu chính là cô ý ngươi vừa mới nói lời rõ ràng không buồn cười hắn vì cái gì bỗng nhiên sẽ cười phun ra khâu tế hỏi lên như vậy nghiêm kiện cho hắn một cái ban thưởng ánh mắt trong lòng suy nghĩ đúng thế lâm thiên diệu rõ ràng chính là cô ý như vậy chính mình liền mượn cơ hội này hảo hảo thu thập một chút hắn nghiêm kiện cũng nhìn về phía lâm thiên diệu đúng thế lâm đại thiếu ngươi vừa mới tại sao muốn bật cười lời ta nói ta nhưng không có cảm thấy có cười điểm a thật chẳng lẽ như tiểu khâu nói ngươi là cố ý đám người cũng nhìn về phía lâm thiên diệu bọn hắn cũng muốn biết lâm thiên diệu vừa mới tại sao muốn đột nhiên bật cười đàm vũ mộng ở trong lòng nghĩ đến nếu như lâm thiên diệu thật sự là cố ý như vậy chẳng phải đại biểu cho hắn cố ý hướng nghiêm kiện khiêu khích sao nếu như không phải cố ý như vậy chỉ có thể coi là nghiêm kiện xui xẻo bất quá nàng cảm thấy nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ không hề giống là cố ý có thể nàng hồi tưởng một chút nghiêm kiện nói lời không có cái gì cười điểm ngược lại là để cho người ta nghe sẽ phẫn nộ nhất là để lâm thiên diệu phẫn nộ chuẩn bị mở miệng thuyết phục hai người nhưng mà lâm thiên diệu đã vừa cười vừa nói ngươi vừa mới nói nếu như ngươi là ta đúng ta nói qua nghiêm kiện hồi tưởng đến chính mình vừa mới nói lời có thể hắn không cảm thấy câu này buồn cười đám người cũng tương tự cảm thấy câu này không có cái gì buồn cười rất nhanh đám người liền biết lâm thiên diệu đến cùng vì sao bật cười ngươi chỉ là một con lợn một cái x u ấ t sinh ngươi làm sao có thể là ta đâu ha ha đám người khẽ giật mình nghe được heo thời điểm đám người nhớ tới lúc trước lâm thiên diệu nói qua nghiêm kiện bọn người l à heo nghĩ đến tình huống lúc đó lại nghĩ tới tình huống hiện tại phốc phốc ha ha đám người n h ị n không được lại cười đi ra đàm vũ mộng dùng tay ngăn chặn miệng của mình lâm thiên diệu nhìn thấy cái hiệu quả này khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười hài lòng đây chính là hắn muốn hiệu quả giả ra một mặt rất vô tội nói với nghiêm kiện nghiêm đại thiêu a cho nên nói ta cởi phun ra ngoài cũng không phải là không có đạo lý đều là bởi vì chính ngươi lâm thiên diệu sở dĩ giả bộ như vậy cũng không phải là sợ hãi nghiêm kiện mà là hắn cảm thấy dạng này khí nghiêm kiện hiệu quả tương đối tốt trong lòng cũng tương đối dễ chịu nghiêm kiện ngực từng đợt chập trùng thở hừng h ụ c lúc trước ngăn chặn hỏa khí thoáng cái bốc lên lâm thiên diệu làm bộ không biết nghiêm kiện vì sao lại dạng này nghi ngờ hỏi nghiêm đại thiếu nhìn ngươi thế nào rất dáng vẻ phẫn nộ ngươi sẽ không là tức giận a đàm vũ ngọc lo lắng nghiêm kiện biết nổi giận sau đó gây nên giữa hai người chiến đấu vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng nói ra đại gia đừng nói nữa đến chúng ta cắt bánh gạ tổ đi sau đó vỗ tay một cái ba tên phục vụ viên lập tức đẩy một phần sáu tầng cao bánh gạ tổ đi tới nghiêm kiện gắng sức chừng vài lần lâm thiên d i ệ u cũng không nói thêm gì nữa đến mức lâm thiên d i ệ u một mặt không quan trọng bởi vì đối với nghiêm kiện loại nhân vật này hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng nửa giờ sau đám người đã ăn xong bánh gà tổ trong đó một tên thanh niên xuất ra một cái tinh mỹ h ộ p quà tặng đi vào đàm vũ ngộng trước mặt vũ ngộng đây là ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật nho nhỏ tâm ý đàm vũ ngộng nhận lễ vật cảm kích nói ra tạ ơn có người dẫn đầu những người khác cũng nhao nhao xuất ra quà của mình bắt đầu đưa cho đàm vũ ngộng mới ngắn ngủi năm phút thời gian đàm vũ ngộng đã thu một đống q u à sinh nhật thi tuyết cũng lấy ra q u à sinh nhật của mình vừa cười vừa nói vũ ngộng đây là tuyết tỷ chuẩn bị cho ngươi chúc mừng ngươi lại lớn lên đàm vũ ngộng cho thi tuyết một cái ôm cao hứng nói ra tạ ơn tuyết tỷ các nam sinh nhìn từng cái không ngừng hâm mộ lúc nào chính mình cũng có thể thu hoạch được nữ thân ôm xem ra đời này cũng không thể nghiêm kiện lúc này từ chính mình chó săn trong tay cầm qua một cái hộp trong lòng sướng tư tư nghĩ đến không biết đưa vật này có trong h hay không đạt được vũ một nụ hôn. Phải biết, bảo này thế nhưng là hắn ể này Ngọng nụ đạt được một biết, Vũ bảo bối bỏ là a mua Ta giá khẳng tiền mới rất vật tốt nhất. t lớn này, định r lễ là được. đây ở tay cầm hộp quà tặng đưa cho đàm vũ n g ọ n g trên mặt tự tin nói vũ n g ọ n g đây là ta tỉ mỉ vì ngươi tìm kiếm lễ vật đàm vũ n g ọ n g cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nhận lấy bỏ vào đằng sau nghiêm kiện lập tức liền gấp tốt như vậy lễ vật khẳng định phải mở ra cho đám người nhìn vũ ngộng ngươi đem lễ vật mở ra nhìn xem Có thích hay không? chương ó t bốn mươi chín hắn lễ vật vũ ngộng người đem lễ vật mở ra nhìn xem có thích hay không nghiêm kiện tranh thủ thời gian nói với đàm vũ n g ọ n g nghĩ thầm chính mình bảo bối này thế nhưng là hao tốn đại lực khí mới đến không cho đàm vũ n g ọ n g lấy ra nhìn xem không cho đám n g ư ờ i nhìn xem như vậy sao được nghiêm kiện lòng hư vinh cực mạnh hắn chính là muốn để người khác biết chính mình đưa ra đến lễ vật là tốt nhất cái này không thích hợp đi đàm vũ n g ọ n g nhìn nói với hắn ngay trước mặt mở ra người khác lễ vật là đúng người khác không tôn kính bất quá trong lòng nàng cũng biết nghiêm kiện ý nghĩ đơn giản chính là muốn khoe khoang chính mình đưa đồ vật như thế nào tốt đối với đây trong nội tâm nàng rất là chán ghét tặng đồ liền tặng đồ đi lấy ra khoe khoang đây coi là chuyện gì không chỉ là nàng tất cả mọi người ở đây đều biết nghiêm kiện ý nghĩ nhưng mà đám người thật đúng là muốn nhìn một chút nghiêm kiện là đưa cái gì vậy mà lại chủ động yêu cầu mở ra nhìn nghĩ đến liền xem như không chiếm được nhìn xem cũng có thể tắm một cái con mắt được thêm kiến thức nghiêm kiện giả ra một mặt phong độ thân sĩ dáng vẻ không có gì không tốt cũng không phải mở ra người khác là mở ra ta hộp ta chính là muốn nhìn một chút ngươi có thích hay không ta tặng lễ vật không đợi đàm vũ ngộng nói chuyện nghiêm kiện liền trước tiên mở miệng nói ra mở ra xem một chút đi mở ra nhìn xem không biết hai kêu một câu mở ra nhìn xem đám người bắt đầu hồn ào ở đây dưới tình huống đàm vũ ngộng không muốn đánh mở cũng không có cách nào đem hộp quà tặng cho cầm trở về đem hắn giải khai tại mọi người nghi hoặc ánh mắt mong chờ dưới đàm vũ ngộng đem hộp mở ra một đạo hào quang sáng trói lấp lánh ra là một cái mặt dây chuyền dây chuyền ngôi sao năm cánh hình dạng nhưng đó cũng không phải đồng dạng mặt dây chuyền ngôi sao năm cánh là dùng cực phẩm ngọc thạch chế tạo thủ công vô cùng tốt tại ngọc thạch bên cạnh còn khả khám lây từng khỏa t i n h mị kim cương càng thêm tồn đỡ ra mặt dây chuyền không đơn giản ở mọi phương diện thiết kế lý niệm bên trên đều là hoàn mỹ tồn tại có chút vóc dáng thấp bé cố ý đem chân của mình cho lóc nhìn hoa、wow. thật đẹp mặt dây chuyền dây chuyền đúng nha thật là đẹp ở đây nữ sinh nhìn thấy dây chuyền này đồng thời phát ra một cái cộng minh dây chuyền này thật đẹp đây không phải tinh quang sáng trói sao đ ố n g nhiên một cái nam tử kinh ngạc nói đám người nhìn về phía tên này thanh niên nam tử tất cả mọi người nhận biết người này đồng thời còn biết nhà hắn là làm trâu đ á o sinh ý đối với phương diện này so ở đây bất luận kẻ nào đều có rất sâu nghiên cứu nghe được tinh quang sáng trói cái tên này có ít người đã phản ứng lại đúng thế khó trách ta nói cái này mặt dây truyền dây truyền thoạt nhìn như thế nhìn quen mắt nguyên lai、like、chính là tinh quang sáng trói à. thứ này năm ngoái tại phòng đấu giá xuất hiện nghe nói cái này tinh quang sáng trói giá sau cùng là tám mươi tám triệu đám người nghe xong tám mươi tám triệu lập tức xưng sở mặc dù bọn hắn đều là phú nhị đại trong nhà đều có tiền 8 á m t r i ệ u trong nhà cũng có thể cầm ra được bất quá kia là trong nhà cầm ra được bọn hắn cá nhân hiện tại nhưng cầm không ra nhiều tiền như vậy trừ phi giống lâm thiên d i ệ u loại người này trong nhà con trai độc nhất đặc biệt bị sủng ái mà lại đại gia còn nghĩ cái này 8 á m t r i ệ u cũng chỉ là đạt được một cái treo ở trên thân mặt dây chuyền dây chuyền tất cả mọi người cảm thấy mình không biết làm như vậy nghĩ thầm xem ra lần này đàm vũ ngộng sinh nhật nghiêm kiện là bỏ hết cả tiền vốn Nghiêm kiện nghe nói g nghe h i kiện ê m n có người kêu lên kêu m ặ tiếp dây chuyển dây danh chuyển chuyển h đồng tự, t ờ nói nói không này chuyển chuyển, chính là trong miệng các người tình quang sáng trói. Nói trói. giá sai, cái i ra ra, các cả, tức lập là một mặt tự mặt hào, dây dây nó còn có một cái chuyện thần thoại xưa truyền thuyết viên này tinh quang sáng trói dây chuyền là tây vương mẫu còn không có thành thần trước đó chỗ đ e o đồng thời tây vương mẫu cũng là bởi vì này mới thành thần hoa thật thần kỳ a từng cái hoa si nữ nghe được cái này cố sự nhìn xem mặt dây chuyền dây chuyền con mắt đều nhanh muốn rứt xuống lâm thiên diệu nghe nghiêm kiện thổi cái này trâu trong lòng cảm thấy một trận buồn cười nếu là tây vương mẫu nghe ngươi nói như vậy không biết sẽ là ý tưởng gì về sau tây vương mẫu tìm ta nói chuyện t h ế m ta phải cùng nàng t â m sự việc này nhìn nàng đối với cái này có ý nghĩ gì bất quá ta nghĩ mặt của nàng khẳng định lại biến thành màu lửa đỏ đàm vũ mậu liền tranh thủ cái này mặt dây chuyền dây chuyền cùng hộp đưa cho nghiêm kiện nói ra nghiêm kiện ngươi lễ vật này thật sự là quá quý giá ta không thể nhận nghiêm kiện vội vàng nói vũ ngộng đây là ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật không có gì không thể nhận không được ngươi còn là lấy về đi quá quý giá các ngươi có thể đến cho ta chúc mừng sinh nhật ta liền đã rất cao hứng cho một chút tiểu lễ vật ý tứ ý tứ là được rồi không cần thiết làm lễ vật quý giá như vậy đàm vũ ngộng giao cho hắn một bên vây xem nữ nhân nghĩ thầm cái này đàm vũ ngộng cũng thật sự là đồ tốt như vậy liền tranh thủ thời gian nhận nếu là ta đã sớm nhận lấy đến mang theo nghiêm kiện nhìn nàng thật không thu quả của mình lập tức nói vũ n g ọ n g đây chính là ta đơn thuần vì ngươi chuẩn bị lễ vợt không có ý tứ gì khác chỉ là ta một điểm nho nhỏ tâm ý ngươi liền thu cất đi đúng thế vũ n g ọ n g nghiêm thiếu đều nói như vậy như vậy ngươi liền thu cất đi lưu ngọc ở một bên nói ra đúng chỉ là một điểm nho nhỏ tâm ý nghiêm kiện nói tiếp đàm vũ n g ọ n g liên tục do dự nghĩ nghĩ nhìn ngàn thấy sau cẩn, đàm vũ ngộng nhận lấy quả của mình nghiêm kiện ở trong lòng nghĩ đến nàng có thể hay không cho mình một nụ hôn đâu nhưng mà đợi vài giây đồng hồ cũng không có thấy đàm vũ ngộng hành động hắn biết đừng nói là hôn liền xem như ông cũng không thể nào bất quá lại nghĩ đến đám người lúc trước nhìn thấy dây chuyền này thời điểm nhìn mình ánh mắt ấy hắn trong nháy mắt liền được thỏa mãn lòng hư vinh đạt được tràn đầy phong phú đ ỗ n g nhiên hắn dư quang thấy được một người lâm thiên diệu nghĩ đến đúng hắn lễ vật còn không có đưa khẳng định không có ta đưa tốt là thời điểm hảo hảo nhục nhã ra hỏa này lúc trước để cho ta ở trước mặt mọi người mấy lần mất mặt lần này ta muốn rửa sạch nhục nhã già ý nhìn về phía lâm thiên diệu nói ra lâm đại thiếu ngươi thật giống như còn không có tặng quà đi làm sao quên chuẩn bị sao đám người phản ứng lại lâm thiên diệu xác thực còn không có đưa đàm vũ ngộng lễ vật nghĩ đến cái này lâm thiên diệu trước kia là đàm vũ ngộng vị hôn phu không biết hắn chuẩn bị gì quà sinh nhật đâu nâng lên lâm thiên diệu thi tuyết trong nháy mắt nhớ tới lâm thiên diệu chuẩn bị lễ vật tại trang sức cửa hàng năm nguyên mua dây chuyền nghĩ thầm phía trước một hồi nghiêm kiện mới đưa vũ ngộng một cái giá trị tám mươi tám triệu tinh quang sáng trói mặt dây chuyền dây chuyền nếu như lâm thiên diệu đem kia năm nguyên mặt dây chuyền dây chuyền lấy ra kia không phải là đánh mặt mình sao hoàn toàn bị nghiêm kiện cho so không bằng dựa theo nghiêm kiện tính cách khẳng định biết chế dễ ứ lâm thiên diệu đến lúc đó lâm thiên diệu liền khó chịu nghĩ đến mặc dù mình rất chán ghét hắn nhưng là hắn từ đầu đến cuối đã cứu chính mình hiện tại hắn có khó khăn chính mình hẳn là giúp hắn một chút hắn lễ vật giống như quên trên xe t r ư n g năm mươi tháng chi gấp mười hắn lễ vật giống như quên trên xe thi tuyết vừa mở miệng nói như vậy một câu tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang nàng phảng phất tại hỏi làm sao ngươi biết hắn lễ vật quên trên xe rồi thi tuyết nhìn thấy đám người nghi hoặc biểu lộ muốn giải thích cái gì nhưng là n g ấ m lại không cần thiết đi giải thích trong lòng chỉ là nghĩ hy vọng cái này lâm thiên diệu đừng ngốc hồ hồ mà nói quà của mình không có quên trên xe lúc kia liền thật không có lý do trở về cầm lễ vật nàng là nghĩ đến trước kéo dài một hồi sau đó để lâm thiên diệu đi nhà nàng cầm lễ vật trong nhà nàng còn có một phần lễ vật mặc dù không có nghiêm kiện tinh quang sáng trói đại khí nhưng cũng không mất mặt mũi nói thế nào đến dù sao cũng so lâm thiên diệu kia năm nguyên tiền mặt dây c h u y ể n dây c h u y ể n tốt đám người nhìn về phía thi tuyết gặp thi tuyết không có quá nhiều giải thích lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu biết thi tuyết hảo ý trong lòng cũng cảm kích cảm thấy cái này thi tuyết thật đúng là giống cha nàng nói nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ bất quá hắn cũng không cần trở về cầm cái khác lễ vật bình thản nói ta lễ vật không có quên liền trên người ta thi tuyết không nghĩ tới lâm thiên diệu thật như vậy nói nhìn về phía lâm thiên diệu lại một lần nữa nhấn mạnh hỏi lâm thiên diệu ngươi quên lễ vật của ngươi trên xe đám người gặp thi tuyết lại một lần mở miệng cảm giác nàng có chút không bình thường đàm vũ mộng cũng tò mò tuyết tỷ không phải ghét nhất lâm thiên diệu sao làm sao lại một mực nhắc nhở hắn đâu còn có tuyết tỷ làm sao lại biết lâm thiên diệu lễ vật quên trên xe rồi chẳng lẽ nàng nhìn thấy cẩn thận suy nghĩ một phen đều là t r ă m mối vẫn không có cách giải lâm thiên d i ệ u từ trong túi xuất ra một vật mọi người thấy thứ này một cây màu đỏ dây nhỏ dây nhỏ xuyên qua một đầu ngón trỏ kích cỡ tương đương tiểu l á o hổ cái này tiểu l á o hổ thoạt nhìn thủ công thô giáp nhan sắc cực kém cho người ta một loại hơn mười ngày nhan sắc liền sẽ rơi cảm giác đơn giản t ô i nói đây chính là một con hổ con hình dạng mặt dây chuyền nghiêm kiện nhịn không được p h ố c p h ố c cười một tiếng chỉ vào trong tay tiểu l á o hổ mặt dây chuyền bật cười mà hỏi lâm đại thiếu cái này sẽ không là ngươi vì vũ ngộng chuẩn bị quả sinh nhật đi mọi người thấy lâm thiên diệu trong tay mặt dây chuyền nghĩ đến đây không có khả năng đi lâm thiên diệu lại thế nào keo kiệt cũng không có khả năng chuẩn bị như vậy một cái mặt dây chuyền đi cái này mặt dây chuyền giá cả khẳng định không cao hơn năm nguyên tiền thi tuyết ở một bên hít một hơi trong lòng suy nghĩ xong rồi lâm thiên diệu ngươi đây là tự tìm n ụ c nhà a muốn giúp ngươi có thể ngươi không để ý tới đàm vũ ngộng cũng tại thầm nghĩ lâm thiên diệu đây là có cỡ nào hận chính mình bất quá hắn cũng coi là có điểm tâm biết ta là thuộc hổ nàng cho rằng là lâm thiên diệu quá hận chính mình cho nên mới sẽ mua cái này nằm nguyên mặt dây chuyền dây chuyền đến đưa chính mình lâm thiên diệu bình tĩnh nói không sai đây chính là ta chuẩn bị cho đàm vũ ngộng quả sinh nhật T-E-Z-U-I-N-N-C U-A-T-U-I-N-E-T-H-H-H Thiếu, ta biết keo quá đều Đại ngươi đi, ngươi cũng quá keo đi, mặc dù chúng ta đều biết ngươi hận ngộng. mặc Lâm vũ kịp dù nhưng là cũng không cần thiết dùng cái này nam nguyên đ ổ vật đến nhục nhã vũ ngộng đi ngươi nếu là đồng dạng đều không c ầ m kia đều so cái này cái nam nguyên tốt lắm nghiêm kiện câu câu đều châm ngòi lâm thiên diệu cùng đàm vũ ngộng quan hệ đàm vũ ngộng tự nhiên cũng biết cái này nghiêm kiện ý tứ mặc dù nàng đối lâm thiên diệu tặng lễ vật cũng cảm nhận được ngoài ý mớn nhưng là nàng cũng là một cái người có tư cách đồng thời người khác tặng quà nàng cũng không quan tâm người khác đưa là vật gì bởi vì nàng cũng không phải là dựa vào thu đồ của người khác phát tài lo lắng lâm thiên diệu biết cùng nghiêm kiện ầm ĩ lên vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng nói ra lâm thiên diệu ngươi tặng lễ vật ta rất thích sau đó mỉm cười nhận lấy lâm thiên diệu đưa tiểu láo hổ dây t r u y ề n tại nàng tiếp nhận mặt dây t r u y ề n dây t r u y ề n trong nháy mắt nàng cảm giác trên người mình một trận mát mẻ thư thư phục phục kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu đám người đầu tiên là nhìn thấy đàm vũ ngộng mỉm cười tiếp nhận lễ vật sau đó lại là kinh ngạc mỉm cười tiếp nhận lễ vật đám người cũng có thể lý giải dù sao cũng là đưa cho mình quà sinh nhật lại thế nào không hài lòng kia cũng là tâm ý của người khác nhưng nhìn đến đàm vũ ngộng kinh ngạc bọn hắn coi như không rõ nghiêm kiện thì là chào phùng nói lâm thiên diệu ngươi nhìn ngươi đưa cái này mấy khối tiền dây chuyền đều đem chúng ta vũ ngộng gây kinh hãi lúc trước ta đưa tinh quang sáng trói đều không có để vũ ngộng c h ấ n trụ a xem ra ngươi cái này nằm nguyên mặt dây chuyền dây chuyền thật đúng là lợi hại a đương nhiên hắn lời mặc dù là nói như vậy nhưng là trên mặt của hắn mang theo tự hào thắng lợi biểu lộ hắn lời này quả thực chính là sáng khen ám phúng ha ha đúng nha cái này năm nguyên dây truyền s ắ c thực quá lợi hại so nghiêm thiếu kia tám mươi tám triệu tinh quang sáng c h ó i còn muốn lợi hại hơn khâu tế thân là chó săn tự nhiên là phối hợp chủ nhân của mình cùng đi theo trào phúng lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn về phía cái này một sướng một họa hai người cảm giác như là nhìn thấy tôm kép nhại nhép đồng dạng lúc này đàm vũ ngộng kinh ngạc nói lâm thiên liên diệu ngươi dây chuyền này ta không thể nhận đám người nghe được đàm vũ ngộng lời nói nhao nhao nghĩ đến ha ha khẳng định là lễ vật này quá kém không cách nào nhập đàm nữ thần túi mà một chút ghen ghét đàm vũ ngộng nữ sinh thì là nghĩ ta còn tưởng rằng đàm vũ ngộng có dạng gì ra giáo tố chất đâu nguyên lai、like、cũng là một cái thấp tố chất người người khác tặng ngươi lễ vật bất kể thế nào kém trong lòng lại thế nào không hài lòng cũng phải cao hứng nhận lấy m à nghiêm kiện càng thêm trào phúng lâm thiên diệu lâm đại thiếu ngươi lễ vật này kém đến để bất quá hắn lời nói vẫn không nói gì đàm vũ ngộng lại một lần mở miệng ngươi lễ vật này quá quý giá ngươi còn là chính mình giữ đi mọi người ở đây nghe xong lời này ách đàm vũ ngộng nói nói mát đả kích lâm thiên diệu nghiêm kiện nghe nói những lời này trong lòng hưng phấn cực độ đ ú n g vũ ngộng loại phế vật này ăn chơi thiếu già nên hung ác như vậy hung ác đả kích để hắn về sau không ngẩng đầu được lên thi tuyết n h i u đôi mi thanh tú tại trong ấn tượng của nàng đàm vũ ngộng cũng không phải là cái loại người này càng sẽ không nói loại lời này đã kích người làm sao nàng hiện tại sẽ nói lời này đã kích lâm thiên diệu đâu ha ha lâm đại thiếu ngươi có tự mình hiểu lấy đi còn không tranh thủ thời gian cầm lấy lễ vật của ngươi chạy về đi khóc nghiêm kiện cười ha hả nói ha ha đám người cũng mở miệng cười nhạo nói đàm vũ ngộng thấy mọi người đều chế rếu lâm thiên diệu biết đám người hiểu lầm nghĩ thầm lâm thiên diệu bị đám người như vậy trào phúng trong lòng khẳng định rất phẫn nộ có thể nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu một mặt bình thản ánh mắt bên trong như cùng ở tại nhìn tôm k é p n h ã i nhép đồng dạng hoàn toàn không có sinh khí dáng vẻ bất quá dù cho lâm thiên diệu không có sinh khí nàng cũng hẳn là làm sáng tỏ vấn đề này vội vàng giải thích nói các ngươi hiểu lầm lâm thiên diệu cái này mặt dây chuyền dây chuyền không phải bình thường n i ê m kiện không đợi đàm vũ ngộng nói xong giả trang ra một bộ chúng ta biết đến bộ dáng vũ ngộng chúng ta biết lễ vật này không phải bình thường ách các người biết đ à m vũ ngộng xứng sở trong lòng rất là nghi hoặc đúng thế rác rưởi bên trong rác rưởi đương nhiên không phải bình thường nghiêm kiện trào phúng cười nói ha ha đám người cũng đi theo cười vang so ngươi tinh quang sáng trói tháng chi gấp mười các bạn vào l i n h trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi một đùa giỡn so ngươi tinh quang sáng trói tháng chi gấp mười đông nhiên lâm thiên diệu mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói một câu đám người nhìn về phía lâm thiên diệu đều là s ứ c sở nếu như nói cái này mặt dây chuyền dây chuyền là một cái vài trăm triệu đồ vật như vậy đám người cảm thấy lâm thiên diệu nói lời này cũng không có lỗi gì nhưng là đám người nhìn thấy chỉ là một cái thủ công thô giáp treo một cây màu đỏ dây nhỏ mặt dây chuyền nghiêm kiện khinh thường nhìn về phía lâm thiên diệu lâm đại thiếu ngươi sẽ không là đầu góc trở nên khó dùng đi liền ngươi cái này phá ngọn ý cũng so ta đưa t ì n h quang sáng trói tốt ngươi cũng đừng làm cho chúng ta cười đến rụng răng có đúng không lâm thiên diệu hỏi ngược lại chẳng lẽ không đúng sao nghiêm kiện lại hỏi ngược lại thì tuyết coi là lâm thiên diệu là tóc gấp cho nên mới sẽ như vậy tranh luận hướng lâm thiên diệu khuyên lâm thiên diệu ngươi đã uống say ta đưa ngươi trở về đi nghiêm kiện làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền thả lâm thiên diệu đi đâu vội v à nói đừng nóng vội à, đã chúng ta lâm đại thiếu nói hắn bảo bối này so ta tinh quang sáng trói tốt như vậy ta liền nghe một chút hắn bảo bối này có thế nào tốt tại nâng lên bảo bối thời điểm nghiêm kiện cố ý đem bảo bối hai chữ cho cắn t r ù n g điệp đúng thế chúng ta phải mời lâm đại thiếu hảo hảo giới thiệu một chút hắn bảo bối này như thế nào dù sao ta từ thủ công cùng chất lượng bên trên đều không có nhìn ra bảo bối này c h ô đặc biệt khâu tế cái này c h o săn đi theo trào phúng lâm thiên diệu nhìn xem hai người như thế diêu v ọ dương oai khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười nếu như đối thiên diệu thần tôn quen thuộc người đ ề u biết thiên diệu thần tôn muốn thu thập người bất quá hắn cũng không tính dùng chính mình vũ lực trực tiếp thu thập hai người này mà là dự định lấy đùa dỡn phương thức đùa dỡn là hắn thích nhất chỉ n g ư ờ i một loại phương thức hắn còn chưa trở thành thiên diệu thần tôn trước đó còn không có loại kia nghiêng trời lệnh đất tu vi trước đó hắn muốn ở tại thần giới còn sống sót ngoại trừ cố gắng tu luyện còn cần hữu cơ trí đầu ó c đem địch nhân chọc cho xoay quanh nếu không liền dựa vào tu luyện ở tại thần giới không có cường đại bối cảnh một cái tán tu căn bản là không có cách còn sống sót vươn tay ra hiệu đàm vũ ngộng đem mặt dây chuyền dây chuyền cho hắn tại đàm vũ ngộng đem mặt dây chuyền dây chuyền cho lâm thiên diệu sau ngay tại trong nháy mắt đó đàm vũ ngộng đột nhiên cảm giác thân thể lại biến trở về nguyên dạng không có lúc trước như vậy nhẹ nhàng khoan khoái thoáng cái cảm giác chính mình còn không thích h ứ n g lâm thiên diệu cầm cái này mặt dây chuyền dây chuyền nhìn Ha ha người cái này phá ngoạn ý nếu là thật có những này công hiệu vậy ta tinh quang sáng trói còn có thể để cho người ta trực tiếp thành thần nghiêm kiện gặp lâm thiên diệu một bộ khoác lác dáng vẻ cười ha ha đám người cũng không nhịn được cười ha ha đi ra thì tuyết nghe nói lâm thiên diệu lời nói cũng cảm thấy lâm thiên diệu quá khoác lác cái này rõ ràng chính là tại trang sức trong tiệm mua năm nguyên mặt dây chuyền làm sao có thể có lợi hại như vậy công hiệu đâu nhưng nàng không biết là thứ này còn không có nhập lâm thiên diệu tay trước đó xác thực chỉ là một cái năm nguyên mặt dây chuyền dây chuyền nhưng là nhập lâm thiên diệu tay về sau lâm thiên diệu tại tiểu lão hổ bên trong bố trí một cái thanh tâm trợn cùng nhỏ cương trận pháp để nó biến thành một cái pháp bảo mặc dù chỉ là nhất phẩm pháp bảo nhưng cũng là pháp bảo lấy lâm thiên diệu thực lực trước mắt cũng chỉ có thể làm ra nhất phẩm pháp bảo pháp bảo cũng có đẳng cấp phân chia từ thấp đến điểm cao hẳn là nhất phẩm pháp bảo nhị phẩm pháp bảo cựu phẩm pháp bảo vượt qua cựu phẩm pháp bảo về sau chính là tiên khí lại đến đi chính là thần khí nhưng vì cái gì lâm thiên diệu muốn biểu hiện ra một bộ khoác lắc dáng vẻ đâu bởi vì hắn đùa giỡn liền muốn bắt đầu đàm vũ ngộng tin tưởng lâm thiên diệu lời nói bởi vì nàng lúc trước sờ đến cái này mặt dây chuyền dây chuyền thời điểm một cũ cảm giác mát rưởi r ố t vào trong thân thể tại đụng chạm đến trong nháy mắt đó nàng liền cảm giác cái này mặt dây chuyền dây chuyền không giống như là bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy loang thoáng đoán được đây là bảo bối gì cho nên nàng mới mở miệng nói với lâm thiên diệu quá quý giá mình không thể thu nàng nói tới là lời nói thật cũng không phải là đả kích lâm thiên diệu ngươi nếu là cảm thấy ta khoác lác có thể thử một lần lâm thiên diệu một mặt không quan trọng nói nghiêm kiện nghe nói lâm thiên diệu lời nói tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ nhìn xem lâm thiên diệu trong tay mặt dây chuyền dây chuyền không khỏi ở trong lòng nghĩ chẳng lẽ nói hắn thứ này thật có loại này công hiệu đó căn bản không có khả năng đây chỉ là một rác rưởi mặt dây chuyền dây chuyền mà thôi chẳng lẽ nói hắn là tại nổ ta không sai khẳng định là như thế tốt thử liền thử làm sao thử nghiêm kiện hỏi ngược lại đã ngươi hoàn toàn không tin đến ngươi mang theo cái này mặt dây chuyền dây chuyền ta lấy rượu bình nệ ngươi nó nhất định có thể ngăn cản công kích của ta lâm thiên diệu nói xong liền muốn đem mặt dây chuyền dây chuyền đ e o lên nghiêm kiện trên thân nghiêm kiện biết lâm thiên diệu chuẩn bị lấy chính mình làm thí nghiệm hắn đương nhiên không muốn bởi vì hắn căn bản không tin tưởng cái này rác rưởi mặt dây chuyền dây sẽ có lợi hại như vậy công hiệu còn có thể chống cự người khác công kích đã không thể chống cự như vậy hắn không phải bạch bạch gan lâm thiên d i ệ u một chai bia loại chuyện này hắn cũng sẽ không đi làm làm sao nghiêm thiếu không dám sao lâm thiên d i ệ u cười hỏi kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng nghiêm kiện chắc chắn không biết đ ư ờ n g bia ngắm làm thí nghiệm nghiêm kiện cười cười nói ra lâm thiếu nếu như ngươi đến đánh ngươi làm bộ không hạ thủ được đây không phải là đã mất đi ý nghĩa sao hắn chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu trước tiên mở miệng a ta hiểu được ngươi là nghĩ chính mình đến đánh Tốt. như vậy ngươi liền tự mình đến đánh ta để ngươi cho săn đến mang một cái bước xa liền đi tới khâu tế trước mặt không đợi khâu tế có quá nhiều phản ứng liền đem mặt dây chuyền dây chuyền treo ở khâu tế trên thân sau đó nói với nghiêm kiện nghiêm đại thiếu ngươi cái này cho săn đối ngươi thật đúng là trung thành cảnh cảnh a nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ thử lâm thiên diệu dẫn đầu nói chuyện đem khâu tế miệng chặt lại kể từ đó khâu tế không nguyện ý thử cũng không có cách nào nếu là hắn nói không nguyện ý cùng một chỗ thử liền đại biểu hắn đối nghiêm kiện cũng không phải là trung thành cảnh cảnh đến lúc đó khẳng định biết dẫn tới nghiêm kiện bất mãn nghĩ thầm xem ra chỉ có chờ nghiêm thiếu mở miệng cứu ta lại không đợi nghiêm kiện nói chuyện lâm thiên diệu trong tay lại thêm một cái rượu đỏ bình đem rượu bình đưa cho nghiêm kiện nói ra nghiêm đại thiếu đã ngươi muốn tự mình tới thử như vậy liền thử đi nhìn xem lâm thiên diệu đưa tới bình rượu nghiêm kiện do dự mãi đem rượu bình cho tiếp xuống một bên khâu tế nhìn thấy nghiêm kiện đón lấy bình rượu trong lòng có chút nóng nảy cảm thấy nghiêm thiếu thực sẽ đánh chính mình vội vàng hướng nghiêm kiện phát ra cầu cứu ánh mắt nghiêm kiện nhìn về phía lâm thiên rượu lâm đại thiếu nếu là ngươi bảo bối này mất linh rồi không cẩn thận đánh trúng người của ta vậy làm sao bây giờ nghiêm đại thiếu ta nhìn ngươi là không dám ra tay đi không nghĩ tới ngươi như vậy kinh sợ sợ chứng một cái được ta cũng không kinh sợ để cho ta tới thay thế ngươi lâm thiên diệu cố ý kích thích hắn chuẩn bị lên trước tiếp nhận rượu của hắn bình nghiêm kiện vốn là rất xem thường lâm thiên diệu bây giờ bị lâm thiên diệu trước mọi người một đâm kích thì còn đến đâu vội văn quát có cái gì không dám có cái gì không dám nghiêm kiện q u á t lên một tiếng lớn nhưng khi hắn nói xong câu đó thời điểm trong lòng của hắn có chút hối hận lâm thiên diệu lộ ra một vệ nụ cười hài lòng hắn chính là muốn loại hiệu quả này chờ chính là nghiêm kiện câu nói này nghiêm thiếu chính là nghiêm thiếu ta liền biết nghiêm thiếu chắc chắn không biết là hèn nhát như vậy bắt đầu đi lâm thiên diệu đối với hắn làm ra một cái dấu tay x i n mời nghiêm kiện nhìn lâm thiên diệu một chút gặp lâm thiên diệu một mặt nhìn anh hùng đồng dạng nhìn xem hắn hắn biết hôm nay chính mình không hạ thủ là không thể nào khâu tế gặp nghiêm kiện nhìn mình trong lòng có cố dự cảm bất tường ánh mắt liên tiếp hướng nghiêm kiện cầu cứu có thể phát hiện nghiêm kiện không nhìn thấy ánh mắt đồng dạng biết nghiêm kiện từ bỏ chính mình nhìn thấy kia rượu đỏ bình ánh mắt bên trong chính là sợ hãi một hồi cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng nghiêm kiện mở miệng cầu cứu nghiêm thiếu cứu ta nghiêm kiện còn chưa lên tiếng lâm thiên diệu liền vừa cười vừa nói ta nói ngươi cái này chó săn làm sao như vậy kinh sợ đâu ta thứ này thật là đừng lo lắng ngươi chủ nhân không tin liền để hắn thử một chút tranh thủ thời gian thử đi nghiêm thiếu tất cả mọi người đang ngó chừng ngươi vẫn là câu nói kia nếu như ngươi là hèn nhát không dám động thủ vậy liền để ta đến hừ nghiêm kiện hừ nặng một tiếng nghĩ đến không được cứ như vậy đánh khâu tế chắc là phải bị ta đánh bất tỉnh đến lúc đó không phải lâm thiên diệu ra tay hán quyền nợ cái này sổ sách nên như thế nào tính ta đến nói với lâm thiên diệu rõ ràng nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiếu ngươi nói ngươi bảo bối này thật là như vậy ta liền muốn hỏi ngươi một vấn đề nếu như ngươi có thế để cho ta hài lòng ta cũng không chút nào do dự đập xuống vấn đề gì ngươi hỏi đi nếu như ngươi thứ này là giả hại ta đánh trúng người của ta cái này sổ sách nên làm cái gì nghiêm kiện ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu lâm thiên diệu liền biết nghiêm kiện sẽ còn hỏi như vậy nói ra nếu như nói ta bảo bối này là giả nó không có chống cự người khác công kích công hiệu như vậy ta nguyện ý bồi thường tiền thuốc men cũng cho thêm ngươi cho săn ba mươi triệu và ba mươi triệu ăn một bình rượu đỏ đối với khâu tế tới nói cái này đáng giá đám người nghe được ba mươi triệu vội vàng đàm luận khâu tế trong nhà không hề giống là lâm thiên d i ệ u loại này đại phú đại quý hắn chỉ là nghiêm kiện một cái chó săn thôi tốt đã lâm đại thiếu sảng khoái như vậy vậy là được đại gia hỏa cũng nghe đến ngươi đến lúc đó ngươi muốn quyền nợ cũng đừng trách ta nghiêm kiện đúng hay không người được rồi tranh thủ thời gian đánh đi lâm thiên d i ệ u giả ra một mặt không nhịn được bộ dáng nói xong nghiêm kiện đem ánh mắt nhìn về phía khâu tế khâu tế cũng biết chính mình hôm nay làm sao cũng muốn làm cái này vật thí nghiệm a nghiêm kiện hét lớn một tiếng đem trong tay rượu đỏ bình cho giơ lên hướng về khâu tế đầu đập xuống mà khâu tế nhắm hai mắt một thân run r ậ y ở lại tại chỗ trong nháy mắt này lâm thiên r ư ợ u lấy cực nhanh tốc độ vung ra một đạo thần lực đem mặt dây chuyển dây chuyển bên trên trận pháp cho che kín trong nháy mắt này mặt dây chuyển dây chuyển biến thành phổ thông mặt dây chuyển dây chuyển frank ba a trong nháy mắt rượu đỏ bình hoàn chỉnh không sai đánh vào khâu tế trên đầu bình rượu vỡ vụn âm thanh nương theo lấy khâu tế tiếng kêu thống khổ truyền đến toàn bộ trong đại sảnh chỉ gặp khâu tế trong nháy mắt út sấp trên mặt đất trên đầu máu tươi chảy r ò n g mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người lâm thiên d i ệ u làm bộ sợ ngây người sau đó biểu thị chính mình phản ứng lại a không có khả năng cái này mặt dây truyền dây truyền ta nhớ rõ ràng nó có thể chống cự người k h á c công kích a nhìn xem nằm d ạ p trên mặt đất kêu thảm khâu tế nhàn nhạt nghĩ đến tiểu tử chó săn cũng không phải là tốt như vậy đ ư ờ n g lần này liền xem như cho ngươi một bài học lần sau còn dám khiêu khích bản tôn tôn nghiêm cũng không phải là chịu một bình rượu đỏ lâm thiên diệu ngươi này cẩu thí mặt dây chuyền dây chuyền căn bản chính là giả nhìn xem bị chính mình đánh ngã trên mặt đất khâu tế nghiêm kiện trợn q u á t lên nghĩ thầm nếu như vừa mới là lấy chính mình làm thí nghiệm ngã trên mặt đất kêu thảm chính là mình nghĩ đến phần gáy còn có chút rét run lâm thiên diệu nghe nói hắn nói như vậy vội văng nói không có khả năng cái này căn bản liền không có khả năng thứ này thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới làm ra hơn nữa còn là hướng người khác mượn tiền làm sao có thể là giả thì tuyết nghe nói lâm thiên diệu lời này kém chút thổ huyết nam nguyên cũng gọi giá tiền rất lớn mượn tiền hướng ai mượn tiền đúng hắn lúc trước đã từng nói hướng mình mượn nam nguyên tiền đàm vũ ngộng lúc này phản ứng lại nói ra người tới nhanh lên đem hắn đưa đến bệnh viện lập tức hai tên phục vụ viên chạy tới lâm thiên diệu từ trên thân khâu tế đem mặt dây chuyền dây chuyền lấy xuống lâm thiên diệu ta nói với ngươi hiện tại lập tức xuất ra ba mươi triệu bồi khâu tế đồng thời về sau tiền thuốc men ngươi cũng phải ra nghiêm kiện ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu lâm thiên diệu lập tức kiên định nói không tiền này ta không biết ra cái gì ngươi không ra ngươi là muốn chơi xấu nghiêm kiện đem c h o mày thân thể muốn hướng lâm thiên diệu chống đỡ lên đi phản phất thủ muốn động thủ đồng dạng. Ta lâm thiên diệu là ngươi ờ i thế thể h nào, làm sao có c xấu? Lâm thiên diệu Lâm lập Đám Thiên thản thế, t nhiên nghe như nói. người nói ứ chỉ một trận cười vang. Từng cái trong vang. lòng n cười cái g suy ĩ làm Lâm lời là Lâm này, sao ha ha, nghe Thiên phản hắn chính nhân đồng dạng, buồn Thiên ngươi gì phất h vật Diệu cái đại cười Diệu, quá. c là một cái ăn chơi thiếu ra hơn nữa còn là một cái không nói thành tín ăn chơi thiếu ra đường hướng trên mặt của mình thiếp vàng hôm nay ngươi nếu là không xuất ra ba mươi triệu cũng đừng trách ta nghiêm kiện đối ngươi không k h á c h khí nghiêm kiện đem ống tay háo của mình cho ông lên đối với đánh lâm thiên diệu hắn còn là có lòng tin dù sao hắn là đai đen tê kundo cao thủ một bên đàm vũ ngộng muốn thuyết phục có thể ép cây không biết như thế nào thuyết phục lâm thiên diệu cầm mặt dây truyền dây truyền nhìn một chút sau đó bình thản nói đúng ta là nói qua nguyện ý bồi thường ba mươi triệu cùng tiền thuốc men không đợi lâm thiên diệu nói xong nghiêm kiện liền vươn tay đã nói qua liền tranh thủ thời gian lấy ra nghiêm đại thiếu làm gì vội vã như vậy đâu làm sao cũng phải nghe ta đem lời cho nói xong đi lâm thiên diệu thản nhiên nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn thế nào nói ta là nói qua nguyện ý bồi thường nhưng mà ta kia là có tiền đề điều kiện tiên quyết là ta bảo bối này là giả chẳng lẽ các ngươi quên ta nói như thế nào các vị nếu là quên đi ta có thể nhắc lại các vị một lần ta lúc ấy nói nếu như ta bảo bối này là giả nó không có chống cự người khác công kích công hiệu như vậy ta nguyện ý bồi thường tiền thuốc men cũng cho thêm ngươi cho săn ba mươi triệu đúng không lâm thiên diệu hỏi ngược lại đám người hồi tưởng một chút lâm thiên diệu đúng là nói như vậy đồng thời nhẹ gật đầu lâm thiên diệu vỗ một cái mình tay đúng ta điều kiện tiên quyết là nếu như ta bảo bối này là giả ta liền bồi thường tùy theo nhìn về phía nghiêm kiện nghiêm đại thiếu ngươi thông minh như vậy người không biết nghe không hiểu ta cái tiền đề này đi nghiêm kiện xứng sở đám người xứng sở bọn hắn lúc trước thật đúng là không có cẩn thận phân tích câu nói này liền xem như có cái tiền đề này lại có thể thế nào người thứ này chính là giả chương năm mươi ba không yêu người như thế nào đi hận nghiêm kiện phẫn nộ nhìn xem lâm thiên diệu liền xem như có cái tiền đề này lại có thể thế nào người thứ này chính là giả lâm thiên diệu vội vàng khoát tay ra hiệu không không không ta thứ này tuyệt đối là thật ừ thật nếu như là thật khâu tế vì cái gì sẽ còn bị rượu của ta bình đánh chúng nghiêm kiện cực độ phẫn nộ hỏi ngược lại ngươi nói vấn đề này a ta cũng rất tò mò ta nhớ được đông nhiên lâm thiên diệu phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng âm thanh thoáng cái trở nên lớn đúng rồi ta nghĩ đến ta bảo bối này chỉ có trung can nghĩa đảm làm người chính trực tiêu sái người đ e o mới có thể phát huy ra nó công hiệu liền giống với ta ách đám người nghe nói lâm thiên diệu lời này cảm giác đầu một trận mê muội ngươi trùng can nghĩa đảm ngươi làm người chính trực n g ư ơ i tiêu sái nghiêm kiện vốn định trách mắng lâm thiên diệu đông nhiên hắn nghĩ tới một kế cười hỏi có đúng không lâm đại thiếu như vậy ngươi dám đảm đương một lần vật thí nghiệm sao lâm thiên diệu đương nhiên biết cái này mặt dây chuyền dây chuyền thật là làm bộ do dự một chút cái này nhìn thấy lâm thiên diệu nghi trễ nghiêm kiện vội vàng nói nếu như lâm đại thiếu mang theo cái này mặt dây chuyền dây chuyền để cho ta đánh một lần nếu thật là có thể ngăn cản công kích của ta như vậy khâu tế tiền thuốc men cùng ba mươi triệu ta cũng không biết hướng lâm đại thiếu mớn dù sao lâm đại thiếu bảo bối thật là mà nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm nghiêm kiện một mặt tàn bạo chi ý、Tốt. ta ố t t nhưng không có n g ư ờ i như vậy k i n h sợ thí nghiệm liền thí nghiệm nói xong lâm thiên diệu liền đem mặt dây chuyền dây chuyền đeo ở trên thân nghiêm kiện đối bên người một cái khác c h o săn chiêu một chút tay ra hiệu hắn cầm một cái bình rượu tới mọi người thấy bọn hắn lại muốn thí nghiệm một lần nghĩ đến lâm thiên diệu muốn bi kịch hiện tại đã triệt để không tin cái này mặt dây chuyền dây chuyền có công hiệu gì bởi vì lúc trước liền đã thí nghiệm một lần đến mức lâm thiên diệu nói chỉ có người đeo t r u n g can nghĩa đảm chính trực cái gì bọn hắn càng là không tin bọn hắn c ả m thấy đây chẳng qua là lâm thiên diệu muốn q u ỵ t nợ một cái thủ đoạn mà thôi thứ gì sẽ có loại này như xoa bản sự còn có thể phân tích ra một người phải t r ă n g t r u n g can nghĩa đảm chính trực đàm vũ ngộng đã thấy một lần sự kiện đấm máu nàng cũng không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai bởi vì đây là nàng sân nhà chỉ cần phát sinh chuyện tình không vui nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy vội vàng đi lên ngăn cản hai người các ngươi cũng đừng náo loạn nhìn về phía nghiêm kiện khuyên đ ủ nghiêm thiếu việc này coi như cho ta một bộ mặt quên đi thôi vũ ngộng ngươi đã nói như vậy ta đương nhiên có thể tính nhưng là lâm thiên diệu hứa hẹn cho khâu tế tiền thuốc men cùng ba mươi triệu nhất định phải cho nghiêm kiện cũng tương đối cho đàm vũ ngộng mặt mũi dù sao hắn muốn có được đàm vũ ngộng nhưng là lúc trước lâm thiên diệu đối khâu tế nói cái này mặt dây chuyền dây chuyền là giả đả thương khâu tế liền cho khâu tế ba mươi triệu hiện tại đả thương khâu tế nếu như cái này ba mươi triệu không chiếm được không chỉ là khâu tế trong lòng đối với hắn có ý tưởng những người khác cũng cảm thấy hắn cái chủ nhân này làm đến không được đối với điểm này nghiêm kiện vẫn tương đối rõ ràng đàm vũ ngộng nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu ta biết trong lòng ngươi hận ta nhưng là ngươi có thể hay không cho ta một bộ mặt việc này cứ tính như vậy một cái ta không yêu người như thế nào để cho ta đi hận xem ở đàm n ã i n ã i trên mặt mũi ta có thể cho ngươi mặt mũi này không trả tiền ta không biết bồi bởi vì thứ này thật là lâm thiên diệu liếc qua đàm vũ ngộng thản nhiên nói đối với đàm vũ ngộng hắn thật không có hận ý chính như hắn nói một cái không yêu người căn bản không đáng hắn đi hận hắn ngay thẳng như vậy mà nói cũng chỉ là muốn nói cho đàm vũ ngộng đừng luôn luôn nói mình hận nàng hận nàng luôn cảm thấy rời đi nàng không được đồng dạng hôm nay hắn đưa đàm vũ ngộng đồ vật hoàn toàn chính là đơn giản theo một cái phần tử tiền m à thôi căn bản không có ý tứ khác hắn chuẩn bị lễ vật cũng chỉ là lâm thời đơn giản chuẩn bị đàm vũ ngộng nghe nói trước mặt lời nói cảm giác lòng của mình như là bị kim đâm một chút có thể nàng rất nhanh liền chấn định lại thầm nghĩ khả năng thật sự là chính mình tự mình đa t ì n h đã hắn không có hận chính mình như vậy cũng tốt chúng ta vốn là không thích hợp mà thi tuyết nghe được lâm thiên diệu nói như vậy trận nhìn lâm thiên diệu một chút ngươi nói như vậy không phải đả thương vũ ngộng tìm sao